tự nhiên có thể tổ chức cũng không phải là không thông tình đ ặ t lý nhưng là nghiêm cẩn gây chuyện nếu không tự gánh lấy hậu quả đầu linh trung niên nhân nói đương nhiên nhất định sẽ không vì tổ chức tìm phiền thoái c á c viễn nghe vậy trịnh trọng gật đầu nói được các ngươi có thể rời đi quy củ những ngày này cũng đều đã dạy cho các ngươi đầu linh trung niên nhân nói xong trực tiếp rời đi mà ba người bọn họ thì là l ư ớ t nhau đi nhận lấy mặt nạ ra người sau đó nguyên một đám tự mình rời đi phong hổ trong trường học thu thập một phen đem chính mình không dùng được nhưng là điểm tiếp tế những người khác có thể dùng đồ vật mang lên sau đó rời đi trường học chuẩn bị đi điểm tiếp tế trên đường đi phong hổ bờ vai bên trên tiểu h ổ ly cùng một mực đi theo tiểu lam vân hổ đưa tới không ít người chú ý tiểu h ổ ly thì cũng thôi đi rất nhiều người một chút liền có thể nhìn ra đó là một cái hồng h hồ, ổ nhưng là tiểu lam vân hổ liền không đồng nhất một dạng liên lụy đến hổ loại hung thú thực lực kia thấp nhất cũng là cao cấp hung thú mà lam vân hổ càng là đỉnh cấp hung thú căn cứ khu rất nhiều người đối với hung thú vẫn là rất biết rồi nguyên một đám nhìn về phía phong hổ trong ánh mắt đều mang từng tia từng tia sùng bái ý vị người hiện đại sùng bái c ư ờ n giả g tựa hồ đã diễn hóa thành bản tính cho dù là một chút truyền hình điện ảnh mình tinh loại hình cũng không sánh nổi đối với võ giả sùng bái nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị ngồi lên tiến về lâm thành tàu điện ngầm lúc đột nhiên nhận được đến từ phụ thân phong chiến điện thoại cái gì nhị thúc chạy cái này sao có thể phong hổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở các thanh công lực đã bị phong hổ phế bỏ liền đan điền đều hư hại có thể nói đ ờ i này nếu là không có cùng loại phong hổ bản thân như thế kỳ ngộ trên cơ bản chính là phế nhân một cái hắn bị gió chiến an b à i ở lâm thành một cái cư xá biệt thự bên trong ở lại đồng thời điều động có một tên sơ cấp võ giả trông coi bình thường mà nói hắn là không có khả năng chạy trốn được ân chạy ta p h ả i đi qua người cũng là mất tích nếu không có hôm nay lâm bá vào thành ta để cho hắn thuận đường đi xem một chút còn không biết đã xảy ra chuyện chứ phong chiến nói kỳ quái rốt cuộc là người nào làm lão ba ngươi an bài người nào hắn cũng cùng một chỗ mất tích có phải là hắn hay không đem nhị thuốc mang đi phong hồ hỏi điều đó không có khả năng hắn và nhị thuốc ngươi không có giao tình gì ngược lại được ta cứu quá mệnh không có khả năng nghe ngươi nhị thuốc can bài trong lúc này khẳng định có cái gì không đúng địa phương ta cảm giác Có thể là có người đem người nhị thuốc cứu cái mục có Chiến nói, thể biết là xuất phát từ cái gì mục tiêu, ta hoài nghi có thể là Nô Gia xuất thủ. Phong nói, Nô Gia xuất thủ. t nhị nhưng không hoài nghi Phong là là là là Lão này người ngươi người Nô Nô ngươi yên gì Gia Gia đi, đem ba, ân ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng điểm tiếp tế vấn đề điểm tiếp tế nơi này mỗi ngày đều có đại lượng võ giả lưu lại cũng không phải ai cũng dám đánh nơi này chú ý phong chiến nói hoang dã đã chết mấy cái võ giả cũng là việc nhỏ nếu là một đoàn võ giả chết ở điểm tiếp tế vậy coi như thành đại sự ai cũng chống không nổi nô gia thế lớn cho dù là đánh cái nào đó điểm tiếp tế chú ý cũng đều là từ khía cạnh tới tay trực tiếp cứng rắn chính diện đó là không có khả năng không phải cố kỵ điểm tiếp tế mà là cố kỵ căn cứ khu luật pháp n g à i vẫn là muốn tất cả cẩn thận làm chủ ta hôm nay liền có thể trở về sau đó cho ngài chừa chút vốn liếng ta liền muốn đi kinh thành căn cứ khu phong h ổ nói kinh thành căn cứ khu đến đó làm gì trung nguyên căn cứ khu còn chưa đủ ngươi luồng đ ị c h phong chiến nghe vậy lập tức đau lòng lên nếu là đại thai b i ế n trước đó thời đại đừng nói là đi cái kinh thành liền xem như xuất ngoại cũng không tính là sự t ì n h nhưng là phóng tới hiện tại từ một cái căn cứ khu bay hướng một cái khác căn cứ khu Cái kia quả nhiên là đại、sự. Không, không chờ chờ quả là sự. Tốt. Tốt, chờ chờ phong chiến nghe vậy gật đầu mà phong hổ không chú ý tới là tại hắn sau lưng cách đó không xa một người chính cầm điện thoại di động chậm rãi biên tập tin tức nô gia gia chủ trong lòng gần nhất rất là sốt ruột hắn tức giận t i ế t chủ quản đem bọn hắn ngô ra xem như phong hổ đá mài đao giận dữ muốn giết chết phong hổ cũng coi là vì lôi đ ỉ n h đao ngô trần báo thủ nhưng mà bọn họ nhưng vẫn không có thể tìm tới phù hợp cơ hội nếu là đổi một người ngô gia chủ còn có không ít kiên nhẫn về sau luôn có thể tìm tới cơ hội thế nhưng là phong hổ gần nhất danh tiếng quá thịnh căn cứ bọn họ ngô ra tại chiến thần võ quán học viện đến trường hài tử cung cấp tin tức đến xem gia hỏa này quật khởi tựa hồ đã có điểm không ngăn được mà bọn họ cho tới bây giờ cũng k hôm n g có t ì tới cái gì xuất thủ cơ hội tốt, cái hội cơ gì h p o nay g hổ gia hỏa n à s i nô h hoạt thật học hai phương chỉ h luật, trên một trường tiếp tế sự là là quá quy đều Duy cái cái bản đàng cùng cơ có điểm đi địa về. vừa vừa m qua ra đi n gia o à nhưng là bọn họ còn không có dự liệu được, cho nên không thể sớm chuẩn n họ cho thể Hôm được, là liệu bị. có dự sớm y Nô gia Gia chủ lại nhận được tin tức nói phong hổ đã rời đi trường học hơn nữa chuẩn bị đi phong ra điểm tiếp tế liền vội vàng khởi động sớm đã vì phong hổ bố trí tốt cái bẫy Trường、304. xấu tục k i ể u đoạn lần nữa trở lại lâm thành phong hổ trong lòng khá là cảm khái hắn không có lựa chọn trực tiếp về nhà mà là đi tìm ngụy nhiên hồi lâu không thấy khá huynh đệ phong hổ đi lần này cũng không biết lúc nào có thể trở về tự nhiên muốn cùng hắn ăn một bữa cơm liên lạc một chút bấm ngụy nhiên điện thoại sau khi tiếp thông cảm giác đối diện thanh em giống như tương đối loạn thật vất vả hỏi rõ địa chỉ phong hổ trực tiếp chạy tới ngụy nhiên bên trên là một cái coi như không tệ trường dạy võ đi qua mấy tháng xuống tới cố gắng đã thành chính thức sơ cấp võ giả mặc dù cái thành tích này tại chiến thần võ quán học viện là không đáng giá nhắc tới nhưng là tại võ quán trong đại học đã coi như là rất tốt cần biết phổ thông võ quán đại học cùng chiến thần võ quán học viện cũng không quá một dạng tại chiến thần võ quán học viện chỉ có đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới mới có thể tốt nghiệp nhưng là tại bình thường võ quán đại học chỉ cần học sinh có thể đạt tới sơ cấp chiến sĩ ba đoạn trở lên liền có thể tốt nghiệp ngụy nhiên bên trên cái này trường học hơi đỡ một ít nhưng là tốt nghiệp yêu cầu cũng chỉ là sơ cấp thất đoạn mà thôi cùng ngụy nhiên cùng một giới học sinh đại lượng người cũng đều dừng lại ở thực tập võ giả thất đoạn phía dưới cấp độ lấy ngụy nhiên trình độ ở tại bọn hắn trong trường học cũng coi là một cái tiểu thiên tài lúc này ngụy nhiên cũng không có ở trường học mà là tại một cái cờ tờ vờ ca hát đại thai biên trước đó nhân loại ưa thích buổi tối có điểm sống về đêm cái gì đại thai biến thời đại về sau võ giả đã không phân cái gì ban ngày cùng đêm tối chỉ cần hào hứng đến, đến rồi vừa sáng sớm đều có thể ngồi ở trong quán b a uống rượu mà ngụy nhiên trường học của bọn họ đem vào hôm nay buổi chiều tiến hành cùng loại chiến thần võ quán học viện thí luyện hoạt động đương nhiên chỉ có đạt tới chân chính võ giả cấp bậc nhân tài đầy đủ tham dự tư cách cho nên buổi sáng trước đi ra thư giãn một tí cơ tờ vờ bên trong cho dù là giữa ban ngày hoàn cảnh cũng làm đến rất có bầu không khí cùng buổi tối không sai biệt lắm trong phòng quanh năm không gặp ánh nắng đủ loại hình màu bán đèn đem đủ loại màu sắc tia sáng tùy ý vẩy vào trên mặt đất trên mặt tường thân người bên trên làm phong h ồ tiếp cận ngụy nhiên ở tại cờ tờ vờ mướn phòng lúc bên trong bầu không khí tựa hồ đã bắt đầu có điểm không đúng lão ngụy đây chính là ngươi không đúng ta theo phượng m g ụ y hát một bài ngươi đều không vui làm gì phượng m g ụ y mọi thứ đều từ ngươi làm chủ hay sao có phải hay không phượng m g ụ y cờ tờ vờ trong phòng chung ngụy nhiên cho mày trước mắt một cái tuổi tắc cùng hắn không sai biệt lắm nam sinh đưa cánh tay khoác lên một cái tuổi trẻ mội tử trên người mội tử dáng dấp cũng tạm được thuộc về trung thượng trình độ tiểu áo gia tăng thêm tiểu còn ngắn chân bóng đùi cùng bờ eo thon trần chùi bên ngoài phảng phất tại nói gì trên mặt mị nhãn như tơ mang theo hờn d ỗ i ý vị nhìn xem bên cạnh nam sinh luyện hạo ngươi bị thật quá mức phượng mội là ta bạn gái ngụy nhiên nhìn h ầ m h ầ m cái kia luyện hạo trong tay xô đẩy muốn nam sinh kia thả ra phượng mội bạn gái của ngươi ha ha l á o ngụy kết hôn đều có thể lại ly hôn ngươi cho rằng ngươi và phượng ngụy nói qua mấy ngày liền có thể trưởng khống người khác một đời sao quả thực quá buồn cười cái kia luyện hạo cười nhạo nói chính là lão ngụy mọi người chúng ta đều thích phượng ngụy chẳng qua là bị tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước mà thôi ngươi tốn cái gì ngụy nhiên chúng ta trước đó là nam nữ bằng hữu bất quá bây giờ lên không phải nữ tử kia đột nhiên mở miệng nói vì vì sao ngụy nhiên nghe vậy trong lòng dung mạnh cả người thân thể đều hướng lui về phía sau mấy bước mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn cùng không thể tin được http c h ọ n nụ ạ toài ta sở dĩ đáp ứng cùng ngươi kết giao đó là xem ở ngươi cái kia một thân tinh trang bản sơ cấp y phục tác chiến phân thượng y phục tác chiến đều mua tinh trang bản còn tưởng rằng trong nhà người rất đáng g ầ n đây ai biết cái kia phượng m ộ i nhìn xem ngụy nhiên biểu lộ đều mang một cô ghét bỏ xác thực nguyên bộ sơ cấp y phục tác chiến liền rất nhiều sơ cấp võ giả cũng mua không nổi Thế nhưng là nhiên rất nhưng nhiên nguyên là s ớ một thời điểm liền mặc tại trên người. Hơn nữa còn là tinh trang bản. Không nói tinh trang bản cùng loại phổ thông bản có thể tốt tiền trên hơn Không phổ nhiêu, người, điểm liền nói loại liền cái giá mặc m là lệnh. nữa còn bản. bản cùng bản vẹn vẹn này có có gấp bao phần tinh trang bản nguyên bộ sơ cấp y phục tác chiến c h ọ n vẹn cần ba mươi triệu nếu như không phải ra đại nghiệp đại ai có thể như vậy đốt tiền thính so sánh giá cả quá thấp phong chiến sở dĩ cho phong hồ chuẩn bị như vậy một bộ y phục tác chiến cũng hoàn toàn là bởi vì ở vào ấ y náy trong lòng cũng sẽ không như vậy đốt tiền cho phong hồ chuẩn bị vật như vậy cho nên phượng ngội nhìn thấy ngụy nhiên cái này một thân ý phục tác chiến nghĩ là ngụy nhiên cũng là hào phú cự tử sau đó chủ động câu kết làm vậy ngụy nhiên loại này thanh niên liền yêu đương đều không nói qua làm sao có thể chịu đựng được như thế thông đồng tự nhiên mà vậy hai người liền ở cùng nhau phượng ngụy cũng coi là rất có tâm kế loại kia cho tới bây giờ không hỏi ngụy nhiên tình huống gia đình sợ bị ngụy nhiên nhìn ra nàng mục tiêu không trong sáng mà ngụy nhiên mặc dù sẽ không lừa gạt bạn gái nhưng là không đến mức ngốc đến tự bạo khuyết điểm sau đó hai người cứ như vậy duy trì mấy tháng vì phượng m u ộ i có thể nói ngụy nhiên cũng là không tiết giá cao phong hổ chừa cho hắn một chút tiền không nói làm cao khoản tóm lại ngẫu nhiên cải thiện thức ăn cái gì cũng bất quá cũng là chút lòng thành có thể đợi đến về sau ngụy nhiên thành công tấn cấp làm sơ cấp chiến sĩ về sau có một số việc không gói được tấn thăng làm sơ cấp chiến sĩ về sau muốn tham dự trường học thí luyện điều kiện tiên quyết là phải có một trôi thuộc về mình vũ khí một trôi vũ khí tốt có thể nói là võ giả sinh mạng thứ hai chỉ cần trong tay có tiền khẳng định cũng sẽ không keo kiệt một trôi vũ khí tốt tại phượng ngội nhìn đến mặc vào bịa cứng bản y phục tác chiến ngụy nhiên làm gì cũng phải là một dê hai hệ liệt hợp kim vũ khí sử dụng đi tuy nói giá tiền mắc tiền một tí nhưng là một thanh trường kiếm cũng liền cùng một bộ bịa cứng bản y phục tác chiến giá tiền không sai biệt lắm y phục tác chiến đều có thể lấy lỏng vũ khí tuy ự nhiên m nói tốt thật hơn. Nhưng cho Phượng vọng mà, Mội để rồi, tinh cương vũ khí cũng không kém ứng phó sơ cấp hung thú dư s à i dù sao hiện đại giã luyện khoa học kỹ thuật vẫn còn rất cao siêu nhưng là tại phượng ngội trong mắt cũng không phải là có chuyện như vậy lúc đầu chờ mong là giá trị mấy ngàn vạn dê hai hệ liệt hợp kim vũ khí kết quả lấy tới cuối cùng chính là một trôi vạn thanh khối tiền tinh cương vũ khí đây không phải tán dốc đâu qua một đoạn thời gian phượng ngội r ố t cục nhịn không được nói ra hỏi một câu vì sao không mua tinh cương vũ khí kết quả ngụy nhiên đương nhiên nói mua không nổi sau đó ân sau đó liền thẳng thắn mình một chút y phục tác chiến nơi phát ra cùng tình huống gia đình mới bất quá hai ngày thời gian thì có hiện tại một màn này ai biết ta đây bộ y phục tác chiến là bằng hữu đưa trong nhà cũng chỉ là phổ thông bình dân cho nên ngươi thì nhìn không lên ta có phải hay không ngụy nhiên dùng tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem phượng ngộ nói mặc dù ta không muốn đem lại nói tuyệt tình như vậy nhưng đây đúng là sự thật bàn về cảnh giới ngươi bây giờ chỉ là sơ cấp nhất đoạn mà thôi chính ta chính là sơ cấp nhị đoạn võ giả so ngươi đều lợi hại hào ca càng là sơ cấp tam đoạn ở chúng ta toàn bộ trường học tân sinh bên trong đều có thể xếp hạng thứ mười hắn so ngươi thiên tài nhiều hắn cũng thích ta ngươi nói ta tại sao phải làm bạn gái của ngươi phượng ngội cười lạnh nói chương ba trăm linh năm lại đến a x i t s ủ n phịu i dịch làm chim t ố t coi như ta m ắ t bị mù ngụy nhiên nghe vậy thần sắc lạnh như băng nói nói là ngoan thoại kỳ thật trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở nguyên nhân rất đơn giản hắn s ắ c thực ưa thích phượng ngội trước kia lên trung học thời điểm trong nhà nghèo mọi người đều biết hắn mặc dù rất tiến tới cũng không có cái gì nữ đồng học có thể để ý hắn mà tiến vào đại học về sau bởi vì phong hổ một bộ tinh trang bản y phục tác chiến ở toàn bộ trong lớp có thể xưng ơ hoa khôi lớp một dạng phượng vội chủ động cùng hắn bắt chuyện sau đó ngụy nhiên ưa thích tổn thương nàng càng l à tốn sức thiên tân vạn khổ mới đổi tới tay mỗi tình đầu giống như cảm giác để cho ngụy nhiên say mê thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết cục này đương nhiên ngụy nhiên không biết là hắn cái gọi là thiên tân vạn khổ truy cầu tất cả đều đang người ta trong k h ô n g chế hắn giống như là một đề tuyến con dối một dạng chỉ là bản thân mà không biết thôi người mắt bị mù ngươi có gì có thể mắt bị mù mấy tháng nay ngươi đổi sờ cũng sờ nên làm cũng khô nói thế nào cùng ngươi tổn thất bao lớn một dạng là ta mắt bị mù mới đúng chứ cái gì đều cho ngươi vốn cho là mình tìm được cái công tử ca ai biết là cái nghe bức ta mẹ nó cũng là say cái kia phượng m g ồ i nghe vậy không khỏi liếc mắt nói ngụy nhiên nghe vậy trong lòng càng là vô cùng băng lãnh nữ nhân này nói lời này thời điểm không đỏ m ặ t sao cái gì gọi là đổi sờ đều sờ đổi làm cũng đều làm là mình bên trên của sao còn không phải một lần mình bị chuốc say rượu sau đó liền mơ mơ hồ hồ được việc bây giờ nghĩ lại lúc ấy bản thân hình như là bị có ý định rót rượu thiếu ra ngài thực n ị c h ngợm tại sao lại ở chỗ này a lúc này phong hổ đẩy cửa ra xuất hiện ở trong phòng chung sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy cùng kính nhìn xem ngụy nhiên nói người là ai a cái gì thiếu ra nơi này lấy ở đâu người thiếu ra trong phòng chung một người trẻ tuổi cách ăn mặc cùng hai bút tựa như Đứng dậy, muốn dậy, hồ ư nhưng ư ớ mới tới n phong g về vừa phía hổ số đầy, nhưng mà mới vừa đi mà t r ca ngươi đã đến ta ngụy nhiên nhìn thấy phong hổ sắc mặt trở nên khá là xấu hổ lúc đầu phong hổ gọi điện thoại cho hắn hắn còn muốn nói cho phong hổ mình bây giờ lẫn vào không sai còn có bạn gái muốn cho phong hổ cùng mình bạn gái gặp mặt ai biết gặp loại này làm cho người xấu hổ chẳng diện thiếu ra ngài thật đúng là để cho ta dễ tìm a ta cuối cùng xem như tìm tới ngài hiện tại đây là tình huống gì a phong hổ hướng về ngụy nhiên báo cho biết một ánh mắt cắt đứt hắn đang nói chuyện sau đó hướng về bốn phía nhìn quanh một lần lập tức ngây ngẩn cả người cơ mờ nờ thật là không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể gặp được con hàng này thật đúng là xảo a nhân sinh nơi nào không gặp lại nếu là lão hồ nhìn thấy con hàng này nhất định sẽ hết sức cao hứng gia hỏa này là ai ân lúc trước chiến thần võ quán học viện hải thứ nhất kiểm tra thời điểm cùng phong hồ cùng lão hồ đánh cược nếu là bọn họ có thể kiên trì xuống tới liền a xít sủn phịu diệt làm chim cái kia ca môn lúc đầu phong hồ cùng lão hồ là quyết tâm chờ kiểm tra kết thúc về sau nhất định phải làm cho hắn thực hiện bản thân hứa hẹn có thể kết quả lão hồ đột nhiên phát động kinh cùng phong hồ đánh một trận cuối cùng hai người đều mệt mỏi không được cháu trai này ngược lại tốt thừa cơ chạy hai người đến cuối cùng cũng không tìm tới g i a hỏa này không thể nhìn thành a c i d sủn phịu dịp làm chim cho hay quả nhiên là đáng tiếc a lúc đầu phong hổ cho rằng đây chính là sinh mệnh thoáng qua một cái khách về sau lại cũng không gặp được hắn cũng không có nghĩ đến lúc này liền gặp được hắn lúc này luyện hạo bắp chân bụng đều ở run lên người khác có lẽ một lát nhớ không nổi người kia là ai đến nhưng là hắn biết rõ a lúc trước đi chiến thần võ quán học viện kiểm tra thời điểm bọn họ vẫn là cùng một cái tổ khoảng cách đặc biệt gần hơn nữa bởi vì chính mình lắm m ộ n còn chọc giận đối phương lúc đầu hắn bị quét xuống về sau cũng cảm giác chính mình là qua loa có tham gia chiến thần võ quán kiểm tra tư lịch lại đi chọn một tốt một chút trường học cũng có thổi n h ư bức vừa liếng về sau lại cũng gặp không được hai vị kia nhưng ai biết đến đằng sau xem xét tin tức bị hắn châm chọc tên kia thế mà lấy toàn bộ căn cứ khu hạng nhất thành tích tiến nhập chiến thần võ quán thậm chí ngay cả cái kia đậu bị gã đeo kính đều được chiến thần võ quán học viện một thành viên sau đó phong hổ càng là vừa phát không thể văn hồi căn cứ chiến thần võ quán học viện chính thức trên w e b sẽ tiết lộ tin tức phong hổ đã thành chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong đồng thời mơ h ổ là đệ nhất cao thủ thứ nhất liền thứ nhất đi dù sao hắn cũng cảm giác mình cùng đối phương cũng đã là hai cái thế giới người nên như vậy vĩnh biệt đợi này không thấy nhưng ai nghĩ tới hai người thế mà ở loại tình huống này gặp mặt đây chính là chiến thần võ quán học viện h ã n nhất cùng hắn cái này tại bình thường trong đại học đang tái sinh trước mặt đều lấy không được đệ nhất gia hỏa có thể so tính sao phong nguyên lai、like、là phong hổ huynh đệ a cái kia luyện hạo thấy thế s ắ p mặt lúng túng nói đừng ai là huynh đệ với ngươi a ta ngay cả ngươi tên gì danh tự đều không biết bất quá hai chúng ta ở giữa còn giống như có một bút nợ không tính đâu a phong hổ thản nhiên nói cái này cái này phong hổ lão đại ta ta người này chính là lắm mồm cần ăn đòn ngài ngài đừng chấp nhận với ta a luyện hạo đều nhanh muốn khóc không có cách nào ai bảo lúc trước hắn nói chuyện quá thiếu lần này gặp báo ứng axit sủn phịu dịch làm chim a cái đồ chơi này ai dám tùy tiện thử nghiệm cho dù là xã hội hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng nhưng là ai dám cam đoan làm axit sủn phịu dịch về sau chim về sau còn có thể hay không dùng coi như thân thể có thể điều dưỡng tốt sợ là trong lòng cũng muốn lưu lại ám ảnh về sau mỗi lần làm chuyện đó khả năng đều sẽ loại kia bóng tối suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố ha ha cái kia sao có thể a phong h ổ cười hướng thẳng đến tường bên trên ấn xuống một cái chỉ chốc lát sau công phu một cái phục vụ viên đi đến hỏi ngại khỏe chứ xin hỏi có gì cần trợ giúp ân đi làm cho ta chút a x i t s ủ n phịu gì tới phong h ổ thản nhiên nói phong h ổ nói xong cái kia luyện hạo cả người cũng không tốt không phải đâu thật như vậy mang t h ủ axit s ủ n phiêu diệt tiên sinh chúng ta nơi này không có axit s ủ n phiêu diệt phục vụ viên kia nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói không có vậy liền đi mua hiểu chưa phong hổ xoay người lại nhìn chăm chú phục vụ viên kia phục vụ viên kia nhìn thấy phong hổ ánh mắt lập tức cảm thấy một cô áp lực vội vàng nói t ố t t ố t ngài chờ một lát ta đây liền cho ngài mua loại áp lực này thật sự là chịu không được a chờ đã tiền cầm phong hổ vừa nói từ trên người lấy ra mấy tờ giấy tệ đã đánh qua phong phong h ổ lão đại ngài ta c ầ u ngài tha cho ta đi luyện hạo đã không biết nên nói gì tóm lại hai chân đều ở r u lên sau đó bịch một tiếng q u ỷ ở phong h ổ trước mặt không có cách nào so với mất mặt đến a c i d s ủ n phịu dịp ngày chim thật sự là thật là đáng sợ nhìn thấy luyện hạo động tác những người khác cả đám đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau cái này phong h ổ rốt cuộc là người nào thế mà có thể khiến cho thân làm tân sinh mười vị trí đầu luyện hạo e sợ như thế nhìn hắn tuổi tác tựa hồ cũng liền cùng bọn hắn tương tự a chương ba trăm lẻ sáu hai con đường tự chọn mà phượng m g ồ i càng là p h i ề n muộn thật vất vả cho là mình có cái chỗ dựa ai biết được núi dựa này trong nháy mắt gục nhưng lại cái này phong hổ rốt cuộc là lai lịch thế nào thế mà có thể khiến cho luyện hạo như thế càng thêm không thể tưởng tượng nổi là phong hổ thế mà gọi ngụy nhiên thiếu ra đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống thiếu ra nàng là ngài bạn gái phong hồ không để ý đến luyện hạo mà là quay người nhìn về phía ngụy nhiên nói trước kia là vậy bây giờ không phải là ngụy nhiên nghe vậy sắc mặt tối xâm lại khẽ gật đầu một cái nói a cái kia chính là nói các ngươi từ vừa mới giờ khắc này mới bắt đầu chia tay ha ha là cái này nữ trước bổ chân a nói đi hai người các ngươi lúc nào đáp lên quan hệ cụ thể phát triển đến trình độ nào trọng yếu nhất là đến cùng có hay không cho nhà ta thiếu ra mang nón xanh phong h ổ sắc mặt lạnh như băng nói không có không có tuyệt đối không có ta nào dám a luyện hạo nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến nói mà cái kia phượng muội thì là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem luyện hạo nói làm sao dám làm không dám chịu a nhìn ngươi cái này hùng dạng lao nương thực sự là mắt bị mủ làm sao sẽ coi trọng ngươi ngươi ngươi đừng nói lung tung luyện hạo nhìn không được nhìn hàm hàm phượng muội hận không thể đem nàng miệng cho chán cái gì gọi là ta nói lung tung ngươi dám làm còn không cho ta nói đêm qua lão nương liền đem thân thể giao cho ngươi khi đó ngươi nói thế nào ngươi làm sao hứa hẹn ta lúc này lại theo ta tới này một bộ không có cửa đâu phượng ngội cả giận nói mà ngụy nhiên nghe càng là sắc mặt như cho tàn cái này phượng ngội thực đang cho hắn mang nón xanh luyện hạo bắp thịt cả người lay động cũng nhịn không được nữa trực tiếp đứng lên một bàn tay quất vào cái k i a phượng nguội trên mặt nói ta nhường ngươi đừng nói lung tung t ố t luyện hạo ngươi lớn lên khả năng lại dám đánh lao nương t ố t t ố t t ố t chỉ ngươi ba t ấ t đinh ngươi cho rằng lao nương hiếm có à, lao nương cái dạng gì nam nhân tìm không thấy rời đi ngươi rời đi ngụy nhiên lao nương như thường có thể qua hảo hảo thực sự không được lao nương đi lấy hai cái phổ thông nam nhân hàng ngày hầu hạ lao nương cũng tốt hơn lao nương hầu hạ các người đ á m khốn kiếp này cái kia phượng ngội b ụ n mặt một trận giận mắng cùng luyện hạo lẫn nhau đánh lên thế nhưng nàng chỉ là sơ cấp nhị đoạn mà luyện hạo là sơ cấp tam đoạn hơn nữa nam nhân thiên sinh liền so nữ nhân ở đánh nhau loại chuyện như vậy chiếm cư ưu thế phượng ngội tự nhiên là chiếm không được cái gì tốt phong hổ cũng coi là đã nhìn ra cái này phượng ngội chính là lưu manh mặt hàng nếu ai bị nàng cuốn lên đó cũng là khổ tám đời ngụy nhiên có thể cùng với nàng sớm chút tách ra cũng là một chuyện tốt đừng nhìn bản thân ra sân tựa như là c h ấ n trụ tất cả mọi người tại chỗ một dạng kỳ thật phong hổ minh bạch nếu không phải hắn và cái này phượng bội ở giữa cách một cái lam vân hổ sợ là nàng đều dám trực tiếp xông lên đến cào bản thân nhẹ nhàng vô v ỗ bên cạnh mình tiểu lam vân hổ tiểu lam vân hổ trực tiếp một tiếng hổ gầm giống lập tức hai người ngừng trực tiếp tách ra thiếu ra đây đều là ngài đồng học sao giống như thực lực không được tốt lắm khóc lóc gom sòm nhưng lại có một tay phong hổ cười n h ạ t nói h ổ ca bọn họ tự nhiên là so r a kém ngươi những bạn học kia ngụy nhiên cười khổ nói thiếu gia tất nhiên ngài nhất định phải ở chỗ này trải nghiệm cuộc sống lão gia cũng đáp ứng rồi chúng ta cũng sẽ không quấy r ậ y ngươi ngươi tài khoản bên trong lão gia lại cho ngươi đánh năm mươi triệu xem như tiền tiêu vặt thậm chí ngay cả trung cấp y phục tác chiến đều chuẩn bị xong cho ngài liền chờ ngài đột phá đến trung cấp thời điểm sử dụng mặt khác còn vì ngài chuẩn bị một bộ địa cấp công pháp có bộ công pháp kia về sau ngài tốc độ tiến bộ nhất định sẽ càng nhanh phong hồ nói cái này ngụy nhiên nghe vậy không khỏi yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía phong hồ cái gì mấy ngàn vạn tiền tiêu vặt cái gì trung cấp y phục tác chiến này cũng không tính là gì nhưng là địa cấp công pháp nghe được cái này không riêng gì ngụy nhiên những người khác cũng cả đám đều há to miệng địa cấp công pháp đừng nói là bọn họ sợ là liền bọn họ hiệu trưởng có hay không cũng không tốt nói ngài k h o e chứ đây là ngài muốn acid s ủ n phịu i di còn có cái này là tìm ngài tiền lẻ lúc này một cái phục vụ viên vội vàng chạy tới thở hồng hộp bộ dáng h i ệ n nhiên một đường đều không mang ngừng cũng tốt tại cái này cửa hàng lầu dưới thì có bán cái đồ chơi này nếu không mà nói hắn thật đúng là không biết đi đâu tìm ha ha tốt còn lại tiền coi như ngươi là tiền đoa đi ngươi ra ngoài đi nơi này ngươi sẽ không có việc gì phong hổ nghe vậy khẽ cười nói phục vụ viên kia nghe thì là vui vẻ rời đi những cái này tiền đoa cũng kém không nhiều trên đỉnh hắn nửa tháng tiền lương đâu phong hổ tiếp nhận a x i t s ủ n phịu dịp ân cũng không tệ lắm một cái bình tràn đầy hẳn là đủ phong phong hổ lão đại ca đại gia ngài là gia gia của ta ta van xin ngài ngài buông tha ta có được hay không luyện hạo khóc tang mặt nói nhìn tình huống này hình như là muốn chơi t h ử c a ha ha nam tử h ắ n đại trợ ư phu nói chuyện qua phải giữ lời một ngụm nước miếng một khỏa đinh ngươi cũng là người trưởng thành rồi tự mình lúc à này, nào, à. m tâm đem nem sự sủn tình, trách thứ thế ta tới. bình cũng nên phụ đi, thứ này, dùng như thế nào, nên không quan tâm ta dạy người、à. Phong hổ vừa nói, đem chọn phụ hổ phiểu cái dịp đi, acid dạy vừa l đầu phong hổ chỉ tính toán là dọa một chút cái này luyện hạo để cho hắn về sau nói chuyện miệng đừng như vậy thiếu càng không nên hơi một tí khi dễ người cái gì thế nhưng là tình hình d ư ớ i mắt để cho hắn cải biến mình nguyên lai、like、là ý nghĩ ngụy nhiên là mình hảo huynh đệ tại chính mình gặp rủi do thời điểm trước kia không ít cái gọi là bằng hữu đều vứt bỏ đi mà ngụy nhiên chính là hắn cái kia thời điểm duy nhất bằng hữu duy nhất minh đệ hắn rất chân quý cái này bé nhỏ c h i kỷ có tốt công pháp trừ phụ thân mình ra lâm bá ít mấy người liền hổ nghĩ đến hắn có tiền cũng sẽ nghĩ đến hắn có ý phục tác chiến loại hình chỉ cần hắn có thể dùng nói cái thứ nhất đều ưu tiên cho hắn ngụy nhiên tư chất kỳ thật cũng không tính kém chỉ là vận khí quá kém mới sinh quá kém phong hổ cho rằng có bản thân ủng hộ tương lai ngụy nhiên không nói có rất lớn thành t ự u nhưng là tuyệt đối có thể thoát khỏi người bình thường vận mệnh thậm chí có thể đem hắn và cha mình cột vào một khối cộng đồng đi mở mang kinh doanh điểm tiếp tế sự nghiệp nhưng hắn không nghĩ tới là tại hắn như thế g i ớ i sự trợ giúp ngụy nhiên thế mà còn là bị thật lớn như thế khuất n h ụ n ó n xanh thứ này nam nhân mang không thể mang lên trên cái kia chính là cả một đời x ỉ nhục nếu là trước mắt cái này phượng n g ộ i cùng ngụy nhiên chỉ là chơi đùa không có lựa gạt ngụy nhiên cảm giác nếu là bọn họ chia tay về sau nữ nhân này lại đi tìm nam nhân khác phong hổ cũng sẽ không nói cái gì mà bây giờ lại là không được vừa vặn trước mắt cái này luyện hạo cùng mình có một cái đồ ước đã như vậy liền để hắn vì thế trả giá đắt ta không ta không muốn phong hổ ngươi ngươi không thể làm như vậy a luyện hạo nghe vậy nhịn không được nói trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở làm liền muốn gánh chịu trách nhiệm chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi ngươi xác định sao phong hổ nghe vậy thản nhiên nói theo phong hổ mới vừa nói dứt lời tiểu lam vân hổ hợp thời gầm to một tiếng giống ta ta luyện hạo nghe vậy quả thực là khóc đều khóc không được về sau nhất định phải bao ở trong đúng q u ầ n đồ chơi kia nhất định chính là đang hại người hại mình ngươi không đến vậy không bằng để cho ta lam vân hổ giúp ngươi một cái đi thử xem nó răng lợi có được hay không có thể hay không một hơi giúp ngươi cắn hai con đường chính ngươi tuyển a phong hổ thản nhiên nói cái gì Cán. luyện hạo nghe vậy càng là dọa đến khẽ run rẩy nếu là cán còn không bằng làm acid sùn thịu gì đâu ngay cái đồ chơi này lấy hiện tại y học kỹ thuật tỷ lệ lớn còn có thể cứu vãn nếu là cán vậy chứ trong truyền thuyết thất thải bảo liên có thể cứu đừng sợ là đều không triệt nhưng mà một phần thất thải bảo liên giá trị ba mươi tỷ chính là giết hắn cũng làm không ra ba mươi tỷ đến a chương ba trăm linh bảy hối hận xanh ruột người đậu thủ nhìn đến thật đúng là muốn ta giúp ngươi lựa chọn a phong h ổ thấy thế nhúng mày sau đó nhẹ nhàng vô vô bên người tiểu lam vân hổ mà cái kia luyện hạo thấy thế phát ra một tiếng tiếng kêu kinh hoàng sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong trực tiếp đứng lên lột quần áo trực tiếp đem a x i t s ủ n phịu dịp tạt xuống a o o o thịt đệ xị bèn thanh âm thậm chí xuyên thấu trong phòng vật liệu cách âm ngoài cửa phục vụ viên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mẹ hán đây cũng quá biết chơi phong hồ thấy thế không khỏi gật đầu nói tính ngươi thức thời nhanh đi tìm bệnh viện xem một chút đi thiếu ra chúng ta đi nói xong phong hổ lôi kéo n g u y nhiên đi thẳng cờ tờ vờ mân ư phòng thuận đường tìm một quán cà phê ngồi một chút kỳ thật hắn rất uống ít cái đồ chơi này chỉ là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh rất thích hợp câu chuyện mà ở bọn họ sau khi đi rất nhanh một cỗ xe cứu thương gào thét mà đến đem đang đánh lăn luyện hạo đặt lên xe lưu lại dưới phượng mỗi đám người mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ ta nghĩ ta biết hắn là ai trong phòng chung trước đó chuẩn bị muốn động thủ kết quả bị lam vân hổ ngăn lại người trẻ tuổi kia nói ai vậy lớn như vậy phong phạm trực tiếp đem luyện hạo dọa đến a xít sùn phịu diệt làm chim cái này cũng quá bá đạo a đúng vậy a rốt cuộc là ai vậy thực mẹ nó ngưu bức mấy người nghe vậy không khỏi hỏi phượng m g ộ i cũng là nhìn về phía người kia người này hẳn là chiến thần võ quán học viện học sinh người kia nói chiến thần võ quán học viện thảo ta nói đây lại là nơi đó đi ra người bất quá hắn cũng quá có thể giả bộ rồi à. chiến thần võ quán học viện thì thế nào vậy cũng không thể bức người khác ca xít sùn p h i ể u dịp làm chim à. chính là đây cũng quá khi dễ người các ngươi không hiểu vừa mới dưới chân hắn con hổ kia các ngươi không chú ý sao người kia nói hung thần ác s á t bên người còn có thể mang theo lá hổ địa vị xác thực rất lớn à, hổ loại hung thú sau khi thành niên cũng là cao cấp hung thú ta xem ngươi thực nên hảo hảo đi học bổ túc một lần hung thú bách khoa toàn thư đó là lam vân hổ sau khi thành niên chính là đỉnh cấp hung thú cũng không phải cái gì phổ thông hổ loại hung thú người kia nói đỉnh cấp hung thú cợt mờ n ở mấy cái khác cũng đều làm mở to hai mắt nhìn lúc này liền có thể nhìn ra phổ thông trường học cùng chiến thần võ quán học viện học sinh khác nhau lam vân hổ còn nhỏ thời điểm chiến thần võ quán học viện học sinh trừ bỏ cái kia am hiểu khoe khoang phong tao học tỷ những người khác trên cơ bản một chút đều có thể nhận ra mà bây giờ cái này lam vân hổ đều lớn như vậy ở đây còn rất nhiều người thế mà cũng không nhận ra không thể không nói chiến thần võ quán học viện học sinh cùng học sinh bình thường so sánh kém không chỉ có riêng là công phu càng có nhãn lực phượng ngụi tràn đầy mặt mũi vẻ hối tiếc phong hổ cái kia vụng về diễn kỹ không gạt được phượng ngụi mới đầu nàng chỉ là đang nói đùa nhưng là nghe được người này nói lên lam vân hổ về sau nàng đột nhiên nghĩ đến n g Ở nhiên trên người một bộ kia tình trang bản y phục tác chiến hẳn là người này đưa hơn nữa hắn còn có đỉnh cấp hung thú lam vân hổ cái kia tương lai nhất định chính là chắc chắn đỉnh cấp võ giả cho dù là chính hắn không thành được đỉnh cấp võ giả dựa vào lam vân hổ cũng có thể thu hoạch được đỉnh cấp võ giả địa vị đỉnh cấp võ giả a phương mắt toàn bộ lâm thành không toàn bộ trung nguyên căn cứ khu cái kia đều là vô cùng lợi hại nhân vật chiến thần không ra mặt tình h u n g d ư ớ i liền tính bọn họ ngưu bức nhất ngụy nhiên mình là không được thế nhưng là có một người bạn như vậy tương lai còn có thể kém sao tùy tiện từ tay người ta giữa kẽ tay dò d ì ra ít đồ đến sợ là đều có thể bọn họ tiêu hóa hơn nửa đời người h u ố hồ hai người quan hệ rõ ràng rất tốt thậm chí vị kia vì để cho đám người có thể để mắt ngụy nhiên căn nguyện làm mặt đám người kêu lên thiếu ra làm hắn chỗ dựa lại nói cái này đỉnh cấp hung thú chiến sùng đều phối trí bên trên vậy hắn phía sau lại nên có một cái kinh khủng bực nào ra tộc nghĩ đến đây lập tức phượng ngồi hối hận phát điên h ồ ca cái gì thiếu ra à ngài thật đúng là có thể nói đùa bọn họ đoán chừng bụng đều nhanh muốn cười n ổ ngụy nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ta diễn kỹ cũng không phải cái gì đại minh tinh bọn họ có thể khám phá cũng rất bình thường ta không cần bọn họ tin tưởng chỉ cần để bọn hắn biết rõ ta và ngươi quan hệ đạt đến cái tình trạng gì là được rồi phong h ồ khẽ gật đầu một cái sau đó nhấp một ngụm cà phê nói h ồ ca thật xin lỗi ta thực sự là quá vô dụng ngay cả loại chuyện này đều muốn ngươi giúp đỡ ngụy nhiên hai mắt đỏ bừng hiển nhiên bạn gái bổ chân chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ không có việc gì kỳ thật ta cũng ở ngoài cửa nghe đã nửa ngày bằng không thì nào có trùng hợp như vậy vừa lúc ở thời khắc mấu chốt đi ra giúp ngươi nữ nhân kia rõ ràng rất co tâm cơ nàng không thích hợp ngươi từ bỏ ngươi lại là nàng đ ờ i này làm hối hận nhất một sự kiện phong hổ nói hổ ca ngươi nói như vậy ta đều không biết nên nói gì không cần an ủi ta ta là người như thế nào chính ta biết rõ ngụy nhiên cười khổ nói hắn đòi tiền không có tiền muốn thế không thế nào có tư cách trở thành đối phương hối hận nhất một sự kiện người cho rằng ta mới vừa nói những cái kia cũng là giả sao phong hổ nói cái gì giả ngươi là nói tiền công pháp ngụy nhiên nghe vậy xứng sở sau đó kịp phản ứng nói đương nhiên ngươi không muốn sao phong hổ nói muốn nhưng là không thể ngụy nhiên gật đầu sau đó lại lắc đầu nói tiền cùng công pháp ai mà không muốn người đó là người ngu nhưng là hắn có thể lấy không phong hổ nhiều đồ như vậy sao vậy hắn thành cái gì chút ít trợ rút tỷ như phong hổ ở giữa cho hắn hơn một trăm vạn cái gì hắn tự nhận là còn có thể chịu được dù sao chỉ cần hắn thành võ giả hơn một trăm vạn đối với hắn mà nói cũng không phải là trả không nổi nhưng là mấy ngàn vạn còn có cái kia địa cấp công pháp coi như thật quá khoa trương tiền còn dễ nói tương lai hắn nếu là có thể tấn thăng làm trung cấp v õ giả luôn có trả lại cơ hội nhưng là địa cấp công pháp sợ là trừ phi hắn có thể trở thành đỉnh cấp v õ giả thậm chí chiến thần nếu không căn bản không đùa đừng nói đỉnh cấp v õ giả liền xem như cao cấp v õ giả khoảng cách hiện tại ngụy nhiên cũng đều quá xa trường học của bọn họ bộ phận lão sư mới có trình độ này còn có một bộ phận lão sư chỉ là trung cấp v õ giả đâu ha ha huynh đệ chúng ta ở giữa khỏi phải nói cái gì có thể không thể Ta biết ngươi k hồ ô n nguyện ý cùng ta liên lụy quá nhiều vật chất bên trên sự tình, bất quá ta cần ngươi nhưng này như ngươi Tiền như mượn ngươi, chờ ngươi g giúp, cường quá quá đầu sau lụy ý chất cái coi cho chờ ta vật bất ta trợ tư. là đại về r sự sớm xem i kiếm tiền, trả lại trả ca h o t về p h ầ ngươi c ô n pháp, cho ta n g c ô ngụy pháp, ta cho ngươi công pháp ngươi giúp hợp Phong thấy hổ Hổ ngươi nói. ngươi n g việc, ta ta rất hợp lý. Phong hổ nói. Hổ ca, làm lý. cảm nhiên trong lòng vẫn là rất khát vọng được những vật này nghe được phong hổ nói như vậy tự nhiên cũng minh bạch hắn cũng là nghị cho bản thân tìm hạ bậc thang để cho mình yên tâm thoải mái tiếp nhận phần hào ý này người biết phụ thân ta có một cái điểm tiếp tế gần nhất bởi vì đột phá đến siêu cấp võ giả càng l à kích phát hắn hùng tâm trang trí cố ý về sau mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế cho nên đặc biệt cần người mới chờ ngươi sau khi tốt nghiệp liền giúp hắn có được hay không phong h ổ cười nói điểm tiếp tế bên trong có thể đáng đến phong h ổ tín nhiệm người không nhiều về sau nếu là phát triển lớn mạnh nhân viên hỗn tạp có ngụy nhiên tại mà nói hắn ngược lại là có thể yên tâm không ít ai bảo bọn họ phong ra là bọn hắn hai cha con nhiều nhất lại thêm một cái phúc bá đây thân tín thiên thiếu muốn thành lập được một cái thế lực rất dễ dàng xuất hiện cùng loại cắt thanh như thế kẻ d ạ tâm chương ba trăm linh tám thần kỳ chứa đựng không gian hổ ca coi như không có những vật này chỉ cần ngài một câu ta cũng nhất định sẽ đi ngụy n h â n nói ha ha ngươi thực lực nếu như không tăng lên đi cũng vô dụng nghe ta hảo hảo tu luyện không cần n g h ĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình chờ ngươi thành đỉnh cấp võ giả thậm chí là chiến thần muốn cái gì dạng nữ nhân không có phong hổ cười nói hổ ca ngươi đừng cười ta còn đỉnh cấp võ giả chiến thần đây đ ờ i ta có thể trở thành cao cấp võ giả liền tốt ngụy nhiên nghe vậy lắc đầu nói cao cấp võ giả tại võ giả bên trong mặc dù không gọi được là cái gì thượng tầng cao thủ nhưng là hàng năm kiếm lời mấy ngàn vạn hơn ư ớ c cái gì cũng không tính là quá khó cho đến lúc đó thời gian coi như thư thái đương nhiên lấy hiện tại ngụy nhiên ánh mắt có thể nghĩ đến về sau có thể hàng năm kiếm lời mấy ngàn vạn hơn ư ớ c cái gì đã là một kiện rất không dễ dàng sự tình ha ha đi theo ta về sau ngươi sẽ từ từ cải biến ý nghĩ này phong hổ cười nói có lẽ vậy hổ ca ngươi hôm nay đối với cái kia luyện hạo có phải hay không có chút ngụy nhiên có chút trần trờ mở miệng nói hắn biết rõ phong hổ làm như vậy tất cả đều là vì hắn bất quá a c i d s ủ n phịu dịp làm chim chuyện này thật đúng là có điểm để cho người ta không tiếp thu được vừa nghĩ tới liền ngụy nhiên chính mình cũng cảm thấy lạnh buốt cả người ngươi không biết ta và tiểu tử kia kỳ thật đã sớm nhận biết lúc ấy tại lập tức phong hổ đem chính mình cùng luyện hạo nhận biết quá trình nói một lần còn có như vậy vừa ra cái kia luyện hạo thật đúng là tự làm tự chịu ngụy nhiên nghe vậy không khỏi cười khổ nói vừa văn tốt nát miệng nhất định phải cùng người đánh cửa ca xít sùn p h i ể u dịp làm chim sau đó không có xin lỗi ngược lại đi thẳng một mạch đây cũng là báo ứng cho nên thù mới hận cũ chung vào một chỗ thỏa mãn hắn không phải chủ lưu h ă n g mê phong hổ cười nói ha ha điều này cũng đúng hổ ca ngươi làm sao có thời gian đi ra trường học không có lớp sao ngụy nhiên hỏi ta có thể muốn đi thôi phong hổ nói khẽ đi thôi đi đâu ngụy nhiên nghe vậy sững sờ đi kinh thành căn cứ khu trường học tuyển một nhóm người đi kinh thành căn cứ khu đào tạo sâu ta cũng ở bên trong đi lần này ta cũng không biết lúc nào có thể trở về cho nên tới cùng ngươi cáo biệt phong hổ nói đi kinh thành căn cứ khu a đào tạo sâu là chuyện tốt nói không chừng chờ hổ ca ngươi sau khi trở về đều thành siêu cấp võ giả đến lúc đó cùng bá phụ liên thủ làm một cái đại hình điểm tiếp tế vậy coi như phát tài ngụy nhiên hưng phấn nói bước vào võ giả cảnh giới về sau hắn mới biết được trưởng k h ô n g một cái điểm tiếp tế đại biểu cho bao lớn tài phú mà nắm trong tay một cái đại hình điểm tiếp tế cái kia thủ lao càng là phong phú siêu cấp võ giả sao kỳ thật ta hiện tại đã là phong hổ thản nhiên nói phốc phốc h ổ ca ngươi ngươi thật giả ngụy nhiên nghe vậy trực tiếp một hơi đem mới vừa uống vào đi cà phê phun ra đi ra cũng may phản ứng kịp thời hướng về một bên phun không có phun phong hổ một mặt đương nhiên là thực lựa ngươi làm cái gì phong hổ nghe vậy lắc đầu nói h ổ ca ngươi ngươi đây là tu luyện thế nào c ư ờ i tên lửa rồi a cũng không thể nhanh như vậy a siêu cấp võ giả chúng ta toàn bộ trường học đều không cao hơn mười cái tất cả đều mang theo phó hiệu trưởng hoặc là tổng huấn luyện viên tên tuổi mỗi ngày như bước hò hét bước đi con mắt cũng là hướng về trên trời nhìn ngụy nhiên nói siêu cấp v õ giả giống như cách hắn đúng là qua xa hắn gặp qua siêu cấp v õ giả hai cánh tay đều đếm đi qua hơn nữa đại bộ phận cũng là trường học của bọn họ cao tầng ha ha đi theo ta siêu cấp v õ giả cũng không phải n g ư ờ i điểm cuối cùng nên đưa ngươi đồ vật ta đã thông qua email phát cho ngươi về sau hảo hảo cố gắng ta lập tức phải đi về trước đi một chuyến điểm tiếp tế ngày mai sẽ phải trường học phong hổ cười nói h ổ ca gấp gáp như vậy nếu không ta mời ngươi ăn cơm trưa xong lại đi a ngụy nhiên nói không cần ta còn có việc ngươi tốt nhất tu luyện là được rồi phong hổ nghe vậy khoát tay nói phong hổ rời đi về sau ngụy nhiên ngồi ở tại chỗ nhìn qua phong hổ bóng lưng đương nhiên còn có cái kia chỉ lam vân hổ hán công phu mặc dù không được tốt lắm nhưng là lớp văn hóa vẫn là rất lợi hại liếc mắt một cái liền nhận ra phong hổ mang theo cái kia lam vân hổ chỉ là vừa mới tại cờ tờ v ừ a loại kia trong hoàn cảnh không tốt đến hỏi mà bây giờ thì là còn không có cơ hội hỏi ra lời trẻ tuổi như vậy siêu cấp võ giả bên người còn có lam vân hổ bậc này chiến sùng làm bạn ngụy nhiên cảm giác bản thân cùng phong hổ ở giữa tranh lệch đã càng lúc càng lớn từ ngụy nhiên nơi đó rời đi phong hổ đến mình ở ngũ trung phụ cận phòng ở hắn từng tại nơi này ở thời gian một năm đối với căn nhà này vẫn tương đối có cảm tình hơn nữa liền là lại cái này trên nóc nhà phong hổ gặp phục l o n g đại nhân thu được trừ bỏ hệ thống bên ngoài lần thứ hai kỳ ngộ hoài x a một phen phong hổ thu thập trong phòng một vài thứ không phải là cái gì rất quý giá nhưng là rất có tưởng niệm giá trị đồ vật tỷ như vương h u y ê n đã từng tặng hắn hòa tác hai người cùng một chỗ tự mình làm ra thủ công một chuôi mang tua trường kiếm một chuôi mảnh gỗ điêu khắc dao găm còn có trước kia bản thân nữa thích quần áo dày các loại nhưng mà đồ vật mặc dù không nhiều nhưng là mang theo cũng không phải là rất thuận tiện làm sao làm đâu nhìn qua đầy đất đồ vật phong hổ đột nhiên nghĩ đến mâu thân mình lưu lại hạt trâu tại cái kia trong hạt trâu bản thân lấy ra cái kia ngư trường kiếm thế nhưng là hạt trâu này bên trong là làm sao cất giữ ngư trường kiếm chẳng lẽ hạt trâu kia bên trong có cả à khôn có thể cất giữ đồ vật nếu là không có nhớ lầm mà nói hạt trâu kia nội bộ không gian kỳ thật không nhỏ khoảng t r ừ n g một cái phòng lớn như vậy vông xuống trên mặt đất những vật này quả thế ự c dư xài. t h nhưng lại như thế nào cất giữ đâu phong hổ trong tay cầm một thanh trường kiếm đồng thời đem chính mình nội lực chậm rãi kéo dài đến trong hạt châu đi quả nhiên thấy hạt châu không gian vẫn còn mà lớn nhỏ cũng không biết là không phải phong hổ ảo giác cảm giác không gian này tựa hồ so với chính mình lần trước nhìn thấy thời điểm muốn hơi lớn một chút đột nhiên phong hổ hơi suy nghĩ trường kiếm trong tay đã không thấy mà ở trong hạt châu lại xuất hiện một thanh trường kiếm tinh tĩnh nằm ở trong hạt châu không gian thực có thể n g h ĩ tới đây phong hổ lần nữa đem trường kiếm lấy ra sau đó lại lần cất giữ như thế nhiều lần khó khăn chắc trở về sau phong hổ đem trên mặt đất tất cả mọi thứ toàn bộ cất giữ tiến vào bản thân trong hạt châu bất quá hắn nội lực cũng tiêu hao không ít hiện nhiên loại này cất giữ cũng không, không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào cần hắn dùng nội lực xem như trèo trống hơn nữa đi qua hắn thực tế kiểm tra phát hiện bỏ vào đồ vật càng nặng hoặc là thể tích càng lớn nội lực tiêu hao đều sẽ tăng lên hơn nữa nếu là muốn đem mấy thứ bỏ vào đầu tiên bản thân muốn đụng chạm đến mới được cách không không cách nào cất giữ lập tức phong hầu nghĩ đến nữ tử kia nói đưa cho mình một cái tiểu lễ vật nhìn đến cái này cái gọi là tiểu lễ vật kỳ thật cũng không phải là chỉ ngư trường kiếm mà là hạt trâu này không gian đi có vật này về sau bản thân xuất hành coi như dễ dàng hơn hoàn toàn không cần mang theo hành lý hơn nữa còn có thể ở trong không gian chứa đựng đại lượng nước và thức ăn có thể thời gian dài hơn dừng lại ở hoang dã chương ba trăm linh chín tứ đại cao thủ ám sát đi tới nóc nhà phong hổ ngay cả mình trước kia yêu cơ xanh lam cũng cùng nhau chứa vào trong hạt trâu bất quá bởi vì yêu cơ xanh lam quá lớn đặt vào rất tốn sức trực tiếp làm không thấy phong hổ hơn phân nửa nội lực nhìn đến cái đồ chơi này còn không thể thường xuyên như vậy dùng bằng không thì mà nói lấy mình bây giờ nội lực còn có chút chống đỡ không nổi tại nóc nhà tu luyện một hồi khôi phục xong nội lực về sau phong hổ cưỡi xe gắn máy đằng sau mang theo tiểu lam ngọc hổ một đường chạy như bay ra khỏi thành khu hướng về điểm tiếp tế đi ngay tại phong hổ ra khỏi thành trong nháy mắt một tên nam tử bấm một số điện thoại nói câu cá lớn nhập lưới cưới xe gắn máy chạy như bay tại vô biên quần g ã s á c thực rất sàng khoái đi bởi vì nơi này tới gần nội thành liền rừng cây bụi cây cái gì cũng đều bị thanh lý không còn lái đi xe gắn máy đến tốc độ rất là sàng khoái ra khỏi thành sau đi thôi ước chừng khoảng hai mươi dặm đột nhiên sau lưng xuất hiện hai chiếc xe gắn máy nhanh chóng hướng về bản thân đuổi theo phía trước cũng có hai chiếc xe gắn máy chính thẳng ngoắc ngoắc hướng về bản thân đánh tới mặc dù chỉ có bốn người nhưng lại đều dùng miếng vải đen che mặt không tốt có người muốn giết bản thân nhìn thấy loại tình huống này phong hổ quyết đoán vô vô tiểu lam vân hổ thân thể tiểu lam vân hổ lập tức nhảy xe mà phong hổ cũng theo sát lấy nhảy dựng lên mà xe gắn máy cũng không ngã xuống hướng thẳng đến đối diện hai người phóng đi đối diện hai người nhìn thấy phong hổ chủ động từ bỏ xe gắn máy không khỏi cười một tiếng sau đó cũng từ bỏ xe gắn máy tùy ý ba chiếc xe gắn máy c h ư a ở cùng một chỗ hóa thành một đống đồng nát sát vụn bọn họ muốn chính là cái này mục tiêu trước tiên đem phong hổ bước ngừng để cho hắn không có đảo tẩu cơ hội các ngươi là người nào phong hổ nhìn trước mắt bốn cái người áo đen bịt mặt nói bốn người này nhìn qua tuổi tác tựa hồ cũng không tính quá nhỏ bộ dáng thậm chí trong đó một cái tóc đều mơ hồ biến thành màu trắng vừa nhìn liền biết thuộc về uy tín lâu năm cao thủ nói không chừng đại thai biến trước đó liền bắt đầu tu luyện đòi mạng ngươi người không cần nói nhiều lên người cầm đầu là tên kia tóc bạch kim người thanh âm nói chuyện g i à n mua hiển nhiên phong hổ suy đoán cũng không sai mà mấy người còn lại nghe vậy thì là riêng phần mình tay cầm binh khí hướng về phong hổ lao đến phong hổ tự nhiên không cam lòng yếu thế hai thanh dao găm lập tức xuất hiện ở trong tay tiểu lam vân hổ rất thức thời thối lui đến đằng sau cũng không có tham dự chiến đấu bởi vì đối diện bốn cái cũng là siêu cấp võ giả tiểu lam vân h ổ bây giờ còn chỉ là cao cấp hung thú phong hổ có thể không nỡ để nó mạo hiểm đương nhiên những cái kia áo đen võ giả cũng sẽ không nốc đến đi giết một cái chưa trưởng thành lam vân h ổ chưa trưởng thành liên đại biểu cho còn có bị thu phục khả năng một chỉ đỉnh cấp lam vân h ổ ai không n ó n g mắt keng ẩm đủ loại vũ khí tiếng va chạm lần lượt chuyển đến chỉ là trong nháy mắt phong hổ hai cái dao găm đã cùng bốn người phân biệt đụng một lần lao gia hỏa này sợ không phải đã đạt tới siêu cấp võ giả định phong rồi à, hơn nữa thân pháp cũng là nhập vi cấp đại thành thật là lợi hại gia hỏa cảm thụ được tê dại cánh tay phong hổ không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia láo giả cầm đầu về phần cái khác ba cái có một cái công lực cũng không tệ ước chừng có siêu cấp ngũ lục đoạn bộ dáng còn lại hai cái tại phong hổ trong mắt liền cùng phế vật không sai biệt lắm giống như hắn vừa mới tấn thăng làm siêu cấp võ giả không lâu bộ dáng một thân công lực còn dừng lại ở siêu cấp tam đoạn trở xuống đối với phong hồ mà nói không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đều có thể tùy ý ngược sát căn bản không đáng giá nhắc tới xác định bốn người này công lực cao thấp trình độ phong hồ trong lòng đã có dự định tiểu hồ ly tồn tại là một cái hậu chiêu bọn họ nên đều không biết tiểu hồ ly tuyệt chiêu trước lợi dụng nó tuyệt chiêu xuất kỳ bất ý tiêu diệt lao ra hỏa kia sau đó còn lại ba cái ra hỏa liền không đáng để lo đương nhiên không chỉ là phong hồ chấn kinh càng khiếp sợ là bọn hắn buôn cái phong hồ này thực lực cùng bọn hắn được tình báo hoàn toàn không ngang nhau a không phải nói gia hỏa này vẫn là cao cấp võ giả sao lúc nào thành siêu cấp võ giả hơn nữa còn như thế lợi hại căn bản là không giống như là mới vừa tiến vào siêu cấp võ giả mà là hắn thực lực tối thiểu nhất cũng có siêu cấp lục đoạn bộ dáng cùng trong tưởng tượng t r ê n l ệ n h quá xa lao tứ thực lực của hắn thật mạnh a hiện tại phải làm gì một tên người áo đen dùng run dày giọng nói bốn người bên trong công lực của hắn thấp nhất mới vừa vặn tấn thăng siêu cấp v õ giả vừa mới cái kia một lần kém chút không đem hắn binh khí cho đánh rớt tiểu x u ấ t sinh này thực lực tốc độ tiến bộ quá quỷ dị không thể lưu hắn hôm nay cho dù là l i ề u ta đây đầu mạng g i à cũng phải làm dân hắn bằng không thì mà nói về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa cái kia láo giả nghe vậy khẽ gật đầu một cái muốn nói bọn họ kỳ thật đã tận lực đánh giá cao phong hổ bốn cái sát thủ lấy hắn cầm đầu tất cả đều là siêu cấp võ giả nhất là hắn tại ngô gia tất cả trưởng lão bên trong chính là gần với ngô gia gia chủ cùng tam đại trưởng lão cao thủ ứng phó một cái trong tình báo cao cấp võ giả học sinh em bé theo lý mà nói hẳn là dễ như t r ở bàn tay lại không nghĩ rằng còn có thể xuất hiện loại này ngoài ý mớn lão x ấ t sinh ngươi thực sự là trong mồm chó không mọc da ngà voi ta ngay cả các ngươi là ai đều không biết các ngươi còn không biết xấu hổ mang ta phong hổ cười lạnh nói không phải liền là quần công sao phong hổ làm thịt nhiều như vậy h u n g thú rèn luyện ra được một thân bản sự không e ngại nhất chính là quần công chỉ cần là thực lực không bằng hắn lại nhiều người cộng lại cùng hắn mà nói cũng cùng phế vật không sai biệt lắm vậy công chiến thuật khả năng đối với người khác thậm chí chiến thần đều có thể đưa đến tác dụng duy chỉ có với hắn mà nói chính là gân gà muốn giết hắn rất đơn giản không cần quá nhiều người chỉ cần một cái công lực vượt xa người khác là được tỉ như tới một chiến thần loại hình Lên! đối ậ p phụ, chết hắn cho công chủ, khác hắn hỏa hắn những kiếm ta. một trưởng Nói xong dẫn lên, người người nguyên láo ra hỏa kia dẫn đầu công lên, ba i g lấy làm làm đầu đám n như rắn nhắm ngay phong g hổ chỗ h độc, ể mặt quanh người. Đối m như thế tình huống phong hổ trực tiếp mở ra trên giày ống tật b ả o kỹ năng lập tức gia tăng năm tốc độ cuối cùng có thể tương đối thong dong đối mặt đám người vây công mặc dù bốn người này đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì nhưng hắn cũng không tính trực tiếp cứ làm như vậy rơi bốn người này dù sao hắn c ử u trọng thiên công pháp chỉ có đang cùng người khi đối chiến cảm nhận được đầy đủ áp lực tại phía dưới mới có đột phá cơ hội hiện tại c ử u trọng thiên tầng thứ ba hắn đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm bốn thành khoảng t r ư ờ n g tại dưới bốn người áp lực không bao lâu công phu liền đã lĩnh ngộ một nửa thậm chí theo thời gian càng ngày càng dài đạt đến sáu thành bảy thành tám thành thời khắc sinh tử nhất là có thể kích phát người tiềm lực phong hổ tăng lên năm phần trăm tốc độ về sau cẩn thận quần nhau tại bốn người đao kiếm ở giữa đối với thân pháp cùng cựu trọng thiên lĩnh ngộ cũng trầm trầm gia tăng thân pháp bên trên phong hổ đã sớm đạt đến nhập vi cấp đại thành bước kế tiếp chính là viên mãn cấp thân pháp mà cái gọi là viên mãn cấp thân pháp chính là so nhập vi tiến thêm một cái cấp độ thân pháp nhập vi là lợi dụng thân thể biên độ nhỏ di động đến tranh né đối thủ công kích mà cái gọi là viên mãn cấp thân pháp thì là có thể đang tranh né đối phương đồng thời hoàn mỹ đến đâu lợi dụng cảnh vật chung quanh đến vì chính mình kiến tạo tốt hơn công kích và trốn tránh điều kiện chương ba trăm mười việc vui tang sự t ỷ như trước mắt phong hổ muốn đối mặt bốn cái đối thủ trong đó cường đại nhất chính là cái kia tóc trắng lao đầu phong hổ muốn làm chính là tận lực né tránh thân thể của mình thậm chí binh khí không cùng đối phương va chạm ngược lại đi lợi dụng cái khác ba người công kích đi nhiễu loạn lao giả này nói trắng ra là chính là tránh nặng tìm nhẹ đương nhiên đây chỉ là viên mãn cấp thân pháp một loại nào đó phương thức vận dụng mà trên thực tế muốn so cái này phức tạp rất nhiều kỳ thật đối với viên mãn cấp thân pháp lợi dụng phong hổ tại giết hung thú thời điểm cũng đã bắt đầu có ý thức tại tiến hành một loại nào đó rèn luyện tránh đi cường lực hung thú thậm chí là lợi dụng cường lực hung thú đi thay thế mình đánh rết nhỏ yếu hung thú bất quá lúc kia nhập vì cấp thân pháp chưa đại thành chỉ có thể hơi rèn luyện một chút mà không có chân chính thực chiến bây giờ có thể nói mới là tiến hành chân chính thực chiến dùng thực chiến rèn luyện thân pháp cũng không phải một kiện sự tình đơn giản chẳng khác gì là siếc đi dây không cẩn thận chính là vách đá vạn trượng bốn tên kia cũng sẽ không đối với phong hồ khách khí vừa có cơ hội tất nhiên là muốn đến một đau hung ác mấy người chiến đấu ước chừng chừng mười phút đồng hồ phong hồ cảm giác bọn họ đối với mình tôi luyện hiệu quả tựa hồ đã đạt đến cực hạn kéo dài nữa có vẻ như cũng không ý gì không khỏi toát ra một k i a cười lạnh cái kia láo giả nhìn thấy cùng một k i a cười lạnh lập tức trong lòng thỉnh thịch lên đánh mai không xong cái kia láo giả thì có loại dự cảm không tốt nhất là cảm giác được phong hồ thân pháp tựa hồ càng ngày càng thêm h u y ề n diệu lực đạo tựa hồ cũng ở đây chậm rãi tăng cường là hắn biết đối phương nhưng thật ra là đang lợi dụng nhóm người mình ma luyện hắn thân pháp cùng lực lượng mắt thấy phong h ồ toát ra bất thiện ánh mắt lão giả trong lòng run lên đang chuẩn bị để cho đám người tản ra đào tẩu thế nhưng là lời còn không thể nói ra miệng phong h ồ trên lưng tiểu hồ ly xuất thủ một cỗ vô hình tinh thần trùng kích trực tiếp tiến vào cái kia lão giả trong đầu lập tức lão giả cảm giác mình đầu đau mất n ư ớ c tựa hồ thời gian đều ngừng một dạng cả người trở nên cứng ác lúc đầu lão giả là chủ công thế nhưng là bỗng nhiên dừng lại lập tức làm rối loạn cái khác ba người tiết tấu mà phong hổ thì là thừa cơ cầm trong tay ngư trường kiếm trực tiếp xẹt qua lão giả cổ nhất kích tất sát cơ hồ lập tức đầu cùng cổ trực tiếp tách rời máu tươi dâng trào cao hơn một mét sau đó cả người thân thể thẳng tắp ngã xuống mặc dù hắn là lão giả tuổi tác cao nhưng là võ giả khí huyết cường thịnh nhất là đang tại vận công thời điểm thể nội áp lực cực lớn đ ỗ n g nhiên tìm tới một cái đột phá khẩu máu tươi thật giống như biến thành cao áp súng bắn nước lao tứ thứ ca thứ ca nhìn thấy cái kia lão giả lăn trên mặt đất đầu còn lại ba người lập tức phát mộng rồi lao tứ chết rồi cái này sao có thể hắn trong gia tộc sức chiến đấu thế nhưng là gần với gia chủ cùng mấy vị đại trưởng lão đứng hàng bọn họ cái này hơn hai mươi cái phổ thông trưởng lao thủ vị nếu không có tuổi tác quá lớn sợ là đã sớm đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới trở thành gia tộc mới đại trưởng lão người giết tứ ca gia tộc bọn ta sẽ không để ngươi trong đó một cái người bịt mặt đột nhiên nhìn về phía phong h ổ nói h ừ nói cùng ta chủ động giết các ngươi tựa như làm rõ ràng là các ngươi tới trước giết ta làm gì còn không cho phép ta phản kích ta không chỉ là muốn giết hắn còn muốn giết các ngươi phong h ổ nghe vậy không khỏi toát ra một tia khinh thường ý vị mấy tên này sợ không phải làm quen cao vị liền đầu góc đều hồ đồ rồi à chạy chạy mau tên kia nghe vậy biến sắc sau đó nổi giận gầm lên một tiếng ba người lập tức chia làm ba phương hướng chạy tới phong hổ thì là toát ra một tia khinh thường cười lạnh trực tiếp mở ra tật phong bộ đuổi kịp cái kia siêu cấp ngũ lục đoạn ra hỏa một cái phía sau thâu thập tới một cái nữa đại tá bát khối trực tiếp giết chết sau đó đuổi theo mở ra lang hồn p h ụ thể đuổi theo giết một cái khác bất quá không thể không nói siêu cấp võ giả một khi bạo phát tốc độ xác thực rất nhanh phong hổ cho dù là tất cả kỹ năng toàn bộ bộ phát Cũng chỉ tới k ị phong giết c ế t thứ tư thì là bị hắn trốn hai phần hắn h ba cái, cái cái siêu cấp võ giả, được, cấp về võ vì p là bị hổ cũng ố n hiến không sai biệt lắm 5 khoảng trường điểm kinh nghiệm, khiến cho phong hổ hiện tại đạt đến 75 13 điểm kinh nghiệm. Phong g cho hổ hổ sai biệt điểm tại điểm đạt lắm cấp c lời ư đuổi theo người cuối cùng về phần là ai muốn giết mình dùng đầu ngón chân có thể nghĩ đến có thể làm được loại sự tình này phái ra loại này trận doanh trừ bỏ ngô ra chính là lôi ra bất kể là ai đối với phong hổ mà nói đều như thế trực tiếp thu thập một chút trên mặt đất Đem hai chiếc hoàn hảo không h c ú trên tổn thu một một thân thi thể tính cả binh khí đồng dạng thu t gắn nhập trong không gian bản dùng, người binh đồng dạng nhập hại khí lại lại xe đem máy mấy lưu sau cỗ, cỗ cả đó o phong n không gian. gắn hướng phương g Cười điểm tiếp tế địa phương đi. ra địa xe máy về tế t đường đi phong hổ cũng gặp phải một chút lẻ tẻ h hung thú chặt đường bất quá đều bị tiểu lam vân hổ thu thập tiến vào điểm tiếp tế mấy cái nhìn thấy phong hổ điểm tiếp tế nhân viên cả đám đều cao hứng tiến lên n h a n h đón từ lần trước phong hổ xuyên việt hơn trăm dặm hoang dã tiến vào phong gia điểm tiếp tế về sau hiện tại phong gia bổ bất kể là nhân số vẫn là lực ngưng tụ phương diện đều so trước kia mạnh rất nhiều đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cao hứng trong đó một cái nhìn thấy phong hổ võ giả biến s á c vụ trộm phát cái tin tức ra ngoài mà ngô gia gia chủ khi nhận được tin tức về sau bắt đầu lần lượt gọi điện thoại liên tiếp hai cái đều không thông để cho trong lòng của hắn trở nên sợ hãi thẳng đến cái thứ ba đã thông không biết trong điện thoại nói cái gì về sau hắn trên mặt phẫn nộ trực tiếp rút ra chính mình bảo kiếm đem chọn cái phòng ngủ cho chém vào nát như ngoài cửa người hầu có lần trước kinh nghiệm cũng không dám đi qua cái giày đi triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ nghị sự rất nhanh trong phòng họp đã làm nhiều lần người bất quá cũng không có ngồi đầy có năm tấm cái ghế cũng là t r ố n g không bất quá những người khác cũng không hề để ý lúc đầu ngô gia trưởng lão cấp trở lên tồn tại tổng cộng ba mươi mốt người trong đó gia chủ một người Đỉnh cấp đại n cấp t r ư ở gia chủ lần này lại đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ thế nhưng là ngô khởi trưởng lão bọn họ được việc đặc biệt để cho chúng ta chúc mừng đến, đến rồi dưới đài một tên trường lão cũng không biết là mắt cận thị hoặc là trong lòng còn có ý nghĩ khác rõ ràng ngô gia chủ sắc mặt không tốt lắm còn hết lần này tới lần khác nói như thế chúc mừng hừ t ố t nói xong chính là chúc mừng chúc mừng trong chúng ta nguyên căn cứ khu ngô gia chi mạch phải xong đợi sao ngô gia chủ nghe vậy giận không thể nuốt trực tiếp một bàn tay đem phòng hội nghị cái bàn cho đánh thành m ả n h vỡ đỉnh cấp võ giả nén giận một trường uy lực s á c thực rất lớn có ý tứ gì gia chủ nô khởi bọn họ đã xảy ra chuyện trong đó một tên nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lao nghe vậy nhướng mày nói ai nô khởi bốn người bọn họ đồng loạt ra tay bị cái kia tiểu x u ấ t sinh g i ế t đi ba cái chỉ có n ô lượng một người đào tẩu đáng chết cái kia tiểu x u ấ t sinh căn bản cũng không phải là cái gì cao cấp võ giả nô lượng nói hắn tối thiểu có siêu cấp ngũ lục đoạn thực lực nô gia chủ thở dài nói chương ba trăm mười một cắt viễn đối với phong chiến cái gì cái này sao có thể hắn là tu luyện thế nào nhanh như vậy thế này thì quá mức rồi lúc này mới mấy tháng mà thôi tiểu x u ấ t sinh còn có thể nhảy ba cấp thực sự là quá khoa trương l i ê n tứ trưởng lão nô khởi cũng không là đối thủ vậy bây giờ phải làm gì lúc này tất cả mọi người nhìn về phía tam đại trưởng lão nô khởi cũng không là đối thủ như vậy trừ bỏ tam đại trưởng lão hoặc là gia chủ tự mình xuất thủ người khác ai đi đều giống như là cho không dù sao đối với mọi người mà nói bọn họ liền tứ trưởng lao ngô khởi đều đánh không lại kia liền càng không cần phải nói đi đối phó giết ngô khởi phong hổ việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn nhị trưởng lao nói khẽ còn bàn bạc kỹ hơn cái gì gia chủ ta tự mình dẫn đội đi phong ra điểm tiếp tế giết tên vương bắt đạn g kia vì lao tứ bọn họ báo thủ t i n h tình nóng n ả y tam trưởng lao trực tiếp vô bàn một cái đứng lên lúc đầu cái kia dài mảnh cái bàn liền bị ngô gia chủ cho đập náo h nhoẹt lại thêm một t r ư ở n g này không sai biệt lắm đã triệt để tan thành từng mảnh lao tam ngươi không nên vọng động cái kia phong hổ thế mà có thể giết lao tứ thực lực hẳn không phải là đơn giản như vậy hay là trước đem ngô lượng tìm đến trở về sau đó cẩn thận hỏi một chút tình huống rồi nói sau nô gia chủ khẽ gật đầu một cái nói gia chủ đều lúc này còn hỏi cái gì phong hổ kia tình huống mọi người chúng ta đều biết tiếp qua hai ngày cái kia cơ sở huấn luyện doanh người đều muốn tới đến lúc đó đem phong hổ mang đi chúng ta thì càng không vui tên kia thiên phú quá mức khủng bố ta thậm chí hoài nghi hắn tương lai có thể trở thành chiến thần một khi hắn trở thành chiến thần cấp cường giả cái kia trung nguyên căn cứ khu sợ là liền không có chúng ta ngô ra đất sinh tồn tam trưởng lao nói ta xem như vậy đi làm hai tay chuẩn bị lao tam ngươi chính là dẫn người đi trước phong gia điểm tiếp tế phụ cận hơi chút mai phục gia chủ ngươi là phụ trách đem ngô lượng tìm tới cặn kẽ hỏi thăm hắn có quan hệ phong hổ thực lực vấn đề sau đó truyền đạt cho lao tam rồi quyết định đến cùng muốn hay không đi ám sát phong hổ lúc này đại trưởng lão trưởng lão mở miệng nói ân vậy liền ý theo đại trưởng lão ý nghĩa đi làm a ngô gia chủ nghe vậy gật đầu nói sau đó ngô gia tiến hành một hệ liệt động tác còn p h ả i phái bốn cái phổ thông trưởng lão hiệp trợ tam t r ư ở n g lão cái này bốn trưởng lão cùng ngô lượng cũng không đồng dạng từng cái cũng là siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả có thể nói là ngô gia trưởng lão bên trong chân chính tinh anh nếu là cái này một đợt lại tổn thất cái kia ngô g i a cơ hồ chẳng khác nào là tổn thất không sai biệt lắm một phần ba lực lượng phong hổ tiến vào điểm tiếp tế về sau cũng không có gặp được cha mình và tam thúc dư chấn đám người hỏi điểm tiếp tế mọi người mới biết rõ nguyên lai đám người lại là ra ngoài săn thú nếu là đi săn phong hổ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú cùng điểm tiếp tế đám người trực tiếp đánh cái bắt chuyện sau đó một mình cưới xe gắn máy hướng về điểm tiếp tế bên ngoài đi hổ tử thực sự là lợi hại à thấy được không cái kia chính là lam vân hổ lần trước đến thời điểm mới như vậy lớn một chút hiện tại cũng đã lớn như vậy sợ không phải sắp thành niên rồi à nói mỏ có hay không điểm thông thường đỉnh cấp hung thú con non trưởng thành t r ê n lệch thời gian không cần nhiều năm năm cái này tiểu lam vân h ổ không phải bao nhiêu tháng vậy ngươi xem nó hiện tại hình thể đã so một đầu trưởng thành lang đều lớn rồi làm sao ngươi biết nó không phải nhanh trưởng thành phong h ổ sau khi đi đám người bắt đầu nghị luận â m ý, cảm thấy hứng thú nhất chủ đề không ai qua được cái kia lam vân h ổ mà lúc này đang tại phong hồ hướng về bãi săn đi đường thời điểm bãi săn hiện tại thì là một mảnh thê thảm hơn mười người đi săn đội thành viên lúc này toàn bộ ngã xuống dư chấn thổ huyết thậm chí trường đao trong tay đã gậy thành hai mảnh mà phong chiến lúc này đang cùng một bóng người đánh khó phân thắng bại bất quá hắn khỏe miệng chảy máu tựa hồ đã bị thương hai người thực lực trình độ tựa hồ không sai biệt lắm phong chiến thắng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà đối phương thì là tốc độ lực lượng vân vân các phương diện đều mạnh tại phong chiến một chút bất quá cũng không mạnh quá nhiều chỉ là bởi vì phong chiến thụ thương rơi vào hạ phòng bất quá dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu trong lúc nhất thời nhưng lại còn có thể nỗ lực trèo trống chỉ là thời gian càng dài thể nội trầm tích thương thế lại càng nặng nếu là đạt tới nhất định buộc phát điểm sợ là thần tiên khó cứu v i ệ n nhi ngươi mau dừng tay dừng tay nghe được không dư chấn ở một bên khỏe miệng chảy máu lớn tiếng kêu gọi nói y miệng tam thúc ngươi không phải từ trước đến nay đại bá ta một đầu sao các ngươi thật nhân tâm phế hắn còn không tính lại còn đem hắn giam lại giống nuôi một đầu chó một dạng nuôi hắn thực sự là khinh người quá đáng hôm nay ta liền muốn để các ngươi đ ế m thử bị phế cảm thụ còn có phong hổ ta sớm muộn phải hái đầu hắn đang cùng phong chiến đánh ngươi khó phân thắng bại chính là cắt viễn không thể không nói cắt gia phụ tử tại lung lạc lòng người phương diện vẫn là một tay mặc dù lần trước đi theo cắt thanh mấy người kia bị hắn giết đi thế nhưng là tại phong gia điểm tiếp tế y nguyên còn có người nguyện ý vì cắt gia phụ trách mật báo cắt viễn tử cái kia thần bí biệt thự đi ra về sau mượn nhờ bọn họ tổ chức tình báo thành công tìm tới chính mình lao cha giết chết người canh giữ mang đi phụ thân hán đồng thời liền người canh giữ thi thể cũng cùng nhau mang đi phong chiến sau khi phát hiện còn đặc biệt cùng phong hổ liên lạc một lần hai người lúc đầu đều suy đoán là ngô gia làm mà trên thực tế lại là cắt viễn làm ngô gia cùng cắt ra quan hệ đơn giản chính là cắt viễn cùng ngô gia trưởng lão lôi đình đao ngô c h ấ n con gái tầng kia hiện tại liền ngô c h ấ n đều bởi vì việc này chết tại phong hổ trong tay nô g gia có thể cho cắt ra sắc mặt tốt mới là lạ thì càng không cần phải nói đi cứu cắt thanh đi ra bọn họ mới sẽ không thao cái kia lòng dạ thanh thản mà cắt viễn tại cứu ra cắt thanh về sau đã bị bóp méo nội tâm cắt thanh biết con trai mình hiện tại đã thành siêu cấp võ giả về sau bắt đầu giật dây con trai mình đi vì mình báo thủ cắt viễn cũng muốn vì chính mình lao cha báo thủ thế là trực tiếp lẫn vào phong gia điểm tiếp tế sau đó lợi dụng cha mình lưu lại cái nào đó tâm phúc lẫn vào đội ngũ săn thú tại đi săn quá trình bên trong trực tiếp xuất thủ đánh lén phong chiến một trưởng đem hắn đả thương cũng may phong chiến trên người có y phục tác chiến tại giúp hắn triệt tiêu không ít trường lực nếu không mà nói chỉ là một trường này liền có thể muốn hắn mặn giả đả thương phong chiến về sau cắt viễn hiện lộ ra bản thân chân diện mục sau đó hướng về phía đám người một trận quở trách sau đó càng là đại phát thần uy đem tất cả đi săn đội thành viên toàn bộ đả thương hoặc là đánh n g ấ t x ỉ u bất quá nhưng lại không có đánh chết dù sao cắt viễn cũng không phải thật sự là ác ma hắn hận phong ra phụ tử là không sai thậm chí cũng hận dư chân bất công nhưng là đối với điểm tiếp tế những người khác trong lòng cũng không có nhiều như vậy cựu hận đánh lên dựa nhục có thể giết chết tạm thời hắn còn không có nghĩ tới trọng yếu nhất là lớn như vậy hắn mặc dù giết không ít hung thú nhưng còn chưa bao giờ giết qua người trong lòng càng là còn tồn lấy căn cứ khu luật p h á p tại không muốn trở thành bị truy nã tội nhân nhưng mà hắn cũng không rõ ràng là thân thể của hắn đã ma hóa một khi tiết lộ ra ngoài đừng nói là căn cứ khu chính phủ liền xem như toàn bộ địa cầu đều không có hắn chỗ d u n g thân chương ba trăm mười hai phong hổ đổi tới viễn nhi là ngươi cực đoan ngươi căn bản không biết phụ thân ngươi làm qua cái gì chuyện này không thể trách đại bá của ngươi dư chấn đau khổ k h u y ê t nhủ mặc dù hắn cũng không biết cắt viễn làm sao đột nhiên lập tức trở nên lợi hại như vậy nhưng là đối với dư chấn mà nói đều không hy vọng cắt viễn sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới cực đoan h ừ ta đã gặp qua phụ thân ta hắn bị phế võ công bị phế ngươi biết đối với một cái võ giả mà nói cái gì trọng yếu nhất sao không thấy võ công hắn tình nguyện đi chết đi chết ngươi biết không cắt viễn cả giận nói viễn nhi ngươi nếu biết như thế vì sao lúc trước còn muốn như thế hại hổ từ đầu hắn lúc trước nội lực hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân ngươi dám nói không phải sau lưng ngươi sắp đặt sao trong lúc đánh nhau phong chiến nhịn không được mở miệng hỏi đó là hắn trừng phạt đúng tội trừng phạt đúng tội ngươi biết không phong hổ hắn từ nhỏ đã ước ngạnh một mực cưỡi tại trên cổ ta h ị a ra đi tiểu hắn tính là thứ gì hắn dựa vào cái gì mỗi lần có đ ồ tốt cũng là hắn cái thứ nhất chơi ta chỉ có thể nhặt hắn còn lại dựa vào cái gì hắn cả ngày khi phụ ta mỗi ngày đánh ta ngươi nhìn không thấy sao ngươi đang chết này láo giả đều là ngươi đều là các ngươi các ngươi đều sùng ái hán ai đem ta để vào mắt qua cắt viễn nổi giận mắng ngươi biết cái d á m lúc trước ngươi và hổ tử cùng đi c h u n g nguyên căn cứ khu nhất trung hổ tử thành tích rất tốt ngươi thành tích hơi kém lúc đầu người ta không nguyện ý thu ngươi là hổ tử nói muốn lưu lại cùng một chỗ lưu lại muốn đi cùng đi người ta mới phá lệ thu ngươi ngươi có thể lên c h u n g nguyên căn cứ khu nhất trung hoàn toàn là người ta hổ tử công lao ngươi không nghĩ hồi báo còn trong bóng tối hại người khi còn bé ngươi cũng không phải cái dạng này làm sao trưởng thành tâm tư cư nhiên như thế ngon a độc dư chấn cả giận nói chuyện này phong hổ trước kia nói chuyện phiếm với hắn thời điểm đã từng mơ hồ đề điểm qua bất quá hắn không nguyện ý tin tưởng lại không nghĩ nguyên lai là thực cậu thí ta cắt viễn cũng là thiên tài là thiên tài liền ngươi đều không phải đối thủ của ta ngươi dám nói ta không phải thiên tài sao ta hiện tại đã là siêu cấp võ giả siêu cấp võ giả ngươi biết hay không toàn bộ chiến thần võ quán học viện cũng tìm không ra mấy cái so với ta càng thiên tài người căn cứ khu nhất trung vì sao không thu ta người căn bản chính là đang g ặ p ta cắt viễn khinh thường nói dư chấn nghe vậy lập tức im lặng mặc dù hắn nói là sự thật thế nhưng là cắt viễn thực lực cũng xác thực vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu có thể cùng lão đại đánh khó phân thắng bại tất nhiên không phải là cao cấp võ giả thế nhưng là trước đó vài ngày rõ ràng còn nghe nói hắn vừa mới đột phá đến sơ cấp lục đoạn mà thôi làm sao lúc này mới có hơn một tháng công phu liền trực tiếp nhảy tới siêu cấp võ giả trực tiếp vượt qua trung cấp cùng cao cấp có phải hay không có chút quá khoa trương đương nhiên kỳ thật cắt viễn tự mình biết hắn cái này cái gọi là thiền tài là nhân tạo là chiến thần lợi dụng linh đan cho chế tạo ra l ừ a ngươi ha ha đối với cái này ta không nghĩ giải thích cái gì cha ngươi liền biết trần tướng trở về hỏi ngươi cha ngươi liền hiểu phong chiến khinh thường nói lao giả ta không quản đây có phải hay không là thực tóm lại cha con ngươi làm hại cha ta đã mất đi võ công thành phế nhân ngươi cũng phải gặp đồng dạng báo ứng cắt viễn cả giận nói cắt viễn càng đánh càng là t h u ậ n tay mà phong chiến càng đánh thương thế trong cơ thể lại càng phát nặng lên tự nhiên là bị cắt viễn đánh liên tục bại lui cắt viễn trưởng kiếm trong tay tựa hồ rất không bình thường mà phong chiến mặc dù tấn cấp làm siêu cấp võ giả nhưng là căn bản không có tiền mua sắm siêu cấp y phục tác chiến trên người cao cấp y phục tác chiến bị cắt viễn trưởng kiếm cho h ạ c h xuất ra từng đạo từng đạo lỗ thủng máu tươi theo quần áo lôi thủng không ngừng chạy ra ngoài dư chấn ở một bên đau khổ khuyên bảo thế nhưng căn bản vô dụng cắt viễn liền đánh định chú ý muốn để phong chiến nhận cùng cha của hắn đồng dạng đãi ngộ muốn triệt để phế phong chiến nếu không hắn nếu là muốn muốn giết chết phong chiến mà nói hiện tại kỳ thật đã là cơ hội tốt nhất nhưng mà ở nơi này thời khắc mấu chốt phong hổ rốt cục chạy tới cưới xe chạy đến phong hổ xa xa cũng cảm giác được có chút không đúng nếu là đi săn đội tại săn bắt hung thú chung quanh hẳn là b i ế tất có việc động d u v ế h o ặ cả chỉ có cái ngược hung thú thét thanh、âm. Thế nhưng là, hắn không có nghe h là là, lại gào này, tiếng đến o âm. mấy k n càng gần, càng nghe g cách có thể là là đi ư ợ c bình a thanh âm, thậm chí còn có tam thuốc dư chấn thanh o Coi tiếp thậm thuốc tới phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức tức、giận. Tất đuổi giận. đi phóng lập chí chấn hắn nhìn còn âm, âm. có cả dư săn đội thành viên nguyên một đám toàn bộ đổ vào trong vũng máu không rõ sống chết mà tam thuốc dư chấn trường đao gãy thành hai mảnh khoe miệng chảy máu miễn cưỡng lợi dụng một nửa trường đao chống đỡ lấy hắn nửa người trên thân thể tại ngực bụng ở giữa một đường đỏ tươi vết máu xẹt qua thậm chí phong hổ đều có thể nhớ lại ra lúc ấy chẳng diện địch nhân một kiếm vung đến tam thúc dư chấn sử dụng trường đao đón đỡ kết quả binh khi không bằng đối phương trường đao ứng thanh mà đức sắc bén mùi kiếm xẹt qua hắn ngực bụng lưu lại như vậy một vết thương mà cha mình cũng là toàn thân tắm rửa cái này huyết tương bên trong rất là d o n g người phong hổ hét lớn một tiếng trực tiếp xông đi lên phong hổ ngươi tới vội vặn đang muốn ngươi tính sổ sách cắt viễn nhìn thấy phong hổ có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt trực tiếp bỏ phong chiến hướng về phong hổ đánh tới tư thế kia tựa hồ không canh chừng hổ i ế t cũng khó khăn tiêu trong lòng hắn chỉ hận cắt nhị đản tại sao là ngươi những cái này đều là ngươi làm nhìn thấy cái cắt viễn phong hổ lập tức chấn kinh rồi vừa mới là g i a hỏa này đem mình phụ thân đánh liên tục bại lui cái này sao có thể nửa tháng trước đó gia hỏa này vẫn chỉ là một cái sơ cấp lục đoạn gia hỏa mà thôi làm sao mới nửa tháng không gặp liền thành siêu cấp v õ giả cái này tốc độ tiến bộ cũng quá mức tại nghịch thiên a cho dù là bản thân loại này có hệ thống bật h ợ p người trở thành siêu cấp v õ giả cũng tổn hao hơn mấy tháng thời gian hổ tử cẩn thận cắt v i ệ n hắn hiện tại đã là siêu cấp v õ giả cẩn thận trường kiếm trong tay của hắn mười điểm sắp bén phong chiến nhìn trong tay mình bảo kiếm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói chỉ thấy trong tay mình trôi n à y hoa mấy cái ư ớ c mới mua được bảo kiếm thế mà ở trong đụng trạm bị mẹ đụng ra nguyên một đám dấu răng quả thực đều có thể làm thành cái cưa sử dụng trách không được lao tam trường đao gặp được trường kiếm kia lập tức liền bị bổ ra đối phương binh khí quả nhiên là quá mức sắc bén cũng may phong hổ tới k ị p lúc bằng không thì mà nói nhiều lắm là một phút nữa hắn liền muốn không chịu được nổi phong hổ ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới sao ta vì sao lại không được Cắt cười viễn về nói. lạnh nhìn về phía phong phía hồ Ma à là phong cấp hồ thì chuyển, nghĩ tới đủ loại khả trong loại vận năng. g tại tốc tới trước, đầu đủ Lúc i hóa ỏ a cao ba ma này cùng cao hành khúc phụ ba người đột nhiên không thấy, sẽ liên hệ đến mình thấy, khúc phụ hệ bị đột sẽ người ám sát, sau đó thần bí quỷ dị thanh âm. sau thần thanh trong t quỷ đó Phong hồ lòng bí dị lập ứ có c phán đoán. Ma hóa đoán. người. Ma Có lẽ chỉ có ma hóa người mới có thể có như thế thần kỳ thủ đoạn có thể cho một người tại trong khoảng thời gian cứng ngắn từ một cái sơ cấp v õ giả tấn thăng làm siêu cấp v õ giả mà nói không này biết, gia hỏa này sẽ chương ò n ma ó hóa, a ma Một khi h coi vậy n là đ ba trăm mười ba người lửa ta g ạ t nếu như các viện biết rõ phong hổ tiến vào dự định cùng hắn chơi ai quy hắn nhất định sẽ im lặng từ trước đến nay cũng là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề phong hổ dùng ác quy giải quyết vấn đề cắt viễn lần này lại để cho chơi một cái đ ộ i chỗ ha ha đương nhiên có thể ta có thể hỏi ngươi một chuyện không phong hổ nói ngươi không cần muốn kéo dài thời gian cắt viễn cả giận nói làm sao ngươi biết ta muốn kéo dài thời gian phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó còn giả bộ như nhìn về phía sau bộ dáng đô h ố n trướng không phải quang quang huấn luyện viên lão già kia còn đi theo bên cạnh ngươi à? Ta cho biết, coi như hắn tại bên cạnh ta Cắt thấy thế trực tiếp biết tại phía sau mấy bước nói. Làm sao biết quang quang huấn luyện viên tại đằng sau ta ra cho coi cạnh cũng bước như hắn không huấn phong hổ h ngươi bên ngươi viện nói. ngươi luyện viện đằng lặng nói. lui im sợ. về vẻ mấy Làm ừ lần trước tại điểm tiếp tế đi săn rõ ràng các ngươi đều vào bộ kết quả lao giả kia đột nhiên g i ế t đi ra nào có trùng hợp như vậy sự tình nhất định là lao giả kia lặng lẽ đi theo các ngươi phía sau làm chúng ta cũng là mù l o à sao từ lần trước cái kia nạp lan tính đức xảy ra chuyện bắt đầu các ngươi những thiên tài này mới lại đi đi săn sau lưng đều sẽ đi theo một tên phó huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên bảo hộ đáng chết ở đâu đều không có cái gì công bằng có thể nói dựa vào cái gì chúng ta đ ã sinh đ ã tử chết thì đã chết cũng không người quản thậm chí ngay cả nhặt xác người đều không có mà các ngươi bên người lại tùy thời đều có cao thủ tùy hành thật là đáng chết cắt viễn cả giận nói phong hầu nghe vậy lập tức im lặng lúc đầu hắn còn tưởng rằng thiên tài phía sau đi theo đạo sư bảo hộ sự tình hay là cái bí mật ai biết nguyên lai、like、đã sớm mọi người đều biết quả nhiên thiên hạ này liền không có không lọt gió tưởng thua thiệt trường học còn muốn chơi thần bí gì kết quả căn bản không bảo trụ bí mật thần bí cái dám đương nhiên phong hổ hắn cũng không nghĩ một chút ngay từ đầu quan g quan g huấn luyện viên liền đã nói cho hắn biết một ít sự tình tất nhiên quan g quan g huấn luyện viên đều có thể nói cho hắn biết như vậy cái khác huấn luyện viên hoặc là phó huấn luyện viên nói ra cũng không phải chuyện ly kỳ gì như vậy một chuyển mười chuyển trăm Tự tới biết, đặt tới bên ngoài tới đi. thần tôn trọng vật, tỉ nhiên người không bên ngoài Chiến quán viện không cần nhân quyền loại hình đồ vật, như chỉ học mọi ai nói lý lẽ đi. cái cái gọi loại là lấy là là là là dám gì đều đạo, đồ bá võ phong hồ biết rõ ma hóa người tồn tại những người khác không biết ta nhưng là y nguyên không ai dám hướng học giáo phản ứng những vấn đề này đủ để thấy trường học uy nghiêm tại học sinh trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu nặng ách nguyên lai、like、các ngươi đều biết ta ai không có cách nào thiên tài luôn luôn tương đối nhận người khác đặc biệt chú ý bất quá ngươi bây giờ cũng là siêu cấp võ giả nếu là trở lại trường học cũng có thể lăn lộn cái thập đại cao thủ cái gì đến lúc đó cũng giống vậy có ta cái này đãi ngộ thế nào muốn hay không trở về phong hồ dò xét tính hỏi nếu là g i a hỏa này đối với trở về có ý tứ vậy nói rõ gia hỏa này khả năng cùng ma hóa người không có quan hệ gì có lẽ là chui đến trong rừng cây sau đó có cái gì kinh ngộ cũng tỉ như mình và tiểu hồ ly chia ăn khối kia cây nấm một dạng cho nên mới có thực lực bây giờ có thể trái lại nếu là gia hỏa này mảy may cũng không có muốn trở về ý nghĩa như vậy chỉ có thể nói rõ gia hỏa này thực cùng ma hóa người dính dáng đến quan hệ cắt viễn trong nhận thức phong hổ vẫn luôn là một cái ngay thẳng gia hỏa nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ cho mình thiết xáo lộ mặc dù rất tâm động nhưng là thực không thể quay về thế là trực tiếp mở miệng lắc đầu nói không được chỗ đó ta là chịu đủ rồi một chút cũng không công bằng ta mới không cần trở về lại nói chiến thần võ quán học viện thì thế nào một đám phế vật tốt nghiệp cũng bất quá là cao cấp võ giả thôi mà ta hiện tại đã là siêu cấp võ giả ta tại sao phải trở về phong hổ nghe trong lòng căng thẳng quả nhiên g i a hỏa này không muốn trở về đi nhất định là cùng đám kia ma hóa người dính liễu quan hệ được Ta trở ta hay không không đánh nhiều như ngươi nguyện lên săn người còn quả đội đi săn nhiều người như vậy. Còn có có vậy, ý về, phong ụ thân, bút chứng này, chúng ta luôn luôn phải thật tốt tính t chứng chúng phải này, luôn luôn á p h o n hổ nói xong trực tiếp lấn người tiến lên đồng thời hai thanh dao găm xuất hiện ở tay trái tay phải rất có chuẩn bị đánh một trận xu thế mà đối diện c á c viện thì là khinh thường nói ngươi cho rằng ta không biết quan g quang huấn luyện viên sẽ tới ta mới sẽ không cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn hôm nay sự tình coi như là thay ta phụ thân thu cái lợi tức phong chiến phong hổ Các có còn Cắt trực cạnh, cưới cản, cản lúc, chỉ có tiếc cắt sáng máy ngươi muộn ngày, viện nói xong, đến lên gần bên Phong muốn ngăn ngăn không nuối nhìn viện nha, ngươi không ngăn đón hắn giả tiếp đi rời đi. lại đi Ai trở một ta trở thể lấy, sớm sẽ sao xem xa. về. xe xe kịp hổ hổ ý tử, sau đó để cho cái gì đó quang quang huấn luyện viên xuất thủ trước tiên đem bắt giữ hắn lại nói lần này may mắn ngươi kịp thời đến đến rồi bằng không thì lời nói hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi tam thúc dư chấn vội vàng nói coi như hết liền để hắn đi thôi lần này hắn đả thương nhiều người như vậy đoán chừng trong lòng ác khí cũng đã ra bất kể nói thế nào chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ đối với hắn ta còn thực sự không hạ thủ được phong hổ giả ý lắc đầu thở dài một tiếng sau đó bắt đầu cho đám người băng bó vết thương mà tỉnh dậy đám người nhao nhao nói ngoa phong hổ nhân nghĩa rộng lượng đối với cắt da phụ tử là căm thù đến tận xương thủy không bao lâu công phu cơ hồ tất cả mọi người cứu chữa hoàn tất chưa từng xuất hiện tử vong đám người nhiều nhất chính là đứt tay đứt chân ngược lại là cha mình cùng tam thúc dư chấn hai người thụ thương nghiêm trọng nhất bấm điểm tiếp tế điện thoại để bọn hắn phái người tới trước tiên đem đông đảo người bị thương mang về phong chiến nhàn nhạt nhìn về phía phong hồ nói quang quang huấn luyện viên lần này hẳn là không đi theo a lão ba ngươi xem đi ra a phong hồ nghe vậy không khỏi khẽ cười nói biết con không khác ngoài cha ngươi cứ nói đi tại sao phải thả đi cắt viễn vừa mới ngươi lừa gạt tam thúc l ờ i nói thì không cần nói phong chiến nói hắn cũng không tin phong hổ chuyện ma quỷ đối với cắt ra hai cha con lần ba phen muốn đẩy hắn vào chỗ chết phong hổ hướng về phía đối với phụ tử đã sớm phiền c h á n đến cực hạn nếu không phải mình ngăn đón sợ là cắt thanh cũng chết sớm ai không phải là ta muốn thả đi hắn mà là không nắm chắc phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói không nắm chắc ân điều này cũng đúng tiểu tử này không biết có kỳ n g ộ gì một thân công lực thâm hậu vô cùng lực đạo tốc độ đánh so với ta đều mạnh hơn nữa ta có thể cảm giác được đến từ công pháp áp chế tựa hồ hắn tu luyện công pháp còn xa hơn viễn siêu gia chúng ta công pháp phong chiến nói cái gì ngài không có cảm giác sai à? phong hổ nghe vậy giật mình nói phong chiến hiện tại tu luyện đã là địa cấp trung phẩm công pháp nếu là vượt xa bọn họ công pháp vậy khẳng định không phải địa cấp trung phẩm cùng địa cấp thượng phẩm tranh lệch có thể là thiền cấp công pháp và địa cấp công pháp tranh lệch cái tổ chức kia cũng quá dốc hết vốn liếng rồi à, thế mà cho hắn tu luyện thiên cấp công pháp chuyện này với hắn cũng quá coi trọng à. đương nhiên sẽ không tóm lại tiểu tử này đúng là phát đạt phong chiến thổn thức nói mắt thấy cháu trai thế hệ siêu việt bản thân vốn phải là một kiện thật cao hứng sự tình thế nhưng là phong gia cùng cắt gia phát triển đến nước này ngược lại là thành thái họa chương ba trăm mười bốn ẩn nấp cho kỹ đ ừ n g lộ tẩy phát đạt ha ha lão ba hắn là ngộ nhập l ạ c lối phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói lạc lối có ý tứ gì phong chiến nghe vậy nhúng mày còn nhớ rõ lần trước tới giết chúng ta cái kia ma hóa người sao phong hổ nói ân đương nhiên nhớ kỹ hảo hảo người thế mà cũng có thể biến thành quái vật hơn nữa thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc thực sự là khủng bố phong chiến tim đập nhanh có thừa nói ra một lần kia s á c thực hung hiểm nếu không có quan g quang huấn luyện viên tại sợ là toàn bộ điểm tiếp tế người đều khó thoát khỏi cái chết cái này c ắ t nhị đ à n sợ là đã cùng bọn họ pha trộn ở cùng một chỗ phong hồ nói cái gì cái này sao có thể phong chiến nghe vậy thất kinh nói ngài không biết tại điểm tiếp tế lúc săn thú thời gian ta lại bị hai cái ma hóa người truy sát mà lúc tia cắt nhị đ à n cùng mặt khác hai cái cùng ta co cựu ra hỏa không hiểu thấu biến mất vẫn luôn không có trở về trường học cho tới hôm nay ta mới thấy được hắn vừa mới cùng hắn nói chuyện thời điểm trong lời nói có nhiều thăm dò lại thêm hắn cái này một thân công lực ta hoài nghi hắn cũng thay đổi thành ma hóa người ta mới vừa nói không có năm c h ắ c cũng không phải là không đối phó được hiện tại các nhị đản mà là không đối phó được ma hóa sau hắn phong h ổ nói khẽ đỉnh cấp ma hóa người thực lực quá mạnh phổ thông đỉnh cấp võ giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ trọng yếu nhất kể bên này còn có nhiều người như vậy phong h ổ sợ làm cho gia hỏa này ma hóa về sau đại khai sắt giới đến lúc đó hắn có thể không ngăn cản được ma hóa người cái này cái này sao có thể hắn không thể nào là ma hóa người a phong chiến nghe vậy lẩm bẩm nói kỳ thật ma hóa người cũng không phải sinh ra như thế mà là trải qua chúng ta không biết biến dị nào đó cái này tối kỵ liên tiếp mấy lần gặp được ma hóa người phía trên cũng cho ta một chút liên quan tới ma hóa người tư liệu được thành công đánh giết ma hóa người đại đa số trước kia cũng là người bình thường thế nhưng là tại một cái nào đó giai đoạn đột nhiên công lực tiến nhanh sau đó mới bại lộ ma hóa người thân phận ta nghĩ những cái này ma hóa người hẳn là có tổ chức hoặc là cái nào đó thế lực t à ác nghiên cứu ra được người biến dị nhóm phong hổ nói đứa nhỏ này đáng tiếc phong chiến nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu một cái nói tất nhiên biến thành ma hóa người như vậy nhất định liền thành chiến thần võ quán đối thủ một mất một còn lần trước cái kia ma hóa người sau khi xuất hiện sự tình phong chiến cũng tận mắt thấy liền tờ cờ hờ ủ quản đều tự thân xuất mã có thể thấy được chiến thần võ quán đối với chuyện này coi trọng trình độ mà ở hoa hạ cơ h ộ i không có người sẽ cho rằng ai có thể chiến thắng chiến thần v õ q u á n vậy căn bản chính là vô địch tồn tại lão ba ta lần này trở về là tới cùng ngươi cáo biệt ta cũng muốn đi thôi phong hồ nói cái gì người muốn đi đi đâu phong chiến nghe vậy sửng sốt nói đi kinh thành căn cứ khu cơ sở huấn luyện doanh cũng nhanh muốn đi qua khảo sát ta mới có thể trúng tuyển đến lúc đó thì đi kinh thành căn cứ khu tiến hành tập huấn cũng không biết lúc nào mới có thể trở về ngoài ra ta đã tấn thăng làm siêu cấp v õ giả cũng lấy được địa cấp thượng phẩm công pháp đợi lát nữa truyền cho ngươi phong hổ nói địa cấp thượng phẩm a thực sự là như mộng nguyễn đồng dạng phong chiến nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ hán tu luyện nửa đời người huyền cấp thượng phẩm nhưng xưa nay không biết nguyên lai phong hổ mâu thân lưu lại hạt châu c ư nhiên như thế cường đại nếu là có thể sớm đi phát hiện nói không chừng đã thành chiến thần mặt khác ta còn được đến một món bảo vật ta chuẩn bị đem cái này lưu cho ngươi có chóng thể nhanh phong chiến khẽ gật đầu một cái nói kiện bảo bối này là ta trong lúc vô tình được trừ bỏ ta không có người biết rõ hơn nữa cho ta cũng vô dụng bởi vì nó công năng cùng ta mẫu thân lưu lại hạt châu cùng loại nhưng cũng không thể lẫn nhau điệp ra sử dụng đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí vừa v ậ n cho ngươi dùng để nhanh chóng tăng lên công lực phong h ổ nói ân cùng loại có ý tứ gì cũng có thể tăng lên gấp mười lần tốc độ tu luyện phong chiến nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng trước đó phong h ổ tại mấy ngày h ắ n dùng mấy ngày tụ linh châu loại kia như bay nhanh cảm giác đúng là làm cho người khó quên ân thứ này kỳ thật có cái danh tự gọi tụ linh châu nghe nói ở toàn bộ hoa hạ đều không có bao nhiêu phi thường chân quý phong hồ nói tụ linh châu nguyên lai là vật này ta nói đâu phong chiến nghe vậy không khỏi tự lẩm bẩm ngài biết rõ tụ linh châu phong hồ hỏi nghe người ta nói qua một chút bắt quái bất quá đều không biết thật giả tóm lại là đem cái này tụ linh châu thổi là vô cùng kỳ diệu phong chiến cười nói ha ha cũng xác thực rất thần kỳ ngài hảo hảo thu về phong hồ vừa nói đem hệ thống ban thưởng viên kia tụ linh châu ném cho phong chiến đem ngươi viên kia cho ta xem một chút phong chiến tiếp nhận tụ linh châu sau nói ân ha ha ngài vẫn chưa yên tâm ta à ta đây một khỏa, không phải ở chỗ này đây phong hổ vừa nói gỡ ra cổ áo đến từ phong hổ mẫu thân lưu lại hạt châu kia như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại treo ở trong cổ lấy tới ta thử xem phong chiến nói phong hổ im lặng chỉ có thể đưa tới nhìn đến phong chiến vẫn là sợ hắn đem tụ linh châu lưu lại a cầm phong hổ trong tay hạt châu kia cẩn thận cảm thụ một hồi về sau tiện tay ném cho phong hổ nói ân quả nhiên vẫn là viên kia ngài cứ như vậy không tin ta phong hổ cười khổ nói không phải ta không tin ngươi mà là ta sợ ngươi vì ta làm trễ n ả i bản thân tiền đồ phong chiến nói tốt ta trừ cái này cái bên ngoài còn có những vật này ngài cũng cùng nhau mang theo lại tu luyện thời điểm đem tụ linh châu cùng cái này hòn đá nhỏ cùng một chỗ giữ tại trong lòng bàn tay có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ phong hổ vừa nói vừa lấy ra một cái bao đây là hắn sớm chuẩn bị tốt bên trong có một trăm viên hoàn chỉnh linh thạch đây là cái gì phong chiến hỏi linh thạch rất chân quý dưới tình huống bình thường chỉ ở chiến thần cấp trở lên trong cao thủ lưu truyền chiến thần cấp trở xuống trừ phi có tụ linh châu nếu không chiếm được cũng là phế v ậ t phong hổ nói nhìn đến lại là một dạng không thể lộ ra ngoài đồ vật phong chiến cười khổ nói ân không thể lộ ra ngoài nếu không mà nói vô cùng có khả năng dẫn tới phiến phước đến lúc đó ta tại phía xa kinh thành căn cứ khu có thể chưa hẳn có thể rút phong hổ nói yên tâm đi cha ngươi ta cũng là lao giang hồ cất giữ ít đồ còn không phải vấn đề gì phong chiến cười nói mà có quan hệ với phong gia điểm tiếp tế phụ cận cái kêu mỏ linh thạch sự tình phong hổ cũng không có nói cho phong chiến trong tay có một ít linh thạch cho dù là bị phát hiện nhiều nhất linh thạch bị cướp đi thôi khả năng này không cao phong chiến gian phòng không phải ai đều có thể vào hơn nữa phong gia điểm tiếp tế người đều là võ giả trung hạ tầng trên cơ bản cũng sẽ không có người biết rõ linh thạch là cái thứ gì nhưng làm ỏ linh thạch cũng không giống nhau đó là sẽ dẫn tới các đại thế lực chú ý coi như phong hổ đạt tới chiến thần cảnh giới đều chưa hẳn có thể gánh vác được cái phiền t h á i này chương ba trăm mười lăm bàn giao hậu sự ân thuận đường ta còn cho ngươi lưu lại một nhóm công pháp ngươi có thể bắt tay vào làm bồi dưỡng một chút thủ hạ tâm phúc Ta biết tưởng thành ngươi mộng là lập phong hồ nói công pháp công pháp gì huyền cấp công pháp sao phong chiến hỏi tự nhiên không chỉ là huyền cấp công pháp chỉ có huyền cấp công pháp có thể mời chào không đến cái gì thiên tài địa cấp công pháp thượng trung hạ phẩm đều có cụ thể tin tức ta đã gửi email cho ngươi trở về ngươi kiểm tra và nhận một lần tự nhiên là đã biết phong h ổ nói cái gì địa cấp công pháp còn thượng trung hạ phẩm đều có tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm ra không phải là đen a đây chính là muốn mạng đồ vật phong chiến cao mày nói cái gọi là đen công pháp chính là không rõ lai lịch không đã từng t ạ i internet bên trên lập hồ sơ công pháp nơi phát ra cũng có bản thân mua sắm một phần sau đó âm thầm truyền bá cho người khác thu lấy xong chỗ những công pháp này hoặc là tu luyện công pháp người Kỳ khu thật luật nhất phạm pháp, cũng xúc căn cứ khu luật pháp, nhất là là đương ằ n bản thân mua sắm một phần, sau đó lại bán n g g sau sắm sau kia mua đầu, cái cho lại một một đó ờ i khi phát hiện, trực tiếp khác, phát chính là tử hình. trực một tử là đ ư nhiên đen công pháp mặc dù thuộc về pháp luật cấm kỵ hơn nữa có đôi khi còn có thể hố t r a mua được công pháp giả nhưng là đen công pháp cũng có đen công pháp chỗ tốt liền hai chữ tiện nghi đen công pháp tiện nghi trình độ có thể là nghiêm chỉnh công pháp một phần mười thậm chí là một phần mấy c h ủ mặc dù vi phạm phạm tội nhưng là rất nhiều người mua không nổi chính thức công phu vẫn sẽ đưa ánh mắt về phía những cái này đen công pháp chỉ cần không lộ tẩy kỳ thật c h a cũng không tính quá nghiêm ngặt nhưng là chưa chừng khả năng mua được công pháp giả thậm chí tu luyện về sau t ẩ u hỏa nhập ma cũng là thường có việc ân nghiêm chỉnh mà nói phong hổ cùng phong chiến tu luyện công pháp cũng thuộc về đen công pháp cũng không có ở chính thức ghi chú phong chiến nghe được phong hổ đột nhiên lấy được một nhóm công pháp tới nói như vậy cũng là đen công pháp nghiêm chỉnh chính thức công pháp có ai cái kia tài lực có thể làm một nhóm tới yên tâm cũng là chính thức công pháp tất cả đều là trường học cho ta ban thưởng phong hổ nói trường học ban thưởng ban thưởng ngươi nhiều như vậy công pháp làm cái gì phong chiến khó hiểu nói lúc đầu trường học muốn thưởng một bộ thiên cấp công pháp cho ta thế nhưng là ta không cần a ta cái kia thần bí lão mụ lưu lại công pháp quả thực quá người tiên ta đột phá đến siêu cấp võ giả về sau cảm giác công pháp này vẫn là không có cuối cùng địa cấp công pháp là làm không được tất nhiên chúng ta có bản thân công pháp lại ban thưởng thiên cấp công pháp cho ta cũng không cái gì dùng cho nên ta liền dùng để đổi một đống lớn địa cấp phía dưới công pháp về sau ngươi liền có thể dùng nhóm này công pháp đến lung lạc lòng người phong hổ nói thiên cấp công pháp ngươi ai ngươi tên phá của này thiên cấp công pháp coi như ngươi vô dụng cũng có thể xuất ra đi bàn à, sợ là rất nhiều chiến thần đều hiếm có đâu phong chiến hận không thể một bàn tay chụp chết phong hổ quá phá của. Nếu thu tiểu phá cái cái phong thể chiến thần, thu hoạch được một tên chiến thần hộ. như không chiến mình cho mình khẳng định có thể thành chiến thần. Ha ha, lão cha, chỉ h của. có được cũng con có cùng con có có ủng giao trai trai lai dùng tên Ơn, giống dùng, lòng tin, tương bản kết một một t để gì đối với lão vô là phong nói. ân cái kia nhất định phải ta còn muốn trở thành chiến thần sau đó đi tìm ngươi mẹ đâu phong chiến hung hăng gật đầu nói tốt rồi còn có cuối cùng một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi chính là một bộ siêu cấp y phục tác chiến ngươi đột phá siêu cấp võ giả về sau còn không có mua y phục tác chiến đâu à? phong h ổ nói một bộ siêu cấp y phục tác chiến muốn lên trăm ước ta chỗ nào mua được à? ngươi đồng phục tác chiến này cho ta vậy ngươi mặc cái gì phong chiến hỏi ta còn có một bộ đỉnh cấp y phục tác chiến tự nhiên là mặc một bộ kia siêu cấp y phục tác chiến liền vĩnh viễn không tới ngoài ra ta còn có một bộ cao cấp y phục tác chiến liền cho lâm ba a phong hổ nói ân lão lâm qua nhiều năm như vậy khổ cực phong chiến nghe vậy gật đầu nói được nên bàn giao ta cũng trên cơ bản cũng giao thay mặt kết thúc rồi về sau ngươi chú ý một chút thiếu bản thân đi ra đi săn giao cho bọn thủ hạ là được rồi cố gắng tu luyện tăng lên công lực cảnh giới phong hổ nói ha ha những cái này còn cần ngươi cái này dành con bàn giao à còn có cái gì lưu cho ta không không có liền đi đi thôi trở về điểm tiếp tế phong chiến cười nói không có bất quá ta tạm thời còn không muốn đi điểm tiếp tế ngươi trước trở về đi ta ngày mai trở về nữa phong hổ nói ngày mai ngươi làm gì đi phong chiến nghe vậy nhún mày ta nghĩ đi đâu cái thị trấn nhỏ nhìn xem yên tâm đi ta ngày mai sẽ trở về bằng vào ta sức chiến đấu buổi tối xuất hành hung thú đối với ta cũng không có gì uy hiếp phong hổ nói vậy được chính ngươi cẩn thận ta trở về phong chiến nghe vậy gật đầu xác thực công lực đạt tới siêu cấp võ giả cảnh giới đã có sơ bộ có thể tại hoang dã vượt qua ban đêm vô liếng phong chiến sau khi rời đi phong hổ tự nhiên không có đi cái gì tiểu c h ấ n mà là đi tới mỏ linh thạch phụ cận liền muốn rời khỏi nơi này trước khi đi làm gì không nhiều lắm đảo linh thạch mang theo về sau khẳng định cần dùng thật lâu không đến nơi này tựa hồ đã có tân chủ nhân một đám thị huyết chiến trư cầm đầu những cái kia thị huyết chiến trư đã có cao cấp hung thú tiêu chuẩn thậm chí tại phong h ồ nhìn đến khoảng cách siêu cấp hung thú đều không xa tại nó thủ hạ còn có năm sáu con cao cấp hung thú cấp bậc g i a hỏa còn lại hơn hai mươi cái cũng là sơ trung cấp đối mặt đám này thị huyết chiến trư thậm chí không cần phong h ồ xuất thủ tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ồ trực tiếp xông đi lên thuần t h ủ toàn bộ chơi ngã lúc này tiểu lam vân h ổ đã đạt đến lờ vờ sáu mươi sáu cấp khoảng cách siêu cấp hung thú cảnh giới cũng không xa tiêu diệt đám này thị huyết chiến t r ừ phong hổ từ không gian bên trong xuất ra một chuôi cái s ẻ n g cái này cái s ẻ n g là phong hổ sớm chuẩn bị tốt đặt ở hạt châu không gian bên trong thậm chí càng hơn cái s ẻ n g còn có dây thừng một chút thức ăn nhanh nước v â n v â n cũng là phong hổ sớm chuẩn bị tốt có cái s ẻ n g cái đồ chơi này đào đất tốc độ đến có thể so sánh phong hổ dao găm phải mạnh hơn lại thêm phong hổ thể lực chỉ dùng vài phút công phu liền moi ra một cái gần hai mét hô to hơn nữa đang đào móc quá trình bên trong đã có thể lục tục nhìn thấy linh thạch tung tích lần này móc ra linh thạch phong hổ cũng không có toàn bộ nhét vào hệ thống trong hò mải tèm mà là ném vào phong hổ hạt trâu trong không gian hệ thống trong hò mải tèm đi ra linh thạch cũng là đi qua cắt đứt qua tựa như là công xưởng dây chuyển sản xuất đi ra thứ gì đó một khi lấy ra nhất định sẽ gây nên một số người chú ý nhưng là linh thạch nguyên thạch cũng không giống nhau c á i đồ c h ơ i ai này hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, ai cũng nhìn không nguyên đến, phong n hổ thế h đều, ra ư n g là n g h e q u a n quang huấn luyện viên nói qua, cái đồ chơi này vận g qua, chơi khí cái đồ t ố t khả n ă n tiện g tùy đ m một khối đá cũng là linh thạch, chứ bỏ có hàng.、Loạt、phân đá cũng là Loạt bỏ bộ mươi sáu trung phẩm linh thạch như thế phong hổ bắt đầu rồi bản thân điên cuồng hành trình từng khối linh thạch nguyên thạch tiến nhập phong hổ trong hạt châu không gian rất nhanh bên trong trồng giống như núi nhỏ tăng thêm bản thân trước kia yêu cơ xanh lam cùng mang theo người đồ vật hạt châu không gian đại phân bộ thì là bị linh thạch nguyên thạch sở chiếm cứ bất đắc dĩ đằng sau móc ra nguyên thạch đều bị phong hổ tồn nhập trong hò m ả i t h è m dù sao thùng vật phẩm là không chiếm cứ không gian cùng một loại đồ vật cơ h ổ có thể vô hạn được ra như thế phong hổ bận rộn hơn phân nửa đêm gần như tràn đầy hạt châu không gian đồng thời liền thùng vật phẩm số lượng cũng đã thành công đột phá năm chữ số mà hiện trường đã bị phong hổ moi ra một cái ước chừng mấy chục mét vuông lớn nhỏ mười mấy mét sâu lô lớn keng lại là một khối linh thạch nguyên thạch nghe vào kích cỡ còn không nhỏ bộ dáng phong hổ tiếp tục đào móc kết quả một khỏa so bình thường linh thạch lớn hơn mười lần linh thạch nguyên thạch bị phong hổ từ mặt đất đào lên viên này linh thạch giống như có chút không giống nhau lắm nhìn qua quang trạch muốn càng sáng hơn càng thêm trong suốt phong hổ cũng không để ý t i ệ n tay đem hắn để vào thùng vật phẩm sau đó tiếp tục đào móc linh thạch Thế trình trong, đột tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua từ t nhưng phong hổ nhiên nhìn h đang bên bản là lại, đào đó sau qua móc quá sức sở, ân t h ù n giống vật phẩm. Ơn! g như có chút không đúng không phải mới vừa vừa qua khỏi một vạn một ngàn viên sao làm sao đột nhiên biến thành một vạn hai ngàn hơn ba trăm l lập tức tăng lên qua ngàn viên chuyện gì xảy ra vẫn là bản thân nhớ lộn phong hổ có chút không làm rõ ràng được bởi vì linh thạch nhiều lắm sau đó phong hổ tiếp tục đào móc không bao lâu công phu lại đào được một khoả linh thạch nguyên thạch vứt đi thùng vật phẩm nhìn thấy chỉ tăng lên ba điểm nhi con số nhìn đến hẳn là bản thân vừa mới xuất hiện ảo giác keng lại là một khoả linh thạch nguyên thạch ước chừng có bình thường linh thạch gấp năm sáu lần khoảng t r ư ờ n g lớn nhỏ phong hổ đem hắn trực tiếp vứt đi thùng vật phẩm lập tức hắn mở to hai mắt nhìn bởi vì trong hòm kèm nguyên bản vẫn là một vạn hai nghìn ba trăm bảy mươi tám điểm bốn số liệu bởi vì cái này một khoả linh thạch lập tức nhảy vọt đến một vạn ba nghìn bảy điểm tám khối linh thạch nguyên thạch này thế mà tương đương với hơn sáu trăm khối linh thạch cỡ mờ nờ đây coi như là chuyện gì xảy ra phong hổ ổn định tâm thần một chút lập tức nghĩ đến linh thạch này tên là hạ phẩm linh thạch mà hệ thống cho ra cũng là hạ phẩm tinh thể năng lượng đây có phải hay không là mang ý nghĩa mặt trên còn có trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch hoặc là bản thân vừa rồi đào được viên kia thậm chí trước đó viên kia cũng là không ảo giác mà là chân thực tồn tại muốn chứng minh điểm này rất đơn giản tiếp tục đào là được tìm lại được cùng loại linh thạch nguyên thạch tự nhiên có thể chứng minh chính hắn suy đoán sau đó phong hổ lại bắt đầu đào bất quá vài giây đồng hồ công phu lại là một khoả linh thạch nguyên thạch viên này tương đối nhỏ chỉ so với bình thường linh thạch nguyên thạch hơi lớn như vậy mấy phần mà thôi sau đó phong hổ một cái điều tra thuật hướng về phía cái kia linh thạch nguyên thạch phong thích trung phẩm tinh thể năng lượng ẩn chứa năng lượng gấp một trăm l lần so với hạ phẩm tinh thể năng lượng quả nhiên bản thân suy đoán không sai có, phẩm, phẩm, có h thạch thạch trong trong bởi vì trung phẩm linh thạch nguyên thạch một khi tiến nhập thùng vật phẩm biến thành loại giá trị hạ phẩm linh thạch mà đối với phong hổ mà nói đại lượng hạ phẩm linh thạch cũng không có quá nhiều giá trị thà rằng như vậy chẳng bằng lưu lại một chút trung phẩm linh thạch nguyên thạch thời khắc mấu chốt sẽ càng thêm có dùng đồ vật giá trị mặc dù là nhất trí nhưng là một ít thời điểm lại là không nhất trí t ỷ như phong h ồ tại chiến thần võ quán học viện tích phân đại khái chính là tương đương với một tích phân tương đương một trăm tiền địa cầu nhưng là một trăm tiền địa cầu lại mua không được một tích phân đạo lý giống vậy một khối trung phẩm linh thạch có thể tùy tiện đổi được một trăm khối hạ phẩm linh thạch nhưng là n g ư ờ i dùng một trăm khối hạ phẩm linh thạch chưa hẳn có thể đổi lấy đến một khối trung phẩm linh thạch cho nên đem trung phẩm linh thạch nguyên thạch cất giữ trong hò mải kẻm hóa thành ngang nhau hạ phẩm năng lượng tinh thạch căn bản chính là một loại ngốc thiếu hành vi trừ phi có thể trực tiếp cất giữ là trung phẩm năng lượng tinh thạch còn tạm được nghĩ tới đây phong hổ lại tốn hao không ít khí lực đem trong hạt châu bộ phận hạ phẩm linh thạch nguyên thạch trực tiếp nhét vào hò mải kẻm cho tiếp xuống sắp đào móc đến trung phẩm linh thạch nguyên thạch dọn ra địa phương một đêm không có nghỉ ngơi phong hổ đợi đến trời tờ mở sáng thời điểm mới thả vứt bỏ lần này đào b ả o hành trình mà hắn hạt châu không gian bên trong đã đựng không ít t r u n g phẩm linh thạch nguyên thạch ngay cả thùng vật phẩm cũng linh thạch số lượng cũng vượt qua ba vạn nhiều cảm giác không sai biệt lắm bắt đầu lấp lại đào đi bùn đất thẳng đến làm không sai biệt lắm về sau phong hổ mới mang theo tiểu lam vân hổ rời đi mà ở trong đó bởi vì dưới mặt đất mỏ linh thạch nguyên nhân linh khí sung túc thực vật tung tùn sợ là chỉ cần thời gian vài ngày cỏ dại bùi cây liền có thể đem phong hổ gây án dấu vết cơ h ổ hoàn toàn c h e lấp phong hổ điểm tiếp tế phong chiến tự nhiên là dẫn một đám người cho hắn đón tiếp phong hổ trở về phong chiến thế nhưng là bội phần có mặt mũi vô luận là ai có thể bồi dưỡng được một cái như vậy ưu tú con trai đến cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình mà phong hổ tự nhiên là cùng điểm tiếp tế đám người người tới ta đi đi lên vài câu lời x ã giao một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận sau đó phong hổ cùng phong chiến về đến phòng đem nên lưu lại đồ vật lưu lại buổi chiều ngay sau đó rời đi điểm tiếp tế tại phong hồ sau khi rời đi đồng dạng là lưu tại phong gia điểm tiếp tế ngô gia n h ạ n tuyến ngay sau đó đem tin tức phát ra ngô gia tam trưởng lão mặc dù đứng hàng tam trưởng lão nhưng kỳ thật tuổi tác không lớn chỉ có hơn bốn mươi tuổi bộ dáng chính đang tráng niên cũng là ngô gia chi nhánh bên trong c ó hy vọng nhất đột phá đến chiến thần cảnh giới trưởng lão coi như ngô gia bản gia đối với cái này vị tam trưởng lão cũng là quan tâm rất nhiều thậm chí đã từng đem hắn triệu hồi bản g ra chỉ là hắn tính khí nóng n ả y cánh tình nóng n ả y nóng n ả y đ á c tội không ít người về sau lại mình trung nguyên căn cứ khu ngô gia chi nhánh bất quá bàn về thực lực hắn có thể so sánh nhị trưởng lão còn phải mạnh hơn mấy phần chính là đỉnh cấp tứ đoạn võ giả tại hắn sau lưng bốn tên đến từ ngô gia trưởng lão đứng hàng sau lưng khi nhận được đến từ ngô gia tin tức về sau nguyên một đám giữ vững tinh thần chuẩn bị chặn đường phong hổ trước đó chặn giết phong hổ duy nhất người sống sót đã về gia tộc đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm về sau phát hiện phong hổ đã đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới có thể giết chết tứ trưởng lão cũng chỉ là xuất kỳ bất ý mà lần này có tam trưởng lão cái này đỉnh tiêm võ giả xuất mã cộng thêm bốn tên siêu cấp thất đoạn trở lên trưởng l ã o phụ trợ nô gia chủ tin tưởng nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay tiểu x u ấ t sinh liền cũng nhanh phải đến bốn người các n g ư ờ i phân bộ xa một chút bị để cho tên kia trốn thoát đều cho ta nhìn chăm chú Tam chương ba trăm mười bảy đâm mù ánh mắt ngươi phong hổ một đường từ điểm tiếp tế đi ra hướng về lâm thành phương hướng một đường chạy như bay ngẫu nhiên gặp được mấy con cản đường h u n g thú thì bị tiểu lam vân hổ tùy ý tiêu d i ệ t ra điểm tiếp tế ước chừng trong vòng hơn mười dặm phong hổ tốc độ chậm rãi ngừng lại tại hắn ngay phía trước có một cái mặt mọc đầy dâu đại hán trong tay nắm một trôi cựu hoàn đại đao một mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ phong hổ không chút nghi ngờ nếu là mình cưỡi xe gắn máy từ bắt đầu cái gì xuyên qua nhất định sẽ bị hắn đại đao trực tiếp liền người m a n g xe một bổ hai nửa người này không có che mặt phong hổ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn nô ra tam đại trưởng lão một trong nô q u ả n g đỉnh cấp v õ giả nô q u ả n g phong hổ dừng xe trực tiếp đem xe gắn máy còn tại một bên sau đó n h í m ẩ y nhìn về phía người này nói ngươi biết ta nô quảng nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó nói ta biết ngươi có cái gì kỳ quái ngươi đại danh rất nhiều người đều biết cựu hoàn đao vương nô quảng đao vương c h i danh danh c h ấ n trung nguyên căn cứ khu coi như không biết ngươi gặp lại ngươi trong tay cựu hoàn đại đao cũng biết là ngươi chỉ là không biết vì sao ở đây ngăn cản ta đi đường phong hồ trịnh trọng nói tên trước mắt này tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ không giống với trước đó tới ám sát bản thân mấy cái kia võ giả người này ngoại hiệu cựu hoàn đao vương một tay cựu hoàn đại đao phi thường lợi hại lúc trước vừa mới đột phá đỉnh cấp võ giả cảnh giới thời điểm liền đánh bại một tên uy tín lâu năm đỉnh cấp võ giả người này đối với mình uy hiếp tại phong h ổ nhìn đến cũng không thể so với cái kia ma hóa sau cắt nhị đản g kém bao nhiêu vì sao cả ngươi còn cần giải thích sao ngươi lấn ta ngô ra quả đáng hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu cái k i a cựu hoàn đao vương nô q u ả n g nhìn h ầ m h ầ m phong h ổ nói thực sự là buồn cười việc này cụ thể vì sao mà lên ngươi không phải không biết ta làm sao liền cho phép ngươi người nhà họ ngô giết ta ta còn không thể phản kích phong h ổ nghe vậy giận quá mà cười nói kẻ yếu không có nói đạo lý quyền lợi nô q u ả n g thản nhiên nói ha ha nói xong quả thực là quá tốt rồi kẻ yếu liền giảng đạo lý quyền lợi đều không có cho nên bọn họ chết rồi phong h ổ cực điểm c h â m trọng nói cho nên tiếp đó ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi nô quảng vừa nói giơ lên trong tay cựu hoàn đại đao trực tiếp xông về phía phong hổ trường đao trong tay nhanh như phong lôi còn có cầm cho phép trường đao mang lấp lóe mang theo không gì không phá khí thế thẳng thắn hướng về phong hổ bổ tới mà phong hổ thấy thế không khỏi giật nảy mình trực tiếp mở ra tật phong bộ các kỹ năng tấn tiệp thậm chí lang hồn p h ụ thể các kỹ năng nhanh chóng hiện lên đ ạ t đến đỉnh cấp cao thủ cảnh giới nội lực đã giống như thực chất có phong từ t r hổ ngưng thần tinh khí lợi dụng chính mình trải qua đại thành nhập vi thân pháp thậm chí nho nhỏ tìm tòi viên mãn cấp thân pháp tiến hành tranh né trong tay hai cái dao găm tận lực tránh cho cùng đối phương tiến hành va chạm đồng thời hướng về đối phương quanh thân các đại yếu huyệt phía trên công kích tam trường lão chúng ta tới giúp ngươi lúc này lại là bốn chiếc xe gắn máy gào thét mà đến bốn cái nhìn qua tuổi tắc không đồng nhất nam tử từ trên xe bước xuống riêng phần mình mang theo binh khí vừa nhìn liền biết không phải là cái gì loại lương thiện nhìn thấy bốn người phong hổ trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ ni mã lần này xem như gặp xui xẻo nô ra thế mà phái ra một tên đỉnh cấp võ giả tới hơn nữa bên người lại còn có nhiều như vậy cao thủ trước mắt bốn người này chỉ là nhìn một cái liền biết ngay trong bọn họ từng cái sợ là cũng sẽ không yếu qua chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên bao nhiêu cũng đều là siêu cấp thất đoạn trở lên cao thủ dạng này ra hỏa một cái hai cái hắn còn không để ở trong lòng thế nhưng là bốn cái cùng đi cũng là đại phiền thoái huống chi trước mắt còn có cái đỉnh cấp võ giả tại không cần các ngươi chính ta là có thể các ngươi cẩn thận không nên để cho hắn chạy thế là được nô q u ả n g nghe vậy thanh âm lạnh như băng nói còn lại bốn trưởng lão nghe vậy không khỏi đình chỉ chân mình bước bọn họ đều thậm chí ngô quảng tính cách kiên nạo tính tình dễ dàng nổi giận nếu là bọn họ không dựa theo ngô quảng phân phó đi làm hậu quả kia phong hổ nghe thì là trong lòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nếu là bốn tên kia không giúp đỡ chỉ là một đối một mà nói phong hổ thật đúng là chưa chắc thất bại bởi vì bạo phát tật phong bộ cùng tật bảo cùng lang hồn p h ụ thể kỳ thật hiện tại phong hổ tại phương diện tốc độ đã có thể làm được hoàn toàn nghiền ép đối thủ chỉ là vì muốn tạo thành xuất kỳ bất ý công kích cho nên phong hổ tạm thời còn không có hoàn toàn buộc phát tốc độ kỳ thật hắn cũng có chút hối hận sớm biết lang hồn phụ thể liền không như vậy sớm bạo phát chủ yếu cũng là mình bị cựu hoàn đao vương tên tuổi dọa sợ mà thực tế sau khi giao thủ phong hổ cảm giác được áp lực cũng không tính quá lớn đương nhiên nay chủ yếu nhờ vào hắn còn tại cao cấp võ giả thời điểm liền đã thường xuyên cùng quan g quan g huấn luyện viên đối chiến quen thuộc đỉnh cấp võ giả mang đến áp lực hiện tại đột phá đến siêu cấp võ giả lại có nhiều như vậy kỹ năng mang theo nô quảng mang đến áp lực tự nhiên là càng nhỏ hơn nô quảng thân pháp cũng là nhập vi đại thành bất quá đối với viên mãn cấp thân pháp tựa hồ không có cái gì lĩnh ngộ thân pháp cấp độ bên trên hơi thấp phong hổ một cái tiểu cấp bậc chiến đấu ước chừng hai phút đồng hồ khoảng t r ư ờ n g phong hổ rốt cục cảm giác thân thể của mình bên trong một loại nào đó bình cảnh trong lúc bất chợt bị đánh vỡ xuất thủ lực đạo cùng tốc độ càng thêm mạnh mẽ thậm chí có thời điểm sẽ chủ động lấy chính mình giao găm cùng đối phương cựu hoàn đại đao thoáng v à chạm một lần cựu trọng tiên công pháp đệ tam trọng thành phong hổ sắc mặt đại hỷ đã luyện thành đệ tam trọng chẳng khác nào có thể buộc phát ra gấp ba cùng nguyên bản uy lực mặc dù thể lực tiêu hao cũng sẽ gia tăng gấp ba bất quá đối với có được thị huyết ma t h u y phong hổ mà nói hoàn toàn không là vấn đề m a ngô quảng đánh mại không xong phong hổ tựa hồ lại càng ngày càng mạnh làm hắn trong lòng cũng mười điểm lo lắng hữu tâm tìm bốn tên kia tới trợ giút thế nhưng là lại à l ngượng nghịu mặt mũi đành phải vừa ngon a tâm sử dụng tính bộc u phát kỹ năng đỉnh cấp võ giả tái sử dụng tính bộc u phát kỹ năng cái kia uy lực cực kỳ kinh người bởi vì bọn hắn cơ số mạnh bộc u phát về sau uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh phong hồ thấy thế nhưng lại giật nảy cả mình một khi cũng sẽ không áp chế bản thân tốc độ toàn bộ thả cùng đối phương du đấu lên tứ ca thất bại không oan tiểu tử này thật là lợi hại người đầu tiên nói đúng vậy a tam trưởng lão đều đã sử dụng tính bộc phát bí kỹ kết quả vẫn là áp chế không nổi hắn tiểu tử này mới bao nhiêu lớn điểm từ trong bụng mẹ luyện cũng không nên lợi hại như vậy a người thứ hai nói không hề nghi ngờ gia hỏa này là một thiên tài bất quá hôm nay hắn nhất định phải chết bằng không thì mà nói sẽ trở thành chúng ta ngô gia ác ngộng người thứ ba nói là hắn nhất định phải chết thiên tài như thế tương lai cho dù là trở thành chiến thần cũng là rất có thể nếu là không thể kịp thời giết hắn một cái tương lai chiến thần đối với chúng ta ngô gia uy hiếp quá lớn người thứ tư nói bốn người ngươi một lời ta một câu trực tiếp đã đạt thành nhất trí hiệp nghị cho rằng phong hổ đối với ngô gia uy hiếp quá lớn hôm nay có thể là bọn họ ngô gia động thủ cơ hội tốt nhất qua hôm nay sợ là về sau liền không có cơ hội này nhưng mà phong hổ lại là loại kia ngồi chờ chết người sao đương nhiên sẽ không mắt thấy thời gian đã qua ba phút tiếp qua nửa phút khoảng t r ư ờ n g hắn tật phong bộ kỹ năng liền muốn biến mất mà hắn c ử u trọng thiên công pháp đệ tam trọng cũng đã đột phá tự nhiên là không cần thiết lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới trực tiếp để cho tiểu hồ ly sử dụng tinh thần trúng kích một cỗ vô hình năng lượng trực tiếp tiến vào ngô q u ả n g trong đầu nguyên bản chính vung vẩy lên đại đao ngô q u ả n g thật giống như bị thời gian hoạt hình tĩnh vật một dạng đột nhiên đứng đấy bất động bất quá từ hắn lăng lệ ánh mắt bên trong phong h ồ biết rõ gia hỏa này đang cố gắng đột phá tiểu hồ ly tinh thần trói buộc thời k h ắ c mấu chốt phong h ồ đương nhiên sẽ không nương tay một cái dao găm s ẹ t qua hắn hai mắt mà mặt khác một cái dao găm thì là trực tiếp đâm về đối phương yết hầu tam trưởng lão cẩn thận a không tốt cẩn thận bốn người thấy thế giật n ả y cả mình vội vàng hô to nhắc nhở đồng thời cũng cùng một chỗ x u ố n g tới nhưng mà vẫn là muộn một chút đỉnh cấp võ giả năng lực quá mạnh tiểu hồ ly cũng không biện pháp khống chế quá lâu phong hổ chỉ tới kịp xẹt qua ngô q u ả n g con mắt đâm về yết hầu chiêu thứ hai lại là không thể đánh trúng bị hắn tránh né đi qua a hai cái ánh mắt đều bị vạch phá tình h ồ n giới nô q u ả n g trực tiếp nổi điên không có cách nào không phát điên con mắt bộ vị là nhân thể thần kinh dày đặc nhất bộ vị một t r o n g n g à y bình thường tùy tiện chạm thử đều muốn đau nửa ngày h ú n g chi là một cái dao găm x ẹ t qua chương ba trăm mười tám của cải người chết tam trường lão mấy người vội vàng vây lại một người muốn đỡ lấy n ô q u ả n g lại bị như là phát điên n ô q u ả n g đánh một trường không tốt tam trường lão tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngài phải nhịn xuống a cái kia chịu một trưởng trưởng lao giận g ữ hét hắn lời nói phảng phất có tác dụng nguyên bản tựa như phát điên tam trưởng lao rốt cục chậm rãi ngừng lại chỉ là hai mắt máu tươi chảy ra nhuộm đầy bộ mặt hắn trở nên cực kỳ khủng bố lão k i ự u ngươi mang theo tam trưởng lao đi trước nhất định phải an toàn đem tam trưởng lao mang về nhà chúng ta tới ngăn trở phong hổ trong đó một tên trưởng lao nói cái gì ngũ ca ta cái kia lão k i ự u nghe vậy sững sờ vội vàng nói ta cái gì ta tam trưởng l a o so với chúng ta mấy người mệnh đều muốn trọng yếu nhanh. chẳng lẽ ngươi nghĩ tam trưởng lao chết ở chỗ này sao cái kia ngũ ca giận d ữ hét tam trưởng lao tư chất rất tốt mới bất quá bốn mươi khoảng tuổi tác cũng đã là đỉnh cấp võ giả tứ đoạn thực lực tương lai hoàn toàn có cơ hội trùng kích chiến thần coi như không thể trở thành chiến thần trở thành đỉnh cấp đỉnh phong cao thủ đó cũng là chắc chắn sự tình nhưng tiền đề hắn không thể chết ở chỗ này về phần cặp kia mù mất con mắt muốn chữa cho tốt cũng không phải việc khó gì một phần thất thải bảo liên giá trị ba mươi tỷ khoảng trừng đối với người bình thường mà nói cái kia chính là xa không thể chạm con số nhưng là đối với ngô gia mà nói cũng bất quá chính là mưa bụi thôi chỉ cần ăn được một phần thất thải bảo liên cũng đủ để chữa cho tốt bệnh mắt đến lúc đó lại là một cái hoàn chỉnh đỉnh cấp v õ giả là ngũ ca ta nhất định an toàn đem tam trưởng lão đưa về nhà cái kia lão cựu vẻ mặt cầu xin muốn đem cái kia tam trưởng lão nâng lên xe phong h ổ cũng không có ngăn cản không phải hắn không muốn ngăn cản mà là không ngăn cản được bởi vì tật phong bộ đã đạo thời gian kế tiếp còn muốn ứng phó còn lại ba cái siêu cấp thất đoạn trở lên cao thủ mắt thấy lao cựu vịn cái kia tam trưởng lao rời đi còn thừa ba người liếp nhau cùng một chỗ mở ra tính buộc phát kỹ năng toàn bộ đều bạo phát ra so bình thường cao hơn ba mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g thực lực ôm không thành công thì thành nhân tâm tính cùng nhau hướng về phong hổ phóng đi kỳ thật bọn họ hoàn toàn là bị phong hổ biểu hiện do sợ nếu là lúc này bọn họ chạy trốn tứ tán mà nói phong hổ tối đa cũng, cũng chỉ có thể truy sát một cái mà thôi cái này ba người cũng không phải trước đó gặp được ba cái kia trong đó hai cái đều chỉ bất quá là mới vừa vào siêu cấp thôi mấy vị này đều là thất đoạn trở lên uy tín lâu năm cao thủ nhưng mà ba người bọn hắn cho dù là bạo phát ra ba mươi thực lực đối mặt phong hổ cũng không có dùng bởi vì phong hổ cũng có tính bộc u phát kỹ năng chân chính tính bộc u phát kỹ năng mặc dù không có khả năng buộc phát ra ba mươi nhiều như vậy nhưng là hai mươi phần trăm vẫn là thế là ba tên này bi kịch tại phong hổ sử dụng tính buộc phát kỹ năng tình hung dưới lại thêm lang hồn p h ụ thể tam trọng thiên l ự c đạo bất kể là từ tốc độ lực lượng vẫn là các phương diện đều đã là hoàn toàn áp đảo ba người phía trên ba tên này đối mặt phong hổ mà nói cũng bất quá chính là ba cái siêu cấp hung thú thôi nhiều nhất chính là hình người trên kỹ xảo cao siêu một chút nhưng là đối với phong hổ mà nói trên cơ bản không có khác nhau quá nhiều một cái đâm m ũ tăng thêm thâu tập trực tiếp giết chết một cái đối với ở một tên trên mặt một chiêu đại tá bắt khối lại là một cái về phần cái cuối cùng đòn công kích bình thường trực tiếp mài chết trước trước sau sau cộng lại đều không cao hơn hai phút đồng hồ mà phong hổ điểm kinh nghiệm còn tăng trưởng ước chừng năm phần trăm bộ dáng tiêu diệt cái này ba người phong hổ cười nhạo đem ba người trên người y phục tác chiến binh khí cùng tùy thân một chút ngọc bội tiền thậm chí còn có tu luyện dùng đan dược các loại toàn bộ vui vẻ nhận về phần thi thể thì là lưu lại bất động phong hổ sau khi đi đoán chừng liền vài phút đều dùng không cũng sẽ bị theo mùi máu tươi chạy đến hung t h u ăn hết thậm chí phong hổ còn đem trước đó thu hồi đến ba bộ thi thể cũng cùng nhau nem xuống trước đó sở dĩ mang theo cái này ba bộ thi thể chủ yếu là vì cha một chút bọn họ là ai ra phải đến mà bây giờ là căn bản không cần cha nô gia trưởng lao trên người đều đeo có cùng một loại thân phận đánh dấu ngọc bội như thế lần trước phái tới bốn người kia khẳng định cũng là nô gia tất nhiên xác định thân phận lại giữ lại cũng là chiếm cứ hạt c h â u không gian đương nhiên trên người đồ vật đồng dạng là muốn lưu lại cái khác không nói nô ra gia đại nghiệp đại cơ hồ từng cái siêu cấp võ giả trên người đều có một bộ y phục tác chiến tại chỉ là bộ quần áo tác chiến này liền giá trị trăm ước mặc dù đây là hàng xỉ cổ t ạ n tăng thêm mài mòn vân vân thương gia lợi nhuận vân vân đoán chừng chỉ có thể bán cái năm mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g nhưng là sáu người sáu bộ y phục tác chiến cũng có thể giá trị ba mươi tỷ đây tự nhiên không thể lãng phí về phần binh khí dê hệ liệt binh khí quá mắc nếu không phải các loại thủy thủ ngắn nhỏ binh khí một món binh khí so sánh chiến phục càng là quý gấp bội cho nên dùng người nhưng lại không nhiều nô ra những trưởng lão này sử dụng binh khí mặc dù cũng không phải phản phẩm nhưng là đều không phải là dê hệ liệt vũ khí cụ thể giá trị bao nhiêu tiền phong hổ tạm thời cũng không rõ ràng bất quá đến lúc đó từ trên người bọn họ tìm được một chút đan dược đến có chút phong hổ nhận biết còn có một số phong hổ không biết cần trở về tìm người định. trở tìm về giám Đây lúc à hoàn phong hổ phát hổ tính thứ nhất chiến thụ h nắm vững năng đến nay, lần dụng, cảm một về tất buộc đấu sau, c kỹ sử t tình huống thân thể, huống giống như ũ n không phát sinh biến hóa quá nhiều, chính là thân nghĩ g phát hóa thể hơi có chút quá bất có lực, nghĩ đến hẳn là đầu ế huyết n hẳn dẫn nguyên nhân. pháp hỏa dịch là Lúc bí đ phong hổ còn nghĩ huyết dịch của mình có phải hay không cùng lượng máu móc nối buộc phát bí kỹ thời điểm có thể trực tiếp thiêu đốt lượng máu đến lúc đó sử dụng bên trên chư chi tâm kỹ năng lượng máu tăng gấp đôi tùy tiện thiếu đốt kết quả hoàn toàn không phải có chuyện như vậy cái này thiêu đốt chính là mình máu trong cơ thể nhìn đến cái này tính buộc phát bi kỹ quả nhiên không thể thường xuyên sử dụng a về sau còn được chuẩn bị thêm ăn lót dạ huyết thực vật mới được thu thập một phen phong hổ cưỡi xe g ầ n máy tiếp tục lâm thành dọc theo con đường này nhưng lại không tiếp tục gặp được phiền t h á i gì tiến vào lâm thành cũng không có dừng lại thêm gặp phải tiến về trung nguyên căn cứ khu tàu điện ẩ m mà lúc này nô ra là đã loạn thành hỗn loạn tam trưởng lão dẫn đầu bốn tên siêu cấp thất đoạn trở lên thượng lão đi chặn rết phong h ồ thất bại tam trưởng lão hai mắt toàn bộ mù bốn tên trưởng lão bên trong ba tên không có thể trở về đến tất cả mọi người biết rõ điều này có ý vị gì đăng nhập http tăng thêm trước đó tổn thất trước trước sau sau nô gia đã tại phong h ồ trên người hao tổn bảy tên trưởng lão còn có một tên đại trưởng lão hai con ngươi toàn bộ mù đại giới cái này phong h ồ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại l i ê n tam trưởng lão cũng không là đối thủ như vậy còn muốn đi giết phong hổ sợ không phải muốn gia chủ cùng đại trưởng lao tự mình động thủ mới được nô ra bốn cái đỉnh cấp võ giả nhị trưởng lao thực lực yếu nhất chỉ có đỉnh cấp nhị đoạn thực lực tam trưởng lao trẻ tuổi nhất nhưng là đã có đỉnh cấp tứ đoạn trình độ thực tế sức chiến đấu mà nói sợ là đỉnh cấp ngũ lục đoạn cũng không nhất định là đối thủ mà đại trưởng lao cùng gia chủ là cũng là đỉnh cấp thất đoạn trở lên võ giả đương nhiên cũng đều là phổ thông đỉnh cấp võ giả mà thôi không tính là phi thường lợi hại bởi vì bọn hắn đều không thể l ĩ n h ngộ được thần chương ba trăm mười chín đột phá gia chủ tại sao có thể như vậy cái kia tiểu x u ấ t sinh lại lợi hại như thế liền tam trưởng lão cũng không là đối thủ có phải hay không sai lầm đúng vậy a gia chủ tam trưởng lão đây hắn hiện tại thế nào gia chủ hiện tại phải làm gì còn muốn hay không tiếp tục đâm giết phong hồ rất nhiều trưởng lão loạn thành hỗn loạn nguyên một đám hướng về gia chủ tra hỏi h i ệ n nhiên đều đang đợi hắn quyết định phong hổ lúc này đã vào thành đi chiến thần võ quán học viện chúng ta bây giờ liền xem như muốn ra tay nữa cũng đã không có cơ hội nô gia chủ khẽ gật đầu một cái nói cái kia tam trưởng lão thương thế tam trưởng lão bị người kia đâm mù một đôi mắt bất quá không quan hệ gia tộc có thất thải bảo liên đã cho hắn phục d ụ n g bên trên không được bao lâu thời gian liền có thể khỏi hẳn hiện tại chúng ta muốn thảo luận là về sau như thế nào ứng đối phong hổ người này tốc độ phát triển nhanh chóng vượt xa khỏi chúng ta đ o à n trước phạm vi bên ngoài nô gia chủ trầm giọng nói ta đề nghị liên hệ bản gia trực tiếp từ bản gia xuất thủ giết chết hạ án ân ta đồng ý đề nghị này bản gia bên trong có chiến thần tồn tại nếu là có thể thỉnh cầu chiến thần tự mình xuất thủ mười cái phong hổ cũng chết chắc rồi im miệng các ngươi còn có thể hay không có chút đầu vóc nô gia chủ thật sự là nhịn không được trực tiếp vỗ bản thông báo thông báo các ngươi liền biết thông báo gặp được chút chuyện liền nghĩ đến bản gia sao còn muốn chúng ta làm gì về phần thỉnh cầu chiến thần ngươi coi chiến thần là cái gì mời hắn đi giết một cái như vậy tiểu bối hắn mặt mũi còn cần hay không nô gia chủ cả giận nói những người khác nghe vậy thì là khoe miệng h í t lên không nói gì nếu là thông báo bản gia cố nhiên có thể đem phong hổ vấn đề ném cho bản gia đi xử lý thế nhưng là hắn người gia chủ này cũng trên cơ bản muốn làm chấm ứng dứt thân làm chi nhánh gia tộc gia chủ không thể cho chi nhánh gia tộc mang đến hưng ơ thịnh ngược lại dẫn tới đại địch còn muốn bản gia xuất thủ như vậy người gia chủ này cũng liền quá vô năng một cái kẻ vô năng hiển nhiên là không có tư cách đi đảm nhiệm gia chủ mặc dù bản gia đồng dạng mặc kệ từng cái chi nhánh tình huống nhưng là bọn họ rồi lại n h ầ m miễn chi nhánh gia chủ quyền lợi không có cách nào ai bảo chiến thần xuất từ bản gia toàn bộ n ô gia chiến thần mới là cái này chính gia chủ nói một không hai về phần những người khác căn bản không có phản bác quyền lợi gia chủ vậy ngươi nói hiện tại phải làm gì một tên trưởng lao đứng lên hỏi hiện tại không phải đang cùng mọi người cùng nhau thương lượng nô gia chủ đỏ mặt lên nói nếu là hắn biết rõ phải làm gì đã sớm đi làm còn cần ở chỗ này mở học a không bằng chúng ta đi cùng phong hồ hòa giải bằng vào chúng ta chiến thần thế gia tên tuổi nếu là cúi đầu hắn hẳn là sẽ không lại theo chúng ta gây khó dễ một tên trưởng lao đề nghị nói cái gì nói n h ả m đâu chúng ta đã có bảy vị trưởng lao chết tại trong tay hắn thù này không báo chúng ta nô gia còn có mặt mũi tại kinh thành căn cứ khu l a n lộn sao một tên khác mau tới cùng hắn không hợp nhau trưởng lão bắt đầu lẫn nhau phun rất nhanh toàn bộ phòng họp loạn thành hỗn loạn mà ngô ra c h ụ t thì là một mặt vẻ bất đắc dĩ phòng họp đám người nhao nhao hơn một giờ cũng không thể nhao nhao ra một kết quả mà ngô ra một cái khác gian phòng nguyên bản phá toai ánh mắt đã thông qua giải phẫu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau đó ăn thất thải liên ngẫu tam trưởng lão cố nén ngứa lạ vô cùng cảm giác mà trong đầu lại là không ngừng hồi ức cùng trải nghiệm trước đó cùng phong hồ khi đối chiến cảm giác một cái kia lập tức một điểm nào đó loại kia cảm giác đặc biệt tam trưởng lão ngô quảng dụng tâm cảm giác sau đó phảng phất là đột phá một loại nào đó cách ngăn một dạng lập tức trở nên hưng phấn lên đừng núp đ í c h tam trưởng lão lúc này ngài cũng không thể động à vạn nhất con mắt mọc lệnh ra chẳng lẽ còn muốn lột đi một lần nữa mọc lại sao cái kia ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ nhìn thấy như thế hưng phấn tam trưởng lão kém chút không sợ quá khóc một phần này thất thải bảo liên giá trị ba mươi tỷ nếu là ăn hết con mắt không mọc tốt Vậy này coi như ai? Hắn có cái chăm ức. bác cho Lao loạt ai? nổi như Hắn không thường tam, nghe sĩ, không thể phép tam, bá sĩ, đại ộ n g đ trưởng lão ngồi ở một bên nhìn hằm hằm tam trưởng lão ngô quảng đại đại ca ta ta giống như đột phá ngô quảng dùng run d ậ y thanh â m nói đột phá ha ha ngươi lần này nhưng lại nhân h ò a đắc phúc thuận lợi đột phá đến đỉnh cấp ngũ đoạn ân thêm chút sức s ớ m ngày đến đỉnh cấp thất đoạn đại trưởng lão nghe vậy không khỏi vui vẻ nói công lực đạt đến đỉnh cấp về sau mỗi tấn thăng một cái đẳng cấp cũng là tiến bộ rất lớn hơn nữa cần thời gian rất dài thường thường cũng là lấy năm qua tính toán nô quảng về khoảng cách lần đột phá đến bây giờ cũng liền mới hơn nửa năm công phu thế mà lại lần nữa đột phá quả nhiên không hổ là ngô g i a thiên tài t r ư ở n g lão lão tam ngươi cũng thật là lợi hại a ngươi nhị ca ta đến bây giờ còn là đỉnh cấp nhị đoạn đây cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá đến ba đoạn ngươi tốc độ tu luyện này thật là nhanh nhị trưởng lão hâm mộ nói bởi vì tam trưởng lão ở chỗ này cho nên lão đại và lão nhị hai vị trưởng lão cũng không có tham dự hội nghị ngược lại liền ở chỗ này chờ lấy không không phải ta công lực bây giờ còn là đỉnh cấp tứ đoạn nô quảng khẽ gật đầu một cái nói cái gì ngươi công lực vẫn là đỉnh cấp tứ đoạn vậy ngươi đột phá cái gì l ĩ n h ngộ gia viên mãn cấp thân pháp một ít tảo diệu còn là nói ngươi một hạng bí kỹ đột phá đại trưởng lão hỏi không không phải đều không phải là ta ta rất muốn l ĩ n h ngộ được thần nô g quảng kích động nói l ĩ n h ngộ được thần đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy xứng sở sau đó cũng không khỏi toát ra vẻ mừng như điên lao tam l ĩ n h ngộ được thần ta thiên đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a tuy nói nô gia chi nhánh đều cho rằng nếu là bọn họ bên trong có thể xuất hiện một cái chiến thần mà nói như vậy tất nhiên là không phải tam trưởng lão không ai có thể hơn có thể trên thực tế muốn xuất hiện một tên chiến thần biết bao khó không cần nói cái gì cả nước pha vi l i ê n chỉ là nhìn toàn bộ kinh thành căn cư khu đỉnh cấp võ giả số lượng các đại gia tộc thế lực tứ đại võ quán thậm chí bao gồm căn cư khu chính phủ quân đội vân vân sợ không phải phải dùng khoảng một nghìn tính toán thế nhưng là chiến thần đâu trở thành chiến thần mới có mấy cái có danh tiếng đơn giản cũng liền vân l à m tông chiến thần tứ đại võ quán quán chủ tần phong chiến thần hàn g tiến chiến thần mấy người hai nắm tay đều có thể đếm đi qua thậm chí tứ đại võ quán quán chủ trên bản chất mà nói Căn bản không phải trung nguyên căn cứ khu bản thổ cao bản không trung nguyên bản phải khu thổ thủ, tứ mà là đừng ạ i điều tới. võ quán điều động t đó đ có thể biết, từ ỉ h phá đến chiến thần có bao nhiêu khó khăn, trên trăm, thậm chí đỉnh tiêm, đột trên trăm, trăm cái mấy đến cấp có bao là võ i ả b ê nhìn trong, t mới có ể xuất hiện một tên chiến thần mà thôi. hiện chiến h Đừng n mà ngô quảng bị đám người ký thác kỳ vọng kỳ thật liền thần đều không có lĩnh ngộ mà bây giờ ngô quảng thế mà lĩnh ngộ r a thần tự nhiên là để cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão niềm vui không thôi chỉ cần lĩnh ngộ được thần cuối cùng là hướng về chiến thần cảnh giới bước ra mấu chốt nhất một bước về sau coi như không thể trở thành chiến thần lĩnh ngộ được thần đỉnh cấp võ giả cũng so phổ thông đỉnh cấp võ giả muốn cường hãn rất nhiều tại trung nguyên căn cứ khu bên trong chân chính danh khi rất lớn những cái kia đỉnh cấp võ giả mỗi một cái đều là lĩnh ngộ được thần tồn tại chương ba trăm hai mươi dự khuyết chiến thần bảng xếp hạng lao tam ngươi thực lĩnh ngộ được thần chuyện cười này có thể không mở ra được đại trưởng lão kích động nói lão đại ta lại như vậy không biết nặng nhẹ người sao ta thực sự ngộ đạo thần ân một loại rất không giống nhau cảm giác ta có thể cảm thấy được chính mình là lĩnh ngộ được thần nô quảng mở to hai mắt nhìn nói lao tam vậy ngươi thử xem có thể làm được hay không nội thị nghe nói phàm là lĩnh ngộ được thần người đều có thể nội thị nhị trưởng lao nói ân t ố t ta thử xem nô quảng nghe vậy gật đầu sau đó có chút nhắm mắt ngồi xếp bằng chậm rãi điều động bản thân nội lực vận chuyển rất nhanh chân khí trong cơ thể lưu truyền trong kinh mạch tạp chất thậm chí trước kia luyện võ thời điểm một chút rất nhỏ ám thương tất cả tất cả phảng phất đều có thượng đế thị giác một dạng bị thấu triệt nhìn một cái không sót gì nội thị ta có thể làm được nội thị ta thực sự lĩnh ngộ được thần thật sự là quá tốt rốt cục bước ra đột phá chiến thần một bước đầu tiên nô quảng kích động nói tốt thật sự là quá tốt lao tam có thể lĩnh ngộ được thần cũng là nhân họa đất phúc chuyến đi này không tệ đại trưởng lao vô đùi nói ngang cấp lĩnh ngộ được thần đỉnh cấp võ giả nói như vậy tối thiểu có thể đánh hai ba cái không có lĩnh ngộ được thần đây là một cái chất cải biến chỉ có lĩnh ngộ được thần người mới có tư cách tiến vào dự khuyết chiến thần bảng xếp hạng mỗi cái căn cứ khu thành phố đều có dự khuyết chiến thần bảng xếp hạng ngụ ý chỉ xem danh tự sẽ biết là chiến thần võ quán người bố trí trong đó ghi vào căn cứ khu tuyệt đại bộ phận có tư cách tiến vào chiến thần cảnh giới người đương nhiên cũng có bộ phận không có ghi vào Thì như bộ phận trong như phận bộ mỗi ô không không không không n hành người bại lộ thực lực, chiến thần võ quán đều không biết, tự nhiên cũng liền không thể nào ghi vào. trọng yếu nhất là, chiến thần võ quán người, là không tham dự bài danh. phái khổ thủ, thực thể ghi tham bởi bại biết, bài tâm tu trước tự m đều yếu vào, là, là cao có lực, ở vì võ võ lộ dự cái căn cứ khu dự khuyết chiến thần bảng xếp hạng đều chỉ lựa chọn sử dụng một trăm người ghi vào nhưng lại không phải tất cả căn cứ khu đều có thể quyên góp đủ cái này một trăm người tại hoa hạ mười ba cái căn cứ thành thị chân chính quyên góp đủ hơn trăm người lĩnh ngộ được thần đỉnh cấp võ giả có chín cái còn thừa ba cái liền trăm người cũng chưa từng góp đủ trong đó liền bao quát trung nguyên căn cứ khu thai trung căn cứ khu cùng mông cổ căn cứ khu mà cái này ba cái căn cứ khu bên trong trung nguyên căn cứ khu tình huống còn tính là tốt nhất trên bảng xếp hạng có chín mươi sáu người đã nhanh muốn kiếm đủ trăm người thảm nhất thai trung căn cứ khu bởi vì người quá ít còn không đủ ba mươi triệu người xuất hiện cường giả cũng tương đối ít trên bảng xếp hạng còn không đủ năm mươi người đến một lần đột phá ít người thứ hai Cường hơn nguyên luyện, giả tài là tốt tu bất quá năm gần đây lĩnh ngộ được thần võ giả số lượng đã bắt đầu cấp tốc gia tăng chủ yếu là đại thai biến ba mươi năm đại thai biến về sau ra đời cái kia một thế hệ đã cấp tốc trưởng thành lợi hại nhất đều có đột phá đến chiến thần tồn tại căn cứ loại tình huống này đến xem sợ là không cần mấy năm thời gian trừ bỏ thai chúng căn cứ khu người bởi vì cơ sở nhân số quá ít mà sinh ra cường giả không đủ nguyên nhân trước đó cái khác hai cái căn cứ khu khẳng định cũng có thể xếp đầy cái này hơn trăm người đúng vậy à lao tam đột phá coi như mấy người khác đều đã chết chúng ta ngô ra thực lực và địa vị cũng là không giảm ngược lại tăng nhị trưởng lao trên mặt sắc mặt vui mừng nói lao tam ngươi là làm sao đột phá là cùng phong hổ kia trong quá trình chiến đấu kích phát bản thân tiềm lực sao đại trưởng lão hỏi đại trưởng lão trong lòng cũng lo lắng à kỳ thật công lực của hắn so r a chủ đều cao đã sớm đạt đến đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong thực lực thế nhưng cũng không cách nào dòm ra đến cái gì là thần đến mức nhiều năm như vậy dừng lại ở tại chỗ không thể tiến thêm hiện tại nô quảng đột phá trong lòng của hắn cũng là hâm mộ đ ấ u kỵ nghĩ đến có thể hay không lấy t h ỉ n h kinh nô quảng nghe vậy sững sờ sau đó trong đầu vẫn là cẩn thận hồi ức bản thân cùng phong hổ trận t r ê n kia lúc đầu hai người ngươi tới ta đi đánh là thật quá mức ngươi không làm gì được ta ta cũng không làm gì được ngươi thế nhưng là đột nhiên bản thân không biết chúng cái gì ta thân thể lập tức không nghe sai khiến sau đó bị phong hổ chọc mù hai mắt sau đó không biết làm sao giống như đã đột phá lao tam ngươi phát cái gì ngốc ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhị trưởng lão nhịn không được nói hắn cũng muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra tuy nói hắn hiện tại mới đỉnh cấp nhị đoạn khoảng cách đỉnh cấp đỉnh phong còn xa thậm chí đ ờ i này còn có thể hay không đạt tới đỉnh phong đều không biết nhưng là có thể hay không ngộ đạo thần cùng công lực cái đồ chơi này quan hệ thật sự là không lớn t ỷ như những cái kia t r ư ở n g không giả thậm chí còn không phải võ giả thời điểm liền đã lĩnh ngộ được thần lại t ỷ như một chút thiên tài cao thủ tại siêu cấp thậm chí cao cấp võ giả cảnh giới thời điểm cũng có thể đột nhiên lĩnh ngộ được thần tồn tại những cái này đều nói không tốt đại ca nhị ca cái này ta cũng khó mà nói nguyên bản ta cùng phong hổ đánh kỳ thật không phân cao thấp dù là tại ta sử dụng tính buộc phát bí kỹ về sau như cũ không cách nào chiến thắng đối thủ hắn rất lợi hại nhưng là đang đánh đấu thời điểm ta hẳn là đột nhiên bị ám toán không biết làm sao thân thể không bị khống chế sau đó bị đâm mù hai mắt ta cố gắng thoát khỏi đối phương ám toán tránh khỏi mặt khác một đau cho nên mới sống tiếp được sau đó liền lĩnh ngộ được thần tồn tại tình huống cụ thể không biết được bất quá nên cùng phong hổ cái kia một tay ám toán có quan hệ nô còn nói Khi thật, nô quản g đoán cũng rất đúng hắn là đỉnh cấp võ giả tu luyện lại là địa cấp công pháp bản thân thì có thai ngén tinh thần tác dụng đặc biệt nhận được tiểu hồ ly tinh thần trùng kích thời điểm hắn mặc dù không có lĩnh ngộ được đến thần nhưng là thể nội tồn tại thần cũng sẽ tiến hành bị động phản kích trợ giúp hắn đột phá tiểu hồ ly tinh thần trói buộc cũng là bởi vì thần bị động phản kích đột phá tiểu hồ ly tinh thần trói buộc mới để cho hắn thuận lợi thành trương lĩnh ngộ được thần tồn tại không thể không nói đây là hắn vật khí cũng không phải ai lại trải qua một lần cũng có thể lĩnh ngộ được thần dù sao thời khắc sinh tử sơ sót một cái thế nhưng là ngay cả mạng sống cũng không còn nói như vậy phong hổ kia coi như là một chuyện tốt bị ám toán một chút thế mà có thể lĩnh ngộ được thần không biết phong hổ kia là thế nào làm đến nếu như ta cũng nhị trưởng lão nghe vậy trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm đừng nói là nhị trưởng lão liền xem như đại trưởng lão nghe cũng là tâm thần chấn động tuổi của hắn đã không nhỏ năm nay đã hơn bảy mươi dựa theo đại thai biến trước kia lệ cũ tuổi đời này đoạn hăn khí huyết thâm hụt lợi hại liền xem như lĩnh ngộ được thần sợ là cũng không có tinh lực như vậy đi đột phá đến chiến thần cảnh giới bất quá đại thai biến thời điểm hiện đại linh khí mật độ càng ngày càng tốt thân thể con người càng ngày càng tốt thiên tài càng ngày càng nhiều tuổi thọ bình quân cũng ở đây từng năm tăng lên thậm chí tại vô biên trong đồng hoang cũng dựng dục rất nhiều thần kỳ linh thảo linh dược có thể bổ túc khí huyết thâm hụt hắn mặc dù tuổi tác lớn bất quá tại ngô gia địa vị rất cao dựa vào ngô gia tài lực nhưng lại còn có thể duy trì bản thân khí huyết dồi dào nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào lĩnh ngộ được thần đến mức đến bây giờ cũng không thể đột phá đến chiến thần cảnh giới nếu là lại trì hoan mấy năm đợi đến tám mươi tuổi về sau còn muốn cam đoan khí huyết dồi dào cần thiết đại giới liền lớn hơn sợ là đến lúc đó ngô gia đại trưởng lao vị trí cũng không thể chiếm dụng quá nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể ngồi đợi chết giả nhưng nếu là có thể đột phá đến chiến thần cảnh giới vậy hắn thân thể lập tức thì sẽ khôi phục đến so hai mươi tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử còn muốn cường tráng tuổi thọ lại có thể kéo dài đến hai trăm tuổi ta nói hai n g ư ờ i nghĩ gì thế ta đây thế nhưng là kém chút mất mạng nô q u ả n g t h ấ y thế khoe miệng có q u ắ p động mấy lần hai người này vì muốn đột phá cũng quá liều rồi a thực sự là ngay cả mạng cũng không cần cái này cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi suy nghĩ một chút mà thôi nhị trưởng lão lung t u n g nói được ngươi thành công l ĩ n h nộ g được thần cũng coi là một chuyện tốt nói không chừng tiếp qua mấy năm ngươi liền có thể trực tiếp trở thành chiến thần chi nhánh xuất hiện chiến thần đến lúc đó bản ra sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp đại trưởng lão quỷ dị cười nói hắn vì sao lại đi tới trung nguyên căn cứ khu ngô ra chi nhánh làm đại trưởng lão còn không phải bởi vì tại kinh thành căn cứ khu ngô ra bản bộ lăn lộn ngoài đời không nổi hai mươi tâm thật to lớn bao năm qua đến lĩnh ngộ được thần người vậy có không ít chúng ta trung nguyên căn cứ khu chiến thần dự khuyết bảng xếp hạng mặc dù chưa đến một trăm người nhưng là trong bóng tối không có tham dự bảng danh sách ai biết có bao nhiêu nhưng là chân chính đột phá chiến thần mới có mấy cái ngô q u ả n g nghe vậy không khỏi l ư ớ t mắt chương ba trăm hai mươi mốt một đường treo lên đánh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh trung nguyên căn cứ khu ngô gia chi nhánh trước mắt là chỉ có ngô q u ả n g một cái lĩnh ngộ được thần nhưng là tại ngô gia bảng r a lĩnh ngộ được thần tồn tại thế nhưng là còn có mấy cái đây nhưng là ngươi xem ai đột phá đến chiến thần nô quảng đối với cái này cũng chỉ là nhiều hơn một phần hy vọng mà thôi nô ra trong phòng họp nhao nhao thật lâu cũng không có nhao nhao ra một kết quả thẳng đến tam đại trưởng lão cùng lúc xuất hiện về sau mới bắt đầu an tĩnh lại sau đó đại trưởng lão công bố tam trưởng lão nô quảng thành công lĩnh nộ g được thần có thể đứng hàng dự khuyết chiến thần bảng danh sách về sau mọi người mới bắt đầu chân chính niềm vui nhảy câng lên toàn bộ trung nguyên căn cứ khu nhân khẩu hơn một cái ức cố nhiên đại bộ phận cũng là phổ thông bình dân nhưng là hào môn thế gia các đại thế lực v â n v â n cũng không ít nô gia thuộc về ngoại lai hộ là từ trung nguyên căn cứ khu di chuyển tới mặc dù cũng là chiến thần gia tộc nhưng là tại bản thổ thế lực vòng tròn bên trong khá là nhận xa lánh thậm chí thậm chí ngay cả một cái thuộc về mình trưởng khống điểm tiếp tế đều không có mặc dù bọn họ cũng không ít siêu cấp v õ giả đỉnh cấp v õ giả nhưng lại không bị bản địa đại gia tộc để mắt trong mắt bọn h ắ n đám người này chính là thuộc về kẻ thất bại bị đầy đi. người nhà họ ngô mặc dù cũng muốn đứng nghiêm nhưng lại không có cao cấp nhất võ giả cũng chính là lĩnh ngộ được thần tồn tại t ò a c h ấ n không có lĩnh ngộ được thần cũng liền mang ý nghĩa không có khả năng trở thành chiến thần tất nhiên không được chiến thần một đám bị đày đi người n g ư ờ i còn có thể trông cậy vào người ta đối với n g ư ờ i ngang nhau đối lại sao nhất là trung nguyên căn cứ khu bản thổ một vài chiến thần thế g i a mà bây giờ bất đồng ngô quảng thành công lĩnh ngộ được thần tương lai cũng có như vậy một chút khả năng đạt tới chiến thần mặc dù chỉ là như vậy một chút khả năng mà thôi nhưng là địa vị y nguyên so với trước đó rất là khác biệt không có người sẽ nguyện ý đi đắc tội một vị tương lai có thể trở thành chiến thần người cho dù chỉ là khả năng mọi người cũng là đều ông có thể kết giao tận lực kết giao thái độ cũng tỉ như tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thiên tài những đại gia tộc kia mặc dù không nguyện ý đắc tội nhưng là sẽ không đi đ ị n h bợ ngươi cái gì bởi vì không đáng cho dù là ngươi tốt nghiệp cũng chính là siêu cấp võ giả hoặc là đỉnh cấp võ giả nhiều nhất quan hệ con đường cái gì nhiều một ít đối với bọn hắn mà nói không quan trọng nhưng là muốn đi vào chiến thần trại huấn luyện mà nói ngay cả này hào môn thế gia đều sẽ sớm chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua thậm chí không tiếp b ớ t cứ giá nào tận khả năng lôi kéo đây chính là lĩnh ngộ được thần c ũ n g không có lĩnh ngộ được thần trinh l ệ n h chỉ là bọn họ còn không biết phong hổ đã sớm lĩnh ngộ được thần bằng không thì mà nói sợ là ngô gia chủ cũng sẽ không phái ra cái gì sát thủ trực tiếp tìm người đi cùng biết vì một cái đã chết đi phổ thông trưởng lão và cái gọi là gia tộc mặt mũi đi đắc tội một cái tiền đồ vô lượng hơn nữa vô cùng có khả năng trở thành chiến thần tồn tại đó là hạng gì hành vi ngu xuẩn quá tốt rồi tam trưởng lão thành công lĩnh nộ g được thần về sau liền có thể trở thành chiến thần cho dù là phong hổ kia tiến bộ lại nhanh chúng ta cũng không cần sợ một tên trưởng lão nói ân tam trưởng lão lĩnh nộ g được thần lại tu luyện một đoạn thời gian sợ là có thể cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm đi đến lúc đó lại để cho chúng ta tìm tới cơ hội phong hổ kia nhất định phải chết các trưởng lão nguyên một đám hưng phấn dị thường mà ngô gia chủ bản nhân tự nhiên cũng thật cao hứng dù sao tại hắn dưới sự hướng dẫn gia tộc có người lĩnh ngộ được thần truyền đến bản ra nơi đó đi mình cũng xem như có một phần công lao tốt rồi đều an tĩnh một lần ám sát phong hổ sự tình tạm thời có một kết thúc phong hổ kia cái này từ trở về nhất định sẽ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh chúng ta đã không có cơ hội cụ thể ân đoán chỉ có thể chờ đợi phong hổ từ cơ sở huấn luyện doanh đi ra sau này hay nói tam trưởng lao đã đột lĩnh nộ g được thần dựa theo gia tộc quy củ hắn cũng phải lên đường tiến về kinh thành căn cứ khu ngô ra bản bộ tại đó có so với chúng ta nơi này tu hành tốt hơn điều kiện và tài nguyên tu luyện càng là có thể có được chiến thần lao tổ tự mình chỉ điểm bất kể là đối với hắn vẫn là đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt mà có quan hệ phong hổ sự tình tam trưởng lao đi ngô ra bản bộ thời điểm sẽ đem tất cả tình huống nguyên bản cáo chi về phần về sau cùng phong hổ ân đ oán xoắn suýt thì nhìn ngô ra bản bộ sẽ xử lý như thế nào chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến đại trưởng lão mở miệng nói đây là bọn hắn ba cái thương lượng quyết định ngô gia chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng là cũng không biện pháp gia tộc không phải gia chủ một người nói chuyện là được gia tộc là trưởng lao chế nhất là tam đại trưởng lão cộng lại quyền lợi so với hắn người gia chủ này đều lớn hơn đem trong truyện báo đại biểu cho hắn vô năng nhưng là bởi vì tam trưởng lão thành công lĩnh ngộ được thần cũng coi là công quá tương đệ ngô r a sự tình phong hổ tự nhiên không rõ ràng lúc này hắn đã về tới trường học bất quá có quan hệ với ngô gia tam trưởng lão lĩnh ngộ được thần sự tình bọn họ nhưng lại không có dấu diếm đồng thời rất nhanh đến mức được chứng thực bởi vì chiến thần võ quán mới nhất dự khuyết chiến thần bảng đơn bên trong thêm ra một người chính là ngô quảng phong hổ là ở tiến vào bản thân biệt thự về sau thông qua quan g quan g huấn luyện viên biết rõ chuyện này quan quan g huấn luyện viên biết rõ phong hổ cùng ngô ra g ú c mắt cho nên khi nhìn đến dự khuyết chiến thần bảng đơn đổi mới thế mà xuất hiện người nhà họ ngô về sau trước tiên thông chi phong hổ mà phong hổ nghe thì là khá là p h i ề n muộn cái này ngô quảng hắn còn có thể không biết không phải liền là xế chiều hôm nay bị hắn kém chút giết chết lao ra hoặc kia làm sao chữa tốt rồi con mắt hơn nữa còn thành dự khuyết chiến thần ni mã hố cha đâu phong hổ không chút nghi ngờ gia hỏa này có thể lãnh ngộ được thần tuyệt bích cùng hôm nay chặn giết bản thân có quan hệ bất quá hắn cũng không hướng về tiểu hồ ly trên người nghĩ mà là cảm giác gia hỏa này hẳn là cảm nhận được thời khắc sinh t ử đại khủng bố đào móc bản thân tiềm lực cho nên đột phá nhìn đem ngươi dọa đến không phải liền là một cái l ĩ n h ngộ được thần đỉnh cấp võ giả có cái gì đáng sợ ngươi không phải đã sớm l ĩ n h ngộ được thần hiện tại ngươi lập tức liền liền muốn tiến vào cơ sở huấn luyện doanh chờ ngươi đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới Càng là tùy t hắn ờ chờ i tiến chiến thần trại nói ngươi chiến trại nghiệp đi ra, trực tiếp liền thành chiến viên có chừng trực thể thần từ thần tốt thành thần thấy huấn không huấn huấn nhìn phong hồ luyện, luyện Quang quang luyện vào ra, đâu. s c có chút buồn bực, sắc mặt b u ồ bực, bệnh, sắc cười trắng Hắn mặt không nhạo nói. khỏi làm sao biết phong hồ sắc mặt trắng bệnh nơi đó là sợ cái gì ngô quảng tại phong hồ nhìn đến chỉ cần bị hắn đánh bại qua một lần người liền đã không xứng làm đối thủ của hắn hắn cũng không tin còn có thể có người so với hắn tốc độ tiến bộ nhanh hơn chỉ là bởi vì hôm nay sử dụng tính buộc phát kỹ năng t h i ế u đốt không ít huyết dịch còn không có bù lại cho nên mới sẽ sắc mặt trắng bệnh thôi lao da hỏa này sở dĩ có thể lĩnh mộ được thần sợ không phải ta công lao phong hổ bồi b i ể u ngôi khinh thường nói ân có ý tứ gì quan quan g huấn luyện viên nghe vậy sửng sốt nói cắt da hỏa này xế chiều hôm nay dẫn người tới chặn giết ta kết quả bị làm mù một đôi mắt không biết làm sao như vậy cũng tốt quá nhanh lại còn đột phá phong hổ buồn bực nói chặn giết ngươi ngươi còn làm mù ánh mắt hắn tiểu tử đến cùng chuyện gì xảy ra quan g quan g huấn luyện viên mở to hai mắt nhìn nói còn không chính là ta cùng ngô ra điểm này sự tình người nhà họ ngô đối với ta hận thấu xương mấy ngày trước đây ta trở về phong gia điểm tiếp tế thời điểm gặp bốn cái ngô ra trường lão kết quả bị ta giết ba cái chạy một cái xế chiều hôm nay ta lúc trở về lại đụng phải mấy cái trong đó chính là l a o gia hỏa này cầm đầu bất quá hắn cũng bị ta làm mù con mắt thuận đường lại làm thịt ba cái lao gia hỏa này vận khí tốt chạy chỉ là không biết làm sao còn đột phá phong hổ nói người thực như bức quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái cựu hoàn đao vương nô quảng tên i tuổi quan g quan g huấn luyện viên vẫn là biết rõ coi như mình tự mình xuất thủ sợ cũng không nhất định là người ta đối thủ kết quả lại còn thua ở phong hổ trong tay như bức cái gì a còn không phải để cho lão gia hỏa kia trốn thoát phong hổ liếc mắt nói được tiểu tử đừng được tiện nghi còn khoe mẽ hôm nay cơ sở huấn luyện doanh kiểm tra tổ đã đến ngày mai sẽ phải chính thức tiến hành khảo nghiệm chờ kiểm tra kết thúc ngươi cũng sẽ bị trực tiếp mang đến kinh thành căn cứ khu cơ sở huấn luyện doanh nơi đó mới là cường giả chân chính sân khấu cả nước mười ba căn cứ khu tinh anh hội tụ thiên tài như mây đến nơi đó nhưng đừng làm mất mặt ta quan g quan g huấn luyện viên cười nói vậy làm sao có thể đến lúc đó nhìn ta một đường treo lên đánh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh phong hổ tự tin nói Trường quan g không cần tu luyện, dưỡng ngày tinh thần, ngày mai biểu hiện chút. cần luyện, tu tốt tốt một biểu mai quang quang huấn luyện viên nói. Quang quang huấn lúc u sau khu Quang quang huấn luyện y bây ệ n viên, ngài Phong năng cũng kinh thành căn viên về khi đi, giờ? hỏi. ta Ta, trở sao A. sẽ khả hồ làm l cứ nói chuyện trong hai t r ò n g mắt hiện lên một k i a v ẻ tưởng nhớ đồng thời cũng ánh mắt cũng biến thành càng thêm k i ê n định tựa hồ làm ra cái gì trọng yếu quyết định một dạng cái gì ngài cũng phải trở về kinh thành căn cứ khu vậy thì tốt quá về sau ta vẫn có thể tìm ngươi bồi luyện a phong hổ cười nói bồi luyện chờ ngươi tiến vào cơ sở huấn luyện doanh còn sợ thiếu bồi luyện sao tại trong cơ sở huấn luyện doanh lao sư thấp nhất cũng là siêu cấp thất đoạn trở lên cừng giả đỉnh cấp võ giả lao sư cũng có rất nhiều ngươi còn cần đến ta bồi luyện a quan quan g huấn luyện viên cười nói tại chiến thần võ quán học viện đỉnh cấp võ giả đều mang theo tổng huấn luyện viên tên tuổi không tự mình tham dự giáo sư học sinh thế nhưng là tại cơ sở huấn luyện doanh ngẫu nhiên đều sẽ đụng phải chiến thần giảng bài hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cơ sở huấn luyện doanh chính là không giống nhau cao thủ đông đảo a phong hổ cảm thán nói đó là trung nguyên căn cứ khu không khí vẫn còn có chút khuynh hướng an nhàn cũng liền ngẫu nhiên một lần thú triệu có thể khiến người ta khẩn trương một chút nhưng là tại kinh thành căn cứ khu không giống nhau tùy thời gặp phải một cái to lớn thất thải quang trụ bên trong vô số h u n g thú mỗi thời mỗi khắc đều ở trào ra ngoài nói không chừng lúc nào căn cứ khu liền có khả năng bị phá vỡ cho nên nơi đó võ giả bầu không khí so với cái này bên trong muốn nồng đậm gấp mười lần quan g quan g huấn luyện viên nói cho nên những thế gia kia hào phú đều thích làm ra không ít điểm chi tiêu đến sau đó phân bộ tại cái k h á c căn cứ khu sợ sẽ là một ngày như vậy a phong hổ cảm thán nói không sai chính là ý này không chỉ là thế gia h ả o phú bao quát môn phái thế lực thậm chí căn cứ khu chính phủ cũng đều một dạng nếu là có hướng một ngày kinh thành căn cứ khu không thấy cũng không trở thành để cho hoa hạ t ì n h anh mất sạch quan g quan g huấn luyện viên nói nơi đó tình thế rất nguy cơ sao phong hổ nói còn tốt chỉ là có đôi khi nhìn lên bầu trời chúng cái kia đạo thất thải quang trụ cho người ta áp lực trong lòng rất lớn hơn nữa theo linh khí khôi phục nhân loại võ giả cao thủ càng ngày càng nhiều nhưng đồng dạng hung t h ú thực lực tăng trưởng càng khủng bố hơn ai cũng không biết có thể chống đến lúc nào h u ố n hồ nhân loại phiền phức cũng không chỉ là hung thú còn có ma hóa người được hôm nay cũng không sớm lo lắng nhiều như vậy làm gì trời sập xuống có cái người cao khiêng lúc nào chờ ngươi trở thành chiến thần lại đi quan tâm những sự tình này à hiện tại vẫn là sớm chút đi nghỉ ngơi á quang quang huấn luyện viên liếc mắt nói phong hổ nghe vậy nết miệng đi sau đó đạp đạp lên lầu sau lưng quang quang huấn luyện viên nhìn xem phong hổ thân ảnh lẩm bẩm nói đợi đi đến kinh thành căn cư khu ngươi chính là không biết ta tốt nhất bằng không thì mà nói sợ là phiền phức không ít sáng sớm hôm sau phong hổ đến trong lớp cùng đám người còn không có phiếm vài câu liền gặp được chủ nhiệm lớp dẫm lên giày cao gót đi đến sau đó bắt đầu điểm danh trong đó bao quát phong hổ hồ t r ậ n vương huyên tiểu linh nhi m ặ c ngọc châu lại thêm mấy cái kia trưởng khống giả ngay cả vân phong đám người đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem phong hổ đám người một mặt hâm mộ đấu kỵ hận biểu lộ nhất là đối với lao hổ khá là không cam lòng muốn nói phong hổ tiểu linh nhi thậm chí vương huyên bọn họ được tuyển chọn vân phong bọn người không biết nói cái gì bởi vì các nàng xác thực rất ưu tú thế nhưng là lão hổ tính là gì từ khi đi vào trường học đến nay liền bị các lão sư liên tiếp nhìn với con mắt khác nói thật bọn họ thật không có từ lao hổ trên người tìm tới cái gì võ giả ưu điểm ngược lại khuyết điểm rất nhiều lười biếng nhu nhược sợ chết nhưng là không có cách nào muốn nghi vấn các lao sư ý nghĩ chỉ có thể ha ha ngươi một lần chờ lúc nào đó ngươi có thể đem lão sư làm bỏ xuống rồi nói sau phong hồ mười mấy người rời đi những người còn lại bình thường đi học lão hồ lo sợ bất an đi theo phong hồ sau lưng cụ thể đi làm cái gì nhưng lại có lao sư đã từng tìm hắn nói qua nói thật hắn không quá muốn đi lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn trừ bỏ công lực bên trên tiến triển tương đối nhanh bên ngoài cái khác thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng gặp phải chiến thần võ quán học viện học sinh bình thường tiến độ mà thôi hiện tại lại đi cái gì càng cao hơn một cấp cơ sở huấn luyện doanh đây không phải là tìm thai vạ đâu lúc đầu ở tại tân sinh ban một hắn liền đã nhận lấy không ít chế dễ ước chờ tiến vào cái gì cơ sở huấn luyện doanh sợ là thảm hại hơn nhưng là không có cách nào hắn liền phản bác cơ hội đều không có liền trực tiếp bị treo đi qua muốn đi vào cơ sở huấn luyện doanh dự tuyển nhân số là một trăm người nhưng là chỉ có thể trúng tuyển năm mươi người kỳ thật đây đã là đối với trung nguyên căn cứ khu đặc thù chiếu cố trung nguyên căn cứ khu tại mười ba cái căn cứ thành thị xem như yếu nhược thành thị đồng dạng học sinh bình quân trình độ cũng yếu nhược nếu là dựa theo võ giả trình độ tới chọn mà nói sợ l à tiến vào cơ sở huấn luyện doanh danh lệch có thể bị kinh thành cùng hải thành mấy cái căn cứ khu cho ôm đồn đại bộ phận mà trung nguyên căn cứ khu được tuyển chọn võ giả bên trong sợ l à cũng có một bộ phận căn bản không phải trung nguyên căn cứ khu người mà là những trụ sở k h á c thành phố điều động tới ở tại bọn hắn bản thân căn cứ khu không có năm chắc cầm tới danh lệch cho nên trước đối với yếu kém căn cứ khu cầm tới một chỗ đương nhiên muốn làm như vậy cũng rất khó bây giờ không phải là đại thái biến trước đó căn cứ khu ở giữa giao lưu kỳ thật rất khó khăn hơn nữa lâm thời thêm t i ề n đến căn bản không tính muốn tại bản địa trên chợ trung học cầm tới học tịch mới có thể có tư cách tiến vào chiến thần võ quán học viện trường học đại trên thao trường Phong hổ cũng h nhân viên xếp thành một cái phương、trận. Phong hổ chờ thập đại cao thủ xếp tại đứng ở hàng thứ nhất, mà ở bọn họ phía trước, chính là cơ sở huấn luyện doanh kiểm tra tổ. Có thể hay không tiến vào cơ sở huấn luyện doanh, đều xem bọn họ. ờ tên tuyển tới một trận. tại trước, tra tổ, tiến viên đứng bọn luyện luyện bọn bị đều kiểm ra cao cái đại vào xếp xếp xem mà là cơ có cơ c ở ở sở sở không biết là không phải phong hồ ổ ảo giác luôn cảm giác cái này trong cơ sở huấn luyện doanh phái ra kiểm tra tổ trong đó một cái người nhìn mình thời điểm mơ hồ mang theo lý c h í kỳ quái mình cũng cùng cơ sở huấn luyện doanh người hẳn là không cái gì gặp nhau a tại sao có thể có người đối với mình có đế ý chẳng lẽ người này cùng nô gia có quan hệ các ngươi tốt ta là cái này từ kiểm tra tổ tổ trưởng quách vân phi phía dưới ta có một chút danh tự người mời trực tiếp ra khỏi hàng hồ trẩn không sai tên thứ nhất chính là hồ trẩn sau đó lao hồ vẻ mặt cầu xin từ cái cuối cùng vị trí đi ra cái kia quách vân phi hoặc có lẽ là toàn bộ kiểm tra tổ những người khác đối với hồ trẩn tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú còn tưởng rằng là cái gì không thể người khi thấy lao hồ biểu lộ về sau lập tức nguyên một đám giống như là ăn phải con rồi một cái ân ghê tởm nói thế nào lúc đầu quách vân phi xem như kiểm tra tổ tổ t r ư ở n g trước khi tới tiến hành t u y ể người n cầm tới danh sách nhân viên về sau tên thứ nhất chính là hồ trẩn hơn nữa phía trên đặc biệt màu đỏ đánh dấu bất luận cái gì danh tự một khi tăng thêm dạng này đánh dấu liền đại biểu thuộc về đặc thù quần thể tương lai tiền đồ vô lượng cần khác nhau đối đãi loại đãi ngộ này liền xem như những cái kia cơ hồ t r ư ở n g khống giả đều không có bọn họ còn tưởng rằng bản thân gặp được cái gì không xuất thế thiên tài kết quả nhìn thấy lao hồ bộ dáng cùng biểu lộ không ghê tởm mới là lạ thật sự là lao hồ biểu hiện có chút á p chế dẫn đến cùng bọn hắn trước đó chờ mong tương phản quá lớn t h i ê n lang phong lý diệu tiếp đó lại đọc mấy người danh tự tất cả đều là năm nay thu nhập t r ư ở n g khống giả các ngươi không cần tham gia khảo hạch trực tiếp trúng tuyển trước tới đăng ký một lần cái k i a quách vân phi nói không cần khảo hạch phong hồ không khỏi nhìn về phía lão hồ mấy cái kia trưởng khống giả không cần khảo hạch phong hồ còn có thể lý giải dù sao cũng là trưởng khống giả thiên sinh l ĩ n h ngộ được thần so với người khác càng chiếm cư ưu thế chỉ cần tu luyện tới đỉnh cấp võ giả liền có thể thu hoạch được tiến về chiến thần trại huấn luyện tư cách thế nhưng là lão hồ dựa vào cái gì http nét kỳ thật hắn cũng có thể không cần khảo hạch chỉ cần bộc u lộ ra mình cũng đã lĩnh ngộ ra thần là được rồi thế nhưng là hắn cảm giác hoàn toàn không cần thiết bản thân cựu nhân không ít vẫn là khiêm tốn một chút tốt át c h ủ bài càng nhiều sống sót cơ hội càng lớn đây là quang quang huấn luyện viên dạy cho hắn đương nhiên không chỉ phong hổ kinh ngạc những người khác cũng đều là một mặt ngày chó biểu lộ cái này lao hổ rốt cuộc là làm sao làm được từ khi tiến nhập chiến thần võ quán học viện đến nay chính là cứ đi thẳng một đường treo thêm gian lận liền tiến vào cơ sở huấn luyện doanh đều có thể làm như thế xác định hắn không phải chiến thần võ quán quán chủ thân nhi tử chương ba trăm hai mươi ba tại chỗ đánh mặt về phần các ngươi khảo hạch cũng rất đơn giản chính là thực chiến tại đằng sau ta từ trung cấp võ giả đến siêu cấp võ giả thậm chí cả đỉnh cấp võ giả đều có cùng bọn hắn đánh một trận sau đó ta sẽ cùng các ngươi biểu hiện tiến hành chấm điểm lại tổng hợp các ngươi các ngươi tuổi tác bối cảnh vân vân tiến hành tuyển b ạ n đương nhiên nếu như các ngươi có thể trực tiếp đánh bại đằng sau ta mang đến những cái này đồng cấp võ giả cũng có thể không cần chấm điểm giống như bọn họ trực tiếp trúng tuyển quách vân phi nói thế nhưng là danh ngạch không phải chỉ có năm mươi cái nếu là chúng ta lúc này một tên đệ tử mở miệng nói ha ha ta minh bạch l í ngươi nếu là còn lại những người này đều có thể đánh bại mấy người bọn hắn như vậy ta làm chủ toàn bộ tuyển nhập cơ sở huấn luyện doanh quách vân phi cười tủm tìm nói mà phía sau hắn những người kia thì là nguyên một đám toát ra khinh thường biểu lộ nói đùa tất nhiên có thể làm ra dạng này cam đoan những người này há lại các ngươi cùng nhau thắng liền có thể thắng mấy người này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra cao thủ có là từ kinh thành căn cứ khu chiến thần võ quán trong học viện tuyển ra đến còn có trực tiếp chính là cơ sở huấn luyện doanh thành viên nếu là ở cái này trung nguyên căn cứ khu còn có thể trồng té ngã mới là lạ chứ đừng nói cái gì vượt qua năm mươi cái có thể có một cái có biểu hiện này cũng đủ để cho quách vân phi kinh ngạc trung nguyên căn cứ khu cũng không phải cái gì thực lực rất mạnh căn cứ khu cũng chính là ở chỗ này hắn dám nói thế với nếu là đến hải thành căn cứ khu sợ là hắn thật đúng là không dám thả lời này dù sao hắn chỉ là một cái tổ trưởng mà thôi còn không làm được quyết định như vậy kinh thành căn cứ khu là công nhận lão đại không sai nhưng là hải thành căn cứ khu cũng phi thường cường hãn có năng lực cùng kinh thành căn cứ khu địa vị ngang nhau xu thế tuất ta tới trước quách vân phi lời nói vừa ra thanh âm tiểu linh nhi liền đã không kịp chờ đợi đứng dậy hai con ngươi toát ra hưng phấn biểu lộ nàng tiến vào cao cấp võ giả về sau tuy nói khiêu chiến một cái thập đại cao thủ nhưng là đối thủ kia tại tiểu linh nhi trong mắt nhất định chính là cái yếu gả ân can đảm lắm các ngươi ai lên kiềm chế một chút đừng ra tay quá đ ộ t gác quách vân phi cười nói mà tiểu linh nhi nghe vậy thì là khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh ra hỏa này cũng quá xem thường người rồi a về phần một bên hoa hạ võ quán học viện đám đạo sư cũng là chậm rãi lắc đầu cái này quách vân phi nói chuyện cũng quá ngạo điểm a coi như trung nguyên căn cứ khu không phải là cái gì cường đại căn cứ khu nhưng là cũng không thể như thế coi thường chúng ta bây giờ căn bản chính là ngồi đợi đánh mặt tiết tàu a tiểu linh nhi thực lực như thế nào bọn họ thế nhưng là biết do không ít đây cũng là một cái tiểu biến thái ân gần với phong hổ biến thái vậy liền ta tới a lúc này quách vân phi sau lưng mười mấy người bên trong một người trẻ tuổi nhìn qua so với phong hổ bọn họ cũng lớn không có bao nhiêu bộ dáng bất quá một thân nội lực đã sớm đạt đến cao cấp cảnh giới đỉnh cao khoảng cách siêu cấp võ giả cũng chỉ có cách xa một bước ân từ dương nhớ kỹ ra tay có chút phân tước quách vân phi nghe vậy điểm nói là quách tổ trưởng người tuổi trẻ kia gật đầu sau đó nhìn về phía tiểu linh nhi nói nhìn ngươi vị trí chiến đấu hẳn là trường học các ngươi thập đại cao thủ a nhìn đến trường học các ngươi thật đúng là không n g ờ i liền ngươi một cái như vậy tiểu cô nương đều có thể chiếm được vị trí này q u á c h linh linh tuổi tác mới mười sáu tuổi hơn nữa dung mạo rất đáng yêu vốn liền chê bé tại người bình thường thoạt nhìn sợ không phải chỉ có mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng này cũng có thể chiếm cư thập đại cao thủ vị trí cũng xác thực rất không bình thường đợi lát nữa ngươi đừng khóc là được tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy lanh ý nhìn xem cái kia từ dương nói phong hổ thì là khoanh tay một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ tiểu linh nhi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nói thật phong hổ đến bây giờ cũng không làm rõ ràng liền xem như để cho hắn đi cùng tiểu linh nhi đánh hắn đều không dám có chút qua loa trước mắt cái này từ dương có lẽ rất không tệ nhưng phong hổ không cho rằng hắn có thể đánh thắng được tiểu linh nhi hai người bên trên lôi đài từ dương trường kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa nói kinh thành căn cứ khu chiến thần võ quán học viện từ dương cao cấp thập tứ đoạn cao cấp thập tứ đoạn đám người nghe vậy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh quả nhiên có có chút tài năng nhất là thập đại cao thủ bên trong mấy cái càng là c h o mày ngay trong bọn họ công lực cao nhất cũng mới bất quá cao cấp c ử u đoạn thôi xác định và đánh giá thời điểm có thể đạt tới cao cấp thập nhất đoạn nhưng là tên trước mắt này lại có thể xác định và đánh giá đến cao cấp thập tứ đoạn đây nếu là lợi hại hơn nữa một chút có thể đạt tới cao cấp thập ngũ đoạn liền xem như đối mặt mới vừa đột phá không lâu siêu cấp nhất nhị đoạn võ giả cũng sẽ không kém bao nhiêu trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện quách linh, linh cao cấp tám đoạn nàng không có đi xác định và đánh giá qua bất quá nội lực trình độ xác thực vừa mới đạt tới ba đoạn phong h ổ khá là kinh ngạc nhìn thoáng qua quách linh linh tiểu cô nương này quả nhiên là thiên tài lúc này mới đột phá đến cao cấp bao lâu thời gian liền đã đạt tới tam đoạn nội lực đương nhiên hắn mặc dù tốc độ càng nhanh nhiều nhưng là không giống nhau hắn là b ậ t hắc mới cao cấp tam đoạn liền có thể trở thành thập đại cao thủ cái này trung nguyên căn cứ khu thực sự là một đời không bằng một đời quách vân phi nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu một cái nhìn đến bản thân nên ủng hộ một chút hiện tại một loại khác tiếng hô cơ sở huấn luyện d o a n h không nên lại dựa theo căn cứ khu đi chọn người mà là cường giả vi tôn ai mạnh ai trên cưỡng ép đem tài nguyên phối cho bọn gia hòa này nhất định chính là vô cùng lãng phí những lao sư kia nghe vậy thì là cười lạnh không thôi một đời không bằng một đời rất tốt đợi lát nữa đừng khóc đi ra là được đừng nói nhảm thiếp ta một côn tiểu linh nhi nghe vậy giận dữ tên vương bắt đàn này thế mà xem thường lao nương tiểu cô nương không quan tâm ôm hận một côn p h ả n phất muốn đem cái này t h i ề n cho đâm lỗ thủng mà đối diện từ dương trường kiếm trong tay không thèm để ý nằm ngang ở trước mặt mình hắn thấy tiểu linh nhi mới bất quá là cao cấp tam đoạn có thể có bao nhiêu lực lượng mà hắn nhưng là đã sớm đạt đến cao cấp đ ỉ n h phong bảy cái đẳng cấp tranh l ệ n h cũng không phải bình thường lớn huống chi hắn cũng không phải phổ thông cao cấp đ ỉ n h phong thế nhưng là tiếp xuống một màn sợ ngây người tất cả mọi người tiểu linh nhi một gậy xuống dưới trực tiếp cắt ngang cái kia từ dương trường kiếm sau đó cây gậy trực tiếp rơi vào hắn trước ngực phía trên chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng tiểu linh nhi trong tay trường côn trực tiếp hóa thành mảnh vỡ mà từ dương thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một bên quách vân phi đều sợ ngây người thậm chí ngay cả phía sau hắn những người kia cũng không có một cái kịp phản ứng còn tốt có trường học lão sư khả năng đoán trước đạo tình huống này kịp thời đón lấy cái kia từ dương hoa một tiếng trực tiếp búng máu tươi lớn phun mạnh ra đi trung gian còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ về phần trước ngực thì là xuất hiện một cái rõ ràng vết lõm cũng không biết gây rồi bao nhiêu cái sương sườn nhanh gọi xe cứu thương tới đưa qua cứu rút vậy lao sư hô tiểu linh nhi lần này quá độc ác mặc dù cái kia tử dương mặc trên người y phục tác chiến nhưng là y phục tác chiến có thể phòng ngừa lợi khí nhưng lại không có cách nào phòng ngừa loại này thuần túy lực lượng đã kích đáng được ăn mừng là bọn họ bởi vì luật bản cho nên dùng cũng là đặc chế vũ khí nếu không mà nói tiểu linh nhi đem nàng cầm một cái dùng để giết hung thú cây gậy lấy ra sợ là cũng không cần gọi xe cứu thương một côn này tử liền có thể trực tiếp tiến hắn đi tây thiên cợt mờ n ở mạnh như vậy may mà ta không có lên ta thiên tiểu nha đầu này khí lực làm sao lớn như vậy nàng là hạng võ c h u y ể n thế sao từ dương lần này thua thiệt lớn thương thế này sợ không phải phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể tốt cũng may là dùng để luận bàn binh khí nếu là đổi thành nàng vũ khí chính sợ là từ dương giá hỏa này liền trực tiếp đánh r á m quách vân phi sau lưng đám người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng bệnh mà quách vân phi thì là mở to hai mắt nhìn đỏ mặt lên mất mặt thật sự là quá mất mặt phía trước như vậy giấc người ta người ta không nói một lời kết quả chân chính chiến đấu hắn mang đến người liền đối phương một chiêu đều không thể đón lấy trực tiếp chính là trọng thương khiêm đi thực sự là quá độc ác chương ba trăm hai mươi b ố cái này không khoa học chỉ chút tài nghệ này Tiểu Linh đầu này, lợi hại. ân nghịch phạt phổ thông siêu cấp võ giả sợ cũng không là vấn đề mà phong hổ đám người thì là cười khổ không thôi nhất là vương huyên khẽ gật đầu một cái tiểu nha đầu này thật sự là quá bạo lực tốt ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi trung nguyên căn cứ khu học sinh bất quá ta cho rằng đây chỉ là một lệ riêng lớn một cái trung nguyên căn cứ khu nhân khẩu số lượng tại hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố bên trong đều có thể xếp hạng thứ ba ngẫu nhiên sinh ra một thiên tài chẳng có gì lạ bất quá ta tin tưởng các ngươi ví dụ cũng chỉ tới kết thúc phía dưới Cái thứ hai, các ai tới trước? Quách hai, ngươi ai thứ tới vị â thân n nói. Phong nghe không này, cũng quá bản Phi hổ khỏi khẽ hỏa cái. Gia giác vậy v lắc cảm đầu đẹp quá một tốt à? À,、vị、bạn học này ta xem ngươi lại lắc đầu ngươi là không tin quách tổ trưởng lời nói sao đã như vậy không như sau một cái chỉ ngươi ra khỏi hàng đi ta tới bồi ngươi tốt nhất chơi đùa chỉ cần ngươi có thể ở thủ hạ ta đi qua mười c h i ệ u liền coi như ta thua phong hổ chính khẽ lắc đầu lúc này quách vân phi sau lưng một người thanh niên đột nhiên đi ra nhìn về phía hướng về phía phong h ổ ngoắc ngón tay mà người này chính là phong h ổ cảm giác trước đó đối với mình ôm lấy địch ý người kia phong h ổ lên chơi hắn thật sự là quá kiêu ngạo chính là phong h ổ chơi hắn sợ cái chim này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta trung nguyên căn cứ khu thực lực trong lúc nhất thời có thể nói quần tình xúc động rất nhiều người cũng nhịn không được bắt đầu ủng hộ phong h ổ ra sân làm chết tên kia Kỳ thật đám người cũng biết cái này quách vân phi có mấy lời mặc dù rất phách lối nhưng cũng không phải là không có đạo lý những năm qua tới nơi này kiểm tra tổ c ự c ít sẽ xuất hiện có bị chiến thần võ quán học viện học sinh đánh bại ghi chép tiểu linh nhi đúng là một ví dụ nhưng lần này ví dụ cũng không phải là chỉ có tiểu linh nhi một người phong hổ giống nhau là ví dụ ha ha đã ngươi như vậy có hứng thú cái kia ta liền chơi với ngươi chơi phong hổ cười nhẹ đi đến lôi đài ân can đảm lắm cơ sở huấn luyện doanh thành viên lôi điện đỉnh cấp nhị đoạn võ giả kỳ thật ta trước kia cũng là trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học sinh xem như học trưởng ta trước hết để cho người bà chiêu đỉnh cấp võ giả mọi người dưới đài nghe vậy nguyên một đám không khỏi mở to hai mắt nhìn tại sao có thể có đỉnh cấp võ giả ra sân hơn nữa còn là cơ sở huấn luyện doanh thành viên đây cũng quá khi dễ người rồi a nhất là để cho đám người không cam lòng là gia hỏa này vẫn là trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện xuất thân gia hỏa thế mà trở về làm nhục như vậy trường học cũ quả thực đáng xấu hổ lôi điện lôi đỉnh cùng lôi trấn cùng ngươi là phong h ổ nghe vậy xương sở sau đó nói khẽ bọn họ là đệ đệ ta lôi điện thản nhiên nói a phong hổ lập tức hiểu rồi c h ắ c không được nhìn chính mình không vừa mắt muốn đến đập phá nguyên lai、like、không phải người nhà họ ngô tìm đến mà là người lôi ra vì đệ đệ của hắn tới báo thủ bất quá thật coi ta phong hổ dễ khi dễ sao như vậy một đường đánh tiểu tới một lão thật là khiến người ta phiền phức vô cùng ha ha chiến thần võ quán học viện phong hổ siêu cấp tam đoạn võ giả học trưởng muốn nhường ta ba chiêu cũng không phải không thể sợ là sợ học trưởng đợi lát nữa sẽ hối xanh ruột phong hổ cười lạnh nói quả thực là đang nói đùa còn nhường mình ba chiêu ngay cả cái kia cửu hoàn đao vương nô q u ả n g cũng không dám nói cái này khoác lác ra hỏa này cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp a vậy cũng muốn học đ ể có thực lực này mới được lôi điện thản nhiên nói t ố t như thế thiếp ta một chiêu phong hổ lập tức mở ra tật phong bộ tốc độ gia tăng ba mươi năm lại sử dụng tính buộc phát kỹ năng tốc độ lực lượng toàn bộ gia tăng hai mươi ra mặt cơ hồ lấy lập tức phong hổ liền xuất hiện ở cái kia lôi điện bên người cũng không cần đường kỹ năng đầu tiên là một chiêu đâm mù nhiều loạn lôi điện tầm mắt sau đó đường vòng sau lưng một cái cất thích lôi điện hóa thành một đường hoàn mỹ đường vòng cung trực tiếp trọng trọng quẳng xuống đất đáng tiếc là mấy cái trang bị tự mang kỹ năng tạm thời tất cả đều không thể dùng hôm qua vì ứng phó cựu hoàn đao vương ngô q u ả n g tất cả đều bạo phát muốn buổi chiều mới có thể khôi phục nếu không mà nói lại đến một cái lang hồn p h ụ thể phong hổ cũng không cần đùa nghịch loại này tiểu thông minh trực tiếp cứng đôi cứng chơi chết hắn nha chỉ là tại không có lang hồn p h ụ thể mấy kỹ năng tình huống dưới phong hổ vẫn là lý do ổn thỏa trực tiếp lợi dụng cước thích đánh bay t h u tính đem hắn đạp bay ra lôi đài Càng còn có cho càng này đơn giản hơn thu bạo, thuận tiện còn có thể để cho gia hỏa này nhận gia để thu thể hỏa bạo, lần trước tốt xấu là hai tên cao cấp võ giả đối chiến mặc dù song phương có chút đẳng cấp trinh lệnh nhưng là cũng không có rõ ràng giai tầng trinh lệnh nhưng là phong hổ đối chiến lôi điện cũng không giống nhau một cái siêu cấp tam đoạn võ giả một cái là đỉnh cấp nhất đoạn võ giả bình thường mà nói cả hai cơ hồ không có cái gì khả năng so sánh nhưng là sự t ì n h kết quả lại là siêu cấp tam đoạn miểu s á t đỉnh cấp nhất đoạn lôi đài chiến không giống với sinh tử chiến chỉ cần bị đánh ra lôi đài rơi xuống chẳng khác nào là phân ra được thắng bại nếu không hai người nếu là thật sự liều mạng một phen phong h ổ thật đúng là không nhất định có thể thắng dù sao đối phương cũng là cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp võ giả vô luận là thân pháp võ kỹ vẫn là bí kỹ chờ đã cơ hồ mọi thứ không thiếu không có lang hồn phụ thể mà nói thật đúng là không nhất định có thể thắng Lần này, quách vân phi mặt đã triệt để thành loan ước phía trước mới vừa bị đánh xong má trái ngay sau đó bản thân lại đem má phải đưa tới lần nữa bị người hung hăng đến rồi một đòn nặng nề đây cũng quá khoa trương cái kia quách linh linh còn dễ nói đơn giản là khí lực lớn một chút nhưng là phong h ổ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghịch phạt đỉnh cấp võ giả lúc nào trở nên đơn giản như vậy còn là nói cái kia lôi điện quá phế vật quách tổ trưởng ta nghĩ hẳn là ta thăng chứ phong h ổ thản nhiên nói ân ngươi thắng trực tiếp có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh quách vân phi mặt đen lại nói nói nhảm thiên tài như vậy nếu là đều vào không được cơ sở huấn luyện doanh đó mới có quỷ chớ nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng giống như đại quyền trong tay một dạng kỳ thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hắn chỉ là một cái dẫn đội tiếp xuống tất cả nhân viên biểu hiện video đều sẽ bị truyền tống đến cơ sở huấn luyện doanh sau đó từ tổng bộ nơi đó tiến hành sàng chọn mà hắn nói những lời này Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là chính hắn ý nghĩa mà là một loại c h ấ n nhiếp người mới thủ đoạn bất quá hiển nhiên hôm nay biểu diễn rất thất bại lôi điện trong lòng tràn đầy l ử a giận mà tức giận có mang theo một k i a mê mang đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao trong nháy mắt bản thân cái gì cũng không nhìn thấy sau đó trực tiếp liền bay ra ngoài cái này không khoa học ca tốt ta ta thu hồi bản thân vừa rồi lời nói nhìn đến các ngươi trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện tiếp xuống cái thứ ba ai tới trước quách vân phi hít sâu một hơi nói kỳ thật lao quách cũng muốn nói cái này không khoa học ca nhưng là không có cách nào sự thật đang ở trước mắt không xin lỗi đều không được nếu là tiếp đó lại bị đánh mặt mà nói hắn đều cảm giác mình không có cách nào tiếp tục ở đây ở lại thật sự là quá mất mặt ta tới trước đó cùng phong hổ tranh đoạt qua lòng vi vi đinh nguyên không cam lòng yếu thế đứng dậy mặc dù hắn biết mình khẳng định không như phong hổ cùng quách h l i n linh bản sự nhưng là không nghĩ yếu thế phong hổ đinh nguyên vừa xuất hiện quách vân phi sau lưng mấy người kia ngược lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thế mà không người nào dám chủ động xuất chiến đồ mồ hôi trước có từ dương sau có lôi điện cũng là vết xe đổ bọn gia hỏa này sao có thể có điểm không cẩn thận càng là gần phía trước khiêu chiến thì càng nguy hiểm vừa mới hai tên hắn kia cũng là thập đại cao thủ gia hỏa này thoạt nhìn cũng là thập đại cao thủ ai biết được thực lực của hắn cụ thể như thế nào Bọn họ chương ũ n g k ô n muốn g h ba trăm hai mươi lăm đào thải hồng lỗi ngươi lên không có cách nào quách vân phi chỉ có thể điểm người gọi là hồng lỗi học viên nghe vậy sắc mặt cứng đờ cảm giác mình tốt xối khỏe mà những người khác thì là đáp lại đồng tình ánh mắt chỉ có lôi điện đứng ở nơi đó không nhúc ních Nghiêm mặt rất dài, giống như dài, ai mặt rất cái kia đinh nguyên nói xong trực tiếp liền xông tới hắn nhưng không có tiểu linh nhi hoặc là phong hổ thực lực một chiêu một thức trung quy trung cụ mặc dù tại cao cấp võ giả bên trong đã coi như là rất mạnh tồn tại nhưng là tại hồng lỗi nhìn đến so với bản thân còn kém không ít đối với cái này hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có đụng phải rất nhân vật lúc bắt đầu thời gian không do nội tình hắn còn không dám chủ quan giao thủ mấy chiêu về sau đại khái thăm dò đối thủ thực lực hồng lỗi cũng sẽ không kéo dài trực tiếp ra tay toàn lực áp chế đinh nguyên không ngóc đầu lên được mười chiêu qua đi trực tiếp đem hắn quét ra lôi đài bắt lại trận đầu thắng lợi nhìn thấy loại tình huống này quách vân phi sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút bất quá sợ bị đánh mặt trước đó những lời kia hắn là không dám nói chỉ là đang một bên xem cuộc chiến thuận tiện ghi chép mọi người một cái biểu hiện rất nhanh thập đại cao thủ toàn bộ khiêu chiến hoàn tất trừ bỏ phong hổ cùng tiểu linh nhi bên ngoài cái khác tám người toàn quân bị diệt các lao sư cũng không vẻ mặt gì có phong hổ cùng tiểu linh nhi chống đỡ bề mặt là có thể lúc đầu trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện cũng căn cư cái có không bằng kinh thành căn cư khu, cái này không có gì tốt giấu g khu, i tốt ế mỗi m lần chọn lựa tiến về cơ sở huấn luyện doanh thiên tài trung nguyên căn cứ khu bên trong mạnh nhất đồng dạng cũng liền cao cấp bác cựu đoạn thực lực có thể đến cao cấp đỉnh phong đều không phải là rất nhiều thế nhưng là tại kinh thành căn cứ khu hoặc có lẽ là bài dành trước mấy căn cứ khu chiến thần võ quán học viện mười vị trí đầu trong cao thủ thậm chí cũng là siêu cấp võ giả đây chính là t r ê n lệ mười vị trí đầu khiêu chiến thi đấu kết thúc tám người kia chỉ có thể ở tại một cái khác địa phương chờ đợi vận mệnh tuyên án mà những người khác cũng bắt đầu võ đài bất quá lần này không còn là từng bước từng bước đến mà là đồng thời có bốn người hoặc là năm người tiến hành t ỷ thí ở sau đó khiêu chiến bên trong cuối cùng không có phát sinh ngoài ý muốn trừ bỏ phong hổ cùng tiểu linh nhi tất cả những người khác toàn quân bị diệt đều bị quách vân phi mang đến võ giả trô đánh bại quách vân phi sắc mặt rốt cục dễ nhìn như vậy một chút tốt rồi hoàn tất kiểm tra tiếp xuống mọi người làm gì làm đi đợi có kết quả được tuyển chọn người sẽ trực tiếp thông chi n g ư ờ i không có tiếp vào thông chi có thể tiếp tục đi học mà tiếp vào thông chi người dựa theo thông chi thời gian và địa điểm tập hợp là được rồi nhắc nhở mọi người một chút quá thời hạn không đợi đến thời gian điểm nếu là người vẫn chưa tới coi là tự động từ bỏ lần này tiến vào cơ sở huấn luyện doanh cơ hội quách vân phi nói xong trực tiếp mang theo phía sau hắn hơn mười người rời đi phong hổ tiếp xuống đi làm cái gì vương huyên tiểu linh nhi long vi vi mạc ngọc châu lão hổ mấy người xuống tới cũng không chuyện gì tiếp xuống chính là chờ thông c h i các ngươi hành lễ đã thu thập xong sao phong hồ hỏi hắn hành lễ sáng sớm liền đánh túi bỏ vào trong hạt châu không gian dù sao hắn cũng không có quá nhiều đồ vật muốn mang ân đã thu thập xong còn đặt ở ký túc xá chúng ta cũng không xác định có thể hay không được tuyển chọn vương huyên gật đầu nói phong hồ ngươi quả thực là quá đẹp rồi vừa mới một cấp kia thực sự là lợi hại kia là cái gì lôi điện trực tiếp bị ngươi một đá bay còn đỉnh cấp võ g i ả đây thực sự là mất mặt long vi vi đắc ý nói ra nàng tự nhận là hôm nay biểu hiện không tệ cũng có thể được tuyển chọn tiến vào cơ sở huấn luyện doanh ha ha tên kia hẳn là tới tìm ta trả thù phong hổ cười nói trả thù hắn và ngươi có thù a long vi vi hiếu kỳ nói ân đệ đệ của hắn cùng ta có ân đoán gia tộc của hắn còn từng gần điều động cao thủ tới giết ta bất quá bị ta giết ngược phong hổ nói cái gì có người muốn giết ngươi ai vậy cô nãi n ã i ta bình bọn họ long vi vi nghe vậy cả giận nói quả thực nói đùa lại có thể có người muốn ám sát cô nãi n ã i nhìn chúng người sơ sơ đầu mình đến cùng còn có hay không sinh trưởng ở trên cổ mình không có việc gì vai hề nhảy nhót mà thôi tiếp xuống ta liền muốn đi cơ sở trại huấn luyện bọn họ không làm gì được ta chờ ta tốt nghiệp đi ra tìm từng cái tìm tính bọn hắn tính sách. Phong hổ cười lạnh nói, cái sách. cười hổ sổ luận võ kết thúc về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ cơm những học sinh khác cũng đều ra về phong hổ mời khách đem chính mình trước đó nhận biết bằng hữu tỷ như vân phong hoa vân phi trương hâm vân vân cứ gọi vào một chỗ mà vương huyên cùng long vi vi cũng là riêng phần mình bằng hữu gọi vào một chỗ xem như ăn một bữa giải thể cơm không thể không nói cơ sở huấn luyện danh o hiệu suất vẫn còn rất cao đám người một bữa cơm còn chưa kết thúc nên tiếp vào thông chi đều đã đến không cần phải nói phong hổ cùng tiểu linh nhi lão hồ nhất định là trực tiếp trúng tuyển tiến nhập cơ sở huấn luyện danh o về phần những người khác vương huyên cùng mạc ngọc châu cũng bị trúng tuyển vương huyên dựa vào là thực lực mà mạc ngọc châu thì là lộ một tay tiến pháp kinh diễm toàn trường về phần long vv là chịu khổ đào thải nguyên bản còn hưng phấn hơn vạn phần long vv còn nghĩ cùng tiểu tiểu cáo biệt cùng phong hổ cùng đi c h u n g nguyên căn cơ khu kết quả hiện thực hung hăng cho đi nàng một cái trọng kích không có bị tuyển chọn đối với cái này phong hổ cũng không biết nên làm sao an ủi long vv kỳ thật lấy nàng tốc độ tiến bộ cái này từ tuyển không lên đợi đến sang năm cũng xác định vững chắc có thể được tuyển chọn nhưng là hiển nhiên không có người nghĩ đợi thêm một năm、Vy、vi vi đ ừ n g thương tâm năm nay không có bị trúng tuyển thế nhưng là lấy ngươi tốc độ tiến bộ đến sang năm lúc này khả năng đã cao cấp đ ỉ n h phong lúc k i a n ê n liền không có vấn đề tiểu tiểu ở một bên k h u y ê h nhủ hử ngươi nha đầu này biết rõ cái gì sang năm đợi đến sang năm giữa leo đồ ăn đều lạnh lòng vi vi mặt mũi tràn đầy thương tâm nhìn thoáng qua một bên phong hồ tiểu tiểu hiểu ý lần này phong hổ cùng vương huyên đều đi cơ sở huấn luyện danh o liền đem nàng lưu tại nơi này về sau còn có thể có cái gì cơ hội sợ là có thể ngay cả gặp nhau cũng không có thế nhưng là nàng cũng không biện pháp a loại chuyện này liền xem như chiến thần sợ là cũng rất khó cho người nào đó thương lượng cửa sau a không được ta nhất định phải đi vào cơ sở huấn luyện danh o long vi vi b ô n g nhiên đứng lên trước mặt mọi người lớn tiếng nói ân ta tin từ ngươi sang năm ngươi nhất định có thể phong h ổ gật đầu nói vi vi ngươi đừng thương tâm à cũng liền một năm mà thôi chúng ta liền có thể không gặp mặt nhau nữa tiểu linh nhi nói vi vi có thời gian muốn bao nhiêu liên hệ một chút chiến kỹ ngươi liền ăn thiệt thòi ở trên đây vương huyên nói đám người an ủi một hồi long vi vi thì lạc thì là trong lòng p h i ề n muộn cái gì sang năm ta muốn sang năm làm cái gì năm nay năm nay ta liền muốn đi vào ừ các ngươi đều tưởng rằng ta không đi vào sao Đợi đến thời điểm, nhất định đồng độc được được sợ thời khiến các người giật nảy cả mình. Long vi vi thời phiền giữ phải nhất nảy mình. Long trong lòng âm thầm phị phó, đồng thời cũng muộn, vững được hơn 2 năm, lần này, sợ không phải còn được hướng thầm chút tự phị phó, chủ âm các cả có lập ba ra, ra đầu h giờ chiều theo t r ư ở n g phía trên đã bị chọn chúng năm mươi người chia hai nhóm ngồi lên tiến về sân bay xe buýt mà xe buýt trước không ít người đến đây tiến đưa trong đó liền bao quát ánh mắt mê ly từ hạc phong hổ đi thôi trong nội tâm nàng Khá là cảm giác khó chịu, giác là lúc cảm cũng đầu trên ự biết bản thân bỏ qua phong hổ, thế thân t phong nhưng hổ, qua là ư được, ớ c còn có đó ngậu n thể h gặp i còn có thể ăn bữa cơm cái trực ăn lần này, sợ không năng vĩnh Trên thể tiếp biệt. phải khả bữa mà đi gì, sợ xe buýt cơ hồ mỗi người đều mang một hai cái dương hành lý mà phong hổ thì là giả vờ giả v ị con cái t ú i leo lưng bên trong tùy ý nhét mấy bộ ý phục còn có một số tiền mặt cái gì phong hổ ngươi thế mà ít như vậy hành lễ ngươi ngay cả thay đi giặt quần áo đều không mang theo sao tiểu linh nhi hỏi mang nhiều đồ như vậy làm gì có tiền là được rồi đến kinh thành căn cư khu còn sợ mua không được quần áo à? phong hổ cười nói điều này cũng đúng mang theo một cái lớn như vậy dương hành lý thật l à p h i ề n phức phong hổ đợi lát nữa ngươi giúp chúng ta mang theo có được hay không tiểu linh nhi nói không tốt ngươi khí lực lớn như vậy tại sao phải ta giúp ngươi mang theo dương hành lý phong hổ nói tiểu nha đ ầ u này khí lực sợ là có thể có thể so với siêu cấp hung thú hai cái dương lớn còn ngại chìm sao nam sĩ không nên chính là vì nữ sĩ phục vụ sao tiểu linh nhi bĩu môi nói ân cái kia ta vì huyên huyên phục vụ phong hổ nói ngươi thật không có phong độ tiểu linh nhi buồn bực nói ngay tại mấy người một đường đấu võ mồm bên trong xe buýt rốt cuộc đã tới sân bay máy bay cái đồ chơi này phong hổ nhưng lại gặp qua không ít lần nhưng là chân chính đi ngồi đến vẫn là lần thứ nhất nghe nói đại thai biên trước đó nhân loại liền tùy tiện một lần du lịch sẽ làm tất cả máy bay đối với cái này phong hồ thậm chí không thể dùng xa xỉ hai chữ để hình dung bởi vì đại thai b i ế n thời đại về sau vé máy bay quả thực đắt không hợp thói thường phổ thông khoang phổ thông vé máy bay giá cả chính là lấy ngàn vạn đến tính toán đây còn là bởi vì trung nguyên căn cứ khu khoảng cách kinh thành căn cứ khu phân cao thấp nguyên nhân nếu là bay đi lưỡng quảng hoặc là thai chúng những địa phương này càng là muốn quý không chỉ gấp mấy lần mà khoang hãng nhất càng là gấp mười lần so với phổ thông khoang phổ thông thường nhân cho dù là trong mắt rất nhiều người phú hào đi một chuyến những trụ sở k h á c thành phố đùa nghịch mấy cái vừa đi vừa về khả năng liền trực tiếp phá sản phong hổ bọn họ tự nhiên là không cần tự hành xuất tiền túi tất cả phục vụ cũng là miễn phí đương nhiên bọn họ cũng làm không khoang hạng nhất chỉ có thể làm khoang phổ thông muốn đi ngồi khoang hạng nhất cũng được bản thân trả tiền là được rồi phong hổ mặc dù là một người nhưng lại chiếm cứ hai cái vị trí phải bỏ ra một phần tiền v ẽ phi cơ nguyên nhân rất đơn giản hắn có hai đầu sùng vật tiểu hồ ly còn tốt thân thể nhỏ không chiếm cứ không gian trực tiếp liền bị phong hổ ôm vào trong ngực là được thế nhưng là tiểu lam vân hổ không được a tiểu gia hỏa này hiện tại hình thể so một người bình thường còn lớn hơn rất nhiều chỉ có thể lại chiếm cứ một vị trí nhưng là vị trí này cũng không phải là miễn phí phong hổ lần thứ nhất đi máy bay cũng là không thế nào khẩn trương nhưng lại tiểu lam vân hổ khá là bất an tại trên ghế ngồi vừa đi vừa về lắc lư một bên phong hổ cũng chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh nó đầu để nó yên tĩnh một chút máy bay bay lên không trung xuyên qua tầng mây xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới đây là phong hổ lần thứ nhất nhìn thấy trên tầng mây thế giới phảng phất tiên cảnh m ở dạng từng đoàn từng đoàn mây trắng đồng bền khắp nơi thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bay qua trên không trung loài chim hung thú nhìn thấy hung thú phong hổ trong lòng khá là bất an ra hỏa này sẽ không theo máy bay lắp đặt ta đương nhiên hắn lo lắng là dư thừa loài chim hung thú nhìn thấy máy bay về sau nhiều nhất phản ứng chính là gia tốc chuyển biến đào tẩu giống như đối với máy bay rất là e ngại căn bản không dám cùng máy bay ngay chính mặt cái này trên máy bay trang bị có pháo laser uy lực mạnh mẽ liền xem như thú vương cấp tồn tại cũng ngăn không được có thể bay đi đến độ cao này thấp nhất cũng là đỉnh cấp hung thú thậm chí là thú vương bọn chúng đều biết máy bay lợi hại cho nên không dám xông lại chịu chết cho nên ngươi liền an tâm à. một bên vương huyên tựa hồ nhìn ra phong hồ trong lòng lo lắng mở miệng giải thích pháo laser uy lực lớn như vậy liền thú vương đều có thể giết chết sao đây nếu là có thể đại quy mô ứng dụng mà nói h u n g thú hẳn không phải là đối thủ a phong h ầ nghe vậy không khỏi giật mình nói ân uy lực rất lớn bất quá khuyết điểm cũng không ít bởi vì pháo laser phát xạ ra ngoài năng lượng không thể chuyển biến là dọc theo đường thẳng công kích hơn nữa nhận thời tiết ảnh hưởng khá lớn cho nên đại quy mô ứng dụng rất khó trọng yếu nhất vẫn là nguồn năng lượng quá chân quý sử dụng phổ thông nguồn năng lượng pháo laser tối đa cũng chỉ có thể giết chết đỉnh cấp hung thú giết không chết thu vương muốn giết chết thu vương nhất định phải dùng linh thạch năng lượng tiến hành cường hóa nguyên bản nguồn năng lượng đẳng cấp mới được nhưng mà linh thạch chân quý cho nên đại quy mô sử dụng pháo laser đi đánh giết hung thú cũng không thực tế vương huyên nói trần c u a tê u i net linh thạch còn có thể làm làm pháo laser nguồn năng lượng phong hổ nghe vậy xứng sở đương nhiên có thể linh thạch tác dụng thế nhưng là rất nhiều đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là xem như chiến thần dùng để tu luyện vương huyên nói huyên huyên ngươi biết cũng thật nhiều phong h ổ nói ta tạm tạm long vi vi nha đầu kia hiểu đồ vật mới gọi thật nhiều về điểm này ta không bằng nàng vương huyên khẽ gật đầu một cái nói những vật này cũng là một chút cơ bản thông thường đương nhiên mặc dù là thông thường nhưng là muốn biết bao nhiêu cũng phải nhìn ngươi vị trí giai tầng mới được tầng dưới chót bình dân đừng nói là cái gì linh thạch súng laser liền xem như đ a n g ăn dược hợp kim loại hình bọn họ đều không thế nào rõ ràng long vi vi nha đầu kia lai lịch không nhỏ hiểu được đồ vật cũng xác thực rất nhiều phong hổ nghe vậy gật đầu nói đáng tiếc chính là lần này bị đào thải tiểu linh nhi ở một bên nói nha đầu kia xác thực rất có thủ đoạn a nhất là ở an p h ư n g diện cũng là nhất tuyệt nàng thế nhưng là đã từng tự mình thưởng thức qua long vi vi làm đồ ăn tuyệt đối là nhất tuyệt so rất nhiều mắc tiền khách sạn đầu bếp trình độ đều lợi hại nhiều nhất sang năm nàng khẳng định có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mấy người cứ như vậy nói chuyện h i ế m máy bay phi hành ước chừng hai giờ rốt cục bắt đầu hạ xuống xuyên thấu qua pha lê phong hổ bọn họ nơi này đã có thể nhìn thấy cái kia thất thải cái phê ước trên mạng lưu truyền m ộ ư ơ i hai cái thất thải q u a n trụ phong hổ cũng chỉ là tại trên mạng nhìn qua một chút hình ảnh nhưng xưa nay không có chân chính thấy qua hôm nay xuyên thấu qua cái này máy bay pha lê lại là chân chính gặp được thất thải cái phế ước thất thải cái phế ước càng là trên mạng thể tích càng lớn lấy phong hồ bọn họ ở giữa không chúng cái góc độ này nhìn sang sợ không phải có vượt qua trăm dặm c h i cự đương nhiên chân thực thất thải cái phế ước đến trên mặt đất là không có lớn như vậy bất quá trong phạm vi cho phép khoảng t r ư ờ n g so với phía trên đến tối thiểu nhỏ hơn trăm lần mà cái này trong phạm vi cho phép địa phương cũng là các đại chính phủ tìm đường chết làm ra đến kết quả lúc đầu trên thế giới đột ngột xuất hiện thất thải quang trụ mỗi cái cột sáng địa mặt ngoài tích mới bất quá mười mấy mét vuông khoảng t r ư ờ n g mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có hung thú tràn vào nhưng là số lượng hay là quá ít cho dù là lúc kia võ giả rất ít dựa vào vũ khí hiện đại kỳ thật muốn ngăn trở đám hung thú này cũng không tính là khó các nhà khoa học phỏng đoán là cái này mười hai cái cái phếu kỳ thật kết nối lấy một cái khác thế giới đây là một cái đường qua lại có lẽ nhân loại có thể thông qua cái lối đi này tìm tới thế giới mới lúc đầu rất nhiều chính quyền tổ chức cũng đúng là dự định làm như thế thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc dũng manh tiến ra h u n g thú cũng sẽ không bị toàn bộ tiêu diệt luôn có một chút chạy trốn đến không biết địa phương nào đi sau đó tàn sát đám người bình thường sau đó những tên kia chịu đựng không nổi áp lực hoặc có lẽ là có chút tìm đường chết chính khách vì tranh thủ dân chúng bình thường ủng hộ nhất định phải lợi dụng vũ khí hạt nhân đem cái kia mười hai cái đường qua lại cho nổ cái này một trận đạn hạt nhân thả ra không sao kết quả mười hai cái cái phế ư c từng cái đều bị nổ tung hoa tỉ như hoa hạ cái này nguyên bản chỉ có hơn mười mét diện tích quả thực là cho mở rộng đến gần giảm mà có thảm hại hơn nghe nói nước mỹ cảnh nội cái kia so hoa hạ cái này còn muốn lớn hơn gấp đôi ai bảo bọn họ sử dụng đạn hạt nhân càng nhiều uy lực càng lớn sau đó nhân loại ác ngộng đến, đến rồi vô số hung thú từ cái phếu bên trong hiện ra đi ra lại cũng không ai dám sử dụng vũ khí hạt nhân đi nổ cuối cùng hung thú tàn phá bừa bãi không biết bao nhiêu người vô tội chết thảm đại thai biến thời đại mới xem như chính thức đến